siêu cấp hữu h á c ngươi không thể dạng này lạc thiên hiền sắc mặt tâm trầm hắn là lạc gia tộc trưởng đương nhiệm nếu như lạc phàm thật đem bài vị đặt ở từ đường chỗ cao nhất sau khi hắn chết như thế nào có mặt mũi đi gặp lạc gia liệt tổ liệt tông hắn sẽ thành gia tộc tội nhân a lạc phàm nhìn về phía hắn nếu như ta nhất định phải dạng này ngươi sẽ liều chết ngăn cản lấy cái chết làm do ý chí sao ta ba lạc thiên hiền không muốn làm gia tộc tội nhân nhưng hắn thật sợ chết nhân chi bản tính đều sợ chết lạc phàm cười lạnh một tiếng ngươi cũng không dám liều chết ngăn cản lại có gì tư cách bất để ta đem bài vị cung phụng tại chỗ cao nhất ba t ba ba lạc thiên hiền nắm chặt s o n g quyền hắn cảm giác có vô số cái bàn tay hung h ă n g quất vào hắn trên mặt hắn rất muốn phản bác thậm chí rất muốn liều chết đi ngăn cản có thể tham sống sợ chết bản tính lại là chiến thắng hắn cảm xúc trong đáy lòng ngươi thật muốn như vậy làm sao lạc thiên càn ánh mắt phức tạp l ạ c phàm có thể đánh bại lạc thiên hiền hắn cố nhiên cao hứng thế nhưng là kẻ này quá bất dựa theo lẽ thường ra bài lạc phàm nói đã lạc ra không có người tôn kính mẫu thân của ta như vậy ta liền dùng ta phương thức để nàng thu hoạch được tôn trọng đi lạc thiên càn than nhẹ một tiếng không cần phải nhiều lời nữa mặc dù hắn không muốn dạng này có thể hắn không phải lạc gia tộc trưởng cái này tội nhân cũng không phải hắn tới làm không quan trọng mà đơn giản là trong lòng có chút khó thôi sau đó lạc phàm tại tất cả mọi người khuất nhục phẫn nộ ánh mắt hạ tướng khối kêu bài vị đặt ở từ đường chỗ cao nhất nhưng vào lúc này tất cả mọi người lưu ý đến bài vị phải phía dưới kia một hàng chữ nhỏ bất hiếu tử lạc phàm nhìn thấy một chuyến này dựng thẳng văn tự lạc thiên hiền n gây ra như phóng n g ư ơ i n g ư ơ i l à lạc phàm cái k i a cái nào lạc phàm c h ư ơ n một trăm bảy mươi bốn dập đầu sám hối lạc họ không phải thế ra v ọ n g tộc nhưng là tại viêm quốc lại có mấy trăm vạn người mà lạc phàm cái tên này lại rất phổ thông nhưng lại cũng bất phổ thông bởi vì tứ phương thần vương bên trong bắc cảnh thần vương cũng gọi là phàm mà lại đây là viêm quốc nóng bỏng nhất một cái tên ngay hôm nay h ắ n diệt đi tào ra cùng nhâm ra thậm chí còn diệt sát hai người bọn họ trong gia tộc sớm đã phi thăng tiên giới lao tổ tông cho nên khi thấy lạc phàm danh tự sau không chỉ là lạc thiên hiển tất cả lạc gia đệ tử trên mặt đều là lộ ra thật sâu ý hoảng sợ hắn chẳng lẽ chính là bắc cảnh c h i chủ a cái kia t r u qua tiên siêu cấp tồn tại ta đến từ bắc cảnh đơn giản năm chữ giống như kinh lôi làm cho tất cả mọi người đều có một loại đinh thai nhức góc cảm giác hắn vậy mà thật đến từ bắc cảnh hắn vậy mà thật là lạc thần chơi ạ hắn mới bao nhiêu lớn sao có thể trưởng thành đến loại trình độ này lạc thiên hiển sắc mặt vàng như nến khoe miệng không ngừng có gáp con ngươi kịch liệt co vào xem ảnh một như là gặp quỷ nói thật hắn hối hận nếu như sớm biết hắn là bắc cảnh tri chủ coi như cấp cho hắn một trăm cái lá gan hắn cũng không dám cùng lạc p h ạ m trở mặt hiện tại tốt hai người đã trở thành cử nhân hồi tưởng lại mới vừa nói qua lạc thiên h i ề n cảm giác vô số cái bàn tay ở trên mặt lung tung đập lạc p h ạ m không có tư cách trở thành người lạc gia không có tư cách trở thành thần tộc đệ tử ha ha nhân gia là v i ê m tộc là quốc vận thủ hộ giả chân chính không có tư cách là bọn hắn bọn hắn căn bản liền không có tư cách cùng lạc phàm bầu vĩu quan hệ a tốt tốt tốt lạc thiên c ả n trong mắt lóe ra nước mắt lao tam nếu là biết được ngươi thành tựu ngày hôm nay hắn khẳng định sẽ rất vui mừng nói đến đây cười lên ha hả hắn biết lạc thiên h i ể n đã không cách nào giết chết lạc phàm đường đệ ngươi nhưng làm ta lừa gạt đủ t h ẳ n g a lạc anh nam cười lắc đầu lạc phàm ấy nay nói ra anh nam ca xin thứ lỗi ban đầu ta không biết lạc g i a thái độ đối với ta cho nên ta mới không có nói ra chân thực danh tự lạc anh nam nói có thể lý giải đổi lại là ta ta cũng sẽ không dễ dàng bộc lộ ra thân phận của mình mà tính bút c h ứ n g đi lạc phàm nhìn về phía lạc gia đệ tử ánh mắt dị thường đàm mạc vừa rồi h a i đối m â u thân của ta bất kính tranh thủ thời gian quỷ gối m â u thân của ta trước bài vị dập đầu sáng hối nếu không ta không ngại tới một cái ba dương khai thái thậm chí là thập toàn t h ậ p mỹ nghe được cái này lạc ngũ gia bỗng nhiên giật cả mình một luồng khí lạnh không tên ở trong lòng lan tràn ra bởi vì cái gọi là mắng chửi người nhất thời thoải mái nhưng bây giờ hắn thật hối hận a không chỉ là lạc ngũ gia lạc thiên hiển thân thể cũng đang phát run hắn vốn cho rằng lạc phàm đem mẫu thân bài vị đặt ở từ đường chỗ cao nhất chuyện này liền đã đã qua một đoạn thời gian nhưng lại không nghĩ tới hắn lại muốn cho bọn hắn tính sổ sách sau ba băng lanh đếm ngược ơ m thanh tạ i trong miệng hắn đ ỗ n g nhiên văng lên hai quỳ ta quỳ lạc ngũ ra phủ p h ủ một tiếng quỳ trên mặt đất dập đầu như giã tỏi bất quá nhiều lúc trên c h ắ n đã trở nên máu thịt bé bét nhìn qua rất là thê thảm lạc phàm mở miệng lạc tộc trường ngươi muốn cùng con của ngươi đoàn tụ sao lạc thiên hiền mồ hôi rơi như mưa cuối cùng vẫn là quỳ trên mặt đất lạc phàm lẳng lặng nói ra phụ thân ta điên nhiều năm một mực đợi tại khu nhà cũ nghe nói có ít người trở về tế tổ lúc đối với hắn rất là bất k í n h thậm chí đánh chửi có thừa ta hy vọng những người này có thể chủ động đứng ra chỉ thế thôi lạc phàm cũng không có nói hậu quả như thế nào thế nhưng là lạc gia đệ tử đều biết nếu như không chủ động đứng ra thừa nhận sai lầm của mình hạ trang khẳng định sẽ chết rất thế thảm trong lúc nhất thời trừ lạc thiên cằn nhất mặt ạ kia tất cả mọi người đều là quỷ trên mặt đất lạc phàm cười lạnh một tiếng phụ thân ta năm đó dẫn đầu lạc ra đi về phía huy hoàng mặc dù hắn bản thân bị trọng t h ư ơ n g thần trí điên có thể ta muốn biết các ngươi những này tộc nhân vì sao muốn như vậy đối với hắn khi dễ một cái điên người các ngươi thật sự có cảm giác thành tựu sao đây chính là các ngươi trí thân lương tâm của các ngươi bị chó ăn rồi sao thanh âm của hắn rất bình thản thế nhưng là lại có một c ố vô hình áp bách c h i lực tràn ngập ra làm cho tất cả mọi người đều miệng p h u n máu tươi kỳ thật ta muốn giết các ngươi nhưng dạng này sẽ chỉ bận tay của ta lạc phàm nhìn về phía đầu rơi máu chảy lạc thiên hiển nói một chút đi năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì làm sao hắn lại biến thành tiên đ i ê n hắn cùng dị tộc giao thủ bản thân bị trọng thương lúc này mới lại biến thành dạng này lạc thiên hiền hư n h ư ợ c nói một câu bản thân hắn bị lạc phàm dùng hồng anh thương đập trúng ngực bản thân liền bản thân bị trọng thương bây giờ càng là dị thường tiểu tụy thật là dạng này lạc phàm nhũ mày lạc thiên càng nói lạc phàm ngươi nhị b à n ó i không sai chuyện năm đó chỉ là đơn giản như vậy cũng không nội tình lạc phàm khẽ gật đầu mặc dù hắn suy đoán chuyện năm đó có nội tình khác có thể đại bá đều ra mặt làm sáng tỏ hắn tự nhiên tin tưởng dù sao đối với cái này đại bá hắn vẫn rất có hào cảm nói đơn giản dưới quy củ lạc phàm nói mẫu thân của ta bây giờ đã cung phụng tại lạc gia từ đường từ nay về sau lần đầu tiên mười lăm các ngươi người lạc gia nhất định phải đến đây cung phụng đương nhiên đại bá một nhà ngoại trừ nếu như ai dám không tuân thủ quy tắc k i a đừng trách ta không nể mặt các ngươi vâng lạc thiên hiển tràn đầy khuất nhục đáp ứng dù là hắn cỡ nào không tình nguyện nhưng là nhất định phải đáp ứng nguyên nhân sợ chết có tính không đại bá một nhà lưu lại những người khác có thể lăn lạc phàm nhàn nhạt nói một câu lạc thiên hiền bọn người chạy chối chết rất nhanh liền biến mất ở lạc già khu nhà cũ đại bá chất nhi đường đột khẩn cầu các ngươi hủy bỏ tu vi của mình lạc phàm nói lời kinh người lạc thiên càn đám người nhất thời liền kinh ngạc đến ngây người bọn hắn vốn cho rằng lạc phàm đem chính mình một nhà lưu lại sẽ là cấp cho bọn hắn chỉ điểm hoặc là một loại nào đó tạo hóa có thể vạn đều không nghĩ tới hắn vậy mà để cho mình hủy bỏ tu vi theo lý thuyết hắn hẳn là hủy bỏ những người khác tu vi mới là có thể làm sao lại để bọn hắn hủy bỏ tu vi lạc thiên càn mở miệng các ngươi đi ra ngoài trước chờ ta vâng lạc anh nam cùng thê tử nữ nhi rời đi từ đường tiểu phàm đại bá m u ố n biết ngươi vì sao muốn để chúng ta hủy bỏ tu vi lạc thiên càn mặt mũi tràn đầy ngưng trọng lạc phàm nói đại bá kỳ thật cha ta sai ban đầu hắn liền không nên đứng ra bởi vì chỉ dựa vào hắn là không thể nào ngăn cản dị tộc mà lại sự xuất hiện của hắn ở một mức độ rất lớn cải biến kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn pháp tắc sinh tồn lạc thiên càn cao mày người muốn nói cái gì lạc phàm nói mười tám năm trước dị tộc xâm lấn chỉ là quy mô nhỏ xâm lấn cái gì lạc thiên càn trên thân dâng lên nhất tầng thật dày nổi da gà có loại cảm giác g i ậ n cả tóc gáy lúc trước đến không hết dị tộc tràn vào địa cầu lại còn chỉ là quy mô nhỏ xâm lấn thiên nhanh sập lạc phàm lẩm bẩm nói như trời sập trên đời này tu chân giả nhất định phải đồng thời đứng ra v ớ công ta hy vọng các ngươi có thể trở nên càng ngày càng mạnh nhưng bây giờ ta chỉ là một phạm nhân cho nên ta hy vọng ngài có thể hủy bỏ tu vi chỉ có như vậy mới có thể tại cái này loạn thế còn sống sót lạc tiên càn g trầm mặc hồi lâu ánh mắt trở nên kiên định tiểu phàm ngươi có thể nói ra loại lời này đại bá rất cảm động nhưng là đại bá sẽ không hủy bỏ tu vi dù là trời sập dù là bỏ mình ta cũng không oán không hối cha ngươi năm đó có lẽ sai có thể ta cũng sai ta sai lầm lớn nhất chính là không có cùng hắn đâm lao phải theo lao a nói đến đây một hàng thanh lệ tuân r i a hớp mắt lạc phàm nhũng mày đại bá ngài trong lời nói có hàm ý ta mới biết năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì bốn chương một trăm bảy mươi lăm mặt không đau sao lạc thiên càng cười cười sau đó đưa tay xóa đi khỏe mắt v ệ c nước mắt người suy nghĩ nhiều lạc thiên càng nói kỳ thật coi như hiện tại ta cũng không cho rằng phụ thân người sai bởi vì hắn chỉ biết thiên hạ sẽ đ ạ i loạn lại không nghĩ rằng sẽ loạn đến loại trình độ này mà ta năm đó bởi vì mềm yếu không có lựa chọn cùng hắn sóng vai mà chiến đây là đời ta tiếc nuối lớn nhất nếu như ngây thơ sẽ sập ta nguyện ý dùng quãng đời còn lại đi đền bù cái này việc đáng tiếc thanh âm của hắn rất bình thản thế nhưng là ánh mắt lại dị thường kiên định lạc phàm hai vai run lên chín đầu kim long hiện lên ở sau lưng mặc dù chỉ là hư ảnh nhưng lại tản mát ra khí thế cường đại chín đầu kim long tại không trung t r ầ n trọc xế dịch hình ảnh dị thường rung động lòng người biết rõ con đường phía trước long đong đại bá còn như vậy kiên định xin nhận ta cúi đầu lạc phàm trịnh trọng hướng về lạc thiên càn bái giờ phút này hắn không phải lạc thiên càn chất nhi đại biểu chính là thiên hạ thương sinh đúng thế dù là hắn là bắc cảnh tri chủ nhưng hắn cũng là người bình thường hắn cũng có tư tâm hắn không hy vọng thân nhân của mình tham dự tràng hạo kiếp kia nguyên nhân chính là như thế hắn mới có thể tiết lộ thiên cơ có thể người và người cũng là có t r ê n lệch rất lớn ngoại công một nhà tự phế tu vi sau biết được thiên hội sập xem ảnh một đối với hắn mạng ơ n mà đại bá lại là nghĩa vô phản cố dũng cảm tiến tới hắn lại một lần nữa thắng được lạc phàm tôn trọng đại bá cái này đàn hầu nhi t i ể u ngươi lại nhận lấy mỗi ngày tu luyện trước uống hai lượng ta bảo đảm ngươi tu vi có thể tăng lên lạc phàm lấy ra một vỏ hầu nhi tửu đã đại bá muốn vì dân mà chiến hắn khẳng định phải giúp hắn một chút lạc thiên càn cười nói tiểu phàm hảo ý của ngươi đại bá tâm lĩnh bất quá cái này hầu nhi t u coi như x o n g đi ta đã có được đại thừa kỳ cựu tầng tu vi nếu là tu vi tăng lên vậy sẽ nên đón t i ê n kiếp ta cũng không muốn phi thăng tiến vào tiên giới lạc thiên càn mặc dù tại lạc gia thiên tự bối chung xếp hạng lao đại nhưng là hắn ba mươi tuổi mới tiếp xúc tu luyện đã bỏ lỡ tu luyện hoàng kim tổ tác mặc dù như thế nhưng là có thể tại ngắn ngủi ba mươi năm thời gian có được đại thừa kỳ tu vi có thể thấy được thiên phú phi phạm lạc phàm lắc đầu đại bá mặc dù chất nhi trước mắt còn không biết dị tộc làm sao muốn đánh vào địa cầu nhưng trong mắt của ta trên địa cầu có rất lớn cơ duyên lớn đến để những dị tộc kia không tiếc đánh đổi mạng sống cũng muốn đánh vào địa cầu ngài hoàn toàn có thể tu luyện tán tiên một bên chống cự dị tộc một bên tìm kiếm cơ duyên lạc phàm từng đánh chết vô số qua dị tộc đã từng bắt sống qua một chút đều không có tại bọn hắn trong miệng biết được tiến công địa cầu mục đích bất quá hắn tin tưởng mình suy đoán trên địa cầu khẳng định có cơ duyên lớn lao kia đại bá liền nghe người a lạc thiên c ả n cười tiếp nhận lạc phàm đưa tới hầu nhi tiểu sau đó nói cha ngươi đi cái k i a rồi có thời gian dẫn hắn đi ta nơi đó ở một thời gian ngắn đi lạc phàm hắn ra ngoài ăn điểm tâm về phần đi n g à i chuyện nơi đó ta hỏi một chút hắn đi vậy thì tốt chúng ta về trước đi có việc chúng ta điện thoại liên lạc sau đó đại bá một nhà rời đi một lát sau thư n h i ê n mang theo một chút bữa sáng trở lại khu nhà cũ nàng một mực tại chú ý khu nhà cũ xác định người lạc ra rời đi sau rồi mới trở về lạc thiên dụ mặc dù nến qua điểm tâm nhưng trong tay vẫn là cầm hai cây bánh quẩy một bên ăn một bên hát nhạc thiếu nhi lạc thiên dụ trạng thái rất ổn định nhưng cũng không phải là nói điên đã tốt mà là cho người ta một loại ngũ sáu tuổi hài tử cảm giác ăn sao ngay tại lạc phàm ăn bữa sáng thời điểm thiên toa đi vào lạc già khu n h à c ũ thiên toa nói vừa mới đến qua lạc phàm nhẹ gật đầu có việc ẩn a thiên toa n h t miệng cười một tiếng sau đó nói đêm qua có một nhóm người vụ n trộm xuất hiện tại thạch gia nghĩ đến giết chết diệp công tử mặc dù diệp công tử cương điệu bất để ta đem việc này nói cho ngươi nhưng ta cảm giác ngươi có cảm kích quyền l ạ c phàm mặt mũi tràn đầy vui mừng ngươi xử thế quy tắc ngược lại là so trước đó khéo đưa đẩy một chút nhất định l ạ c phàm tiến vào chính để đi thiên toa nói diệp công tử mặc dù đảm nhiệm thạch gia tộc trưởng chức nhưng không có dính đến bất luận kẻ nào lợi ích vô cớ bị người ám hại bản thân liền rất không tầm thường mà lại ta hôm qua điều tra qua người dẫn đầu kia thân phận trên lưng của hắn hoa văn một đầu ma long ma long l ạ c phàm ngẩng đầu lên trong mắt lõe lên một vòng hạ quang thiên toa ừ một tiếng đúng vậy bọn hắn đến từ đại bang quốc chính là ma long bảo người đại b ă n g quốc cùng viêm quốc thuộc về nước láng giềng ở vào viêm quốc phía đông nam nhân khẩu không bằng viêm quốc văn hóa truyền thừa cũng không bằng viêm quốc nhưng ba bọn hắn lại nói viêm quốc xuất từ đại b ă n g quốc lạc phàm c a o mày diệp tử căn bản liền không có đi ra biên giới làm sao đại b ă n g quốc người cũng muốn giết hắn thiên t o à n nói hẳn là có người thuê ma long bảo người lạc phàm theo ta được biết muốn mời được ma long bảo người xuất thủ chí ít cũng phải một vạn khối linh t h ạ c h nếu như là có người thuê ma long bảo người như vậy bọn hắn lần này tiêu xài thế nhưng là rất lớn thiên toán nói đêm qua hết thẻ có m ộ ư ơ i người xuất hiện tại thạch gia mỗi người đều có độ kiếp k ỳ tu vi dựa theo ma long bảo giá cả một cái độ kiếp k ỳ cường giả giá tiền là năm vạn linh thạch m ộ ư ơ i người vậy coi như là năm mươi vạn khối linh thạch đương kim trên đời có thể xuất ra năm mươi vạn khối linh thạch thuê sát thủ có thể đếm được trên đầu ngón tay dù sao có thể xuất ra nhiều linh thạch như vậy gia tộc bọn hắn trong tộc khẳng định có siêu cấp cường giả căn bản không cần thiết thuê ma long bảo người nếu thật là dạng này như vậy bọn hắn cũng quá rêu r a o rất dễ dàng bạo lộ thân phận lạc phàm trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, nhạt cho nên k h ú k h ú thiên toa mặt mũi tràn đầy xấu hổ nếu như là như thế phân tích ma long bảo hắn không phải là bị người thuê lạc phàm cười lắc đầu ghi nhớ về sau mọi thứ không nên tùy tiện kết luận nếu không dễ dàng đánh mặt mình ba ba ba mặt không đau à? thiên toa ánh mắt h u hoán người b ấ t nói như vậy ta còn không có cảm giác đau lạc phàm đứng dậy ma long bảo phái người mưu hại diệp tử việc này hoàn toàn chính xác có chút không giống bình thường mà lại dùng diệp tử thiên phú mưu hại hắn không phải là mấy cái tia thần tộc thiên toa nói ta chính là cảm giác chuyện này có gì đó quái lạ mới cố ý cáo chi ngại như vậy đi ngươi trở về thạch ra tiếp tục bảo hộ diệp tử ta tự mình đi đại bang quốc một chuyến lạc phàm nhàn nhạt nói một câu vô luận là ai chỉ cần dám mưu hại diệp văn hiên hắn đều muốn bắt tới sau đó làm cho đối phương trả giá giá cao t h n g trọng lạc phàm bỗng nhiên nói đúng giúp ta định một chương tiến về đại bang quốc vé máy bay thiên toa nhịn không được nói ngài không phải có máy bay tư nhân a cần cao điệu như vậy sao lạc phàm lường hắn một cái nếu như cơi máy bay tư nhân đi qua khẳng định sẽ khiến đại bang quốc cao độ chú ý cái này bất lợi cho hắn làm việc mặc dù hắn có thể phi hành nhưng ở trong thế tục hắn vẫn là muốn dựa theo thế tục quy củ hành sự chương một trăm bảy mươi sáu y mắng bàn tay lạc phàm vốn định mang theo thư nhiên cùng phụ thân cùng nhau đi tới đại bang quốc dẫn hắn ra ngoài giải sầu một chút có lẽ có lợi cho hắn khôi phục nhưng là phụ thân cũng không muốn ra ngoài rơi vào đường cùng chỉ có thể như vậy coi như thôi một thân một mình ngồi lên tiến về đại bang quốc máy bay vé máy bay đặt là khoang hạng nhất khoang hạng nhất chia làm rất nhiều loại có đơn độc cũng có hai người so với một người hai người khoang hạng nhất tư mật tính liền muốn tốt hơn rất nhiều chỉ là lạc pham có chút hối hận đặt trước vé máy bay loại sự tình này căn bản liền không nên để thiên toa tới làm chính như kêu h ằ n nói hắn trừ am hiểu giết người căn bản cũng không hiểu những chuyện khác gia hỏa này quả thực chính là thằng ngu rõ ràng là một người xuất hành vậy mà giúp hắn định một cái hai người khoang hạng nhất mà hắn không thích nhất cùng người xa lạ ngồi cùng một chỗ cũng may thông hướng đại bang quốc chỉ có hai giờ hành trình nếu như thời gian lâu dài một chút hắn khẳng định sẽ đổi cái khác chuyến bay ngay tại lạc phàm vừa mới ngồi vào trên chỗ ngồi thời điểm một đạo xinh đẹp thân ảnh xuất hiện trong mắt hắn xem ảnh một vóc người cao gầy phiêu giật tóc dài người mặc một thân màu đen đồ công sở cộng thêm một kiện áo khoác màu đen phối hợp một cái t i ể u hồng sắc kính dâm khí tràng mười phần cuối cùng nữ tử xuất hiện tại lạc phàm bên cạnh vị trí bên cạnh nàng đầu tiên là cởi xuống trên người áo khoác đặt ở một bên sau đó tháo kính dâm xuống lộ ra ngũ quan xinh xắn nàng nhìn qua chừng hai mươi lăm tuổi dáng vẻ nhất là kêu một đôi sáng tỏ hai con ngươi giống như là biết nói chuyện đồng dạng nữ tử hướng về lạc phàm mỉm cười xem như đánh qua chào hỏi nữ nhân bộ xương mỹ nữ mà thôi dù là cỡ nào xinh đẹp cũng mảy may câu không d ậ y nổi lạc phàm hào hứng tình huống bình thường đến nói làm một cái mỹ nữ cùng người xa lạ chào hỏi sau đối phương khẳng định sẽ có biểu thị nhưng lý miểu miểu lại khiếp sợ phát hiện nam tử này lại đem đầu n g ặ t về phía ngoài cửa sổ trực tiếp liền không nhìn nàng tình huống như thế nào bản tiểu thư xấu đến không đành lòng nhìn thẳng tình trạng sao lý miểu miểu có chút khó chịu lễ phép cho phép để nàng chủ động cho lạc phàm lên tiếng c h à o có thể kết quả lại làm cho nàng có loại bị người không nhìn cảm giác mặc dù như thế nhưng là nàng nhưng không có nói thêm cái gì trực tiếp ngồi tại hàng không trên ghế ngồi dù sao chỉ là hai giờ hành trình mà thôi nhìn một chút cũng liền đi qua hoàn toàn không cần thiết bởi vì chút chuyện nhỏ này mà cùng đối phương lớn tiếng cãi lộn cái này sẽ chỉ kéo thấp thân phận của nàng một lát sau máy bay bay lên không trung hướng về đại bang quốc bay đi bay không sai biệt lắm bốn mươi phút sau lý miểu miểu đông nhiên ôm ngực phát ra một trận thống khổ riêng gì chỉ gặp nàng sắc mặt vàng n h ư n ế n to bằng hạt đậu mồ hôi không ngừng ở trên mặt t r ở xuống lý miểu miểu mặt mũi tràn đầy thống khổ đè xuống hàng không châu ngồi bên cạnh một cái nút ngay sau đó tiếp viên hàng không đi tới xin hỏi ngài có cái gì cần ba lời còn chưa nói hết nét mặt của nàng liền biến bởi vì nàng phát hiện lý miểu miểu sắc mặt đã biến thành màu gan heo t h ừ a vụ trưởng ngài mau tới một chút tiếp viên hàng không hướng về một bên thừa vụ trưởng hô một tiếng thừa vụ trưởng nghe hỏi mà tới nhìn thấy lý miểu m i ể u sắc mặt về sau biểu lộ biến đổi nhưng không có mất đi phân tức dù sao các nàng đều học qua một chút cấp cứu t h ư ờ n g thức dùng để ứng đối phi hành bên trong đột phát tình huống thế nhưng là lý miểu m i ể u bệnh tình xa so với nàng trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn không dùng suy nghĩ nhiều nàng lợi dụng phát thanh hỏi thăm trên máy bay phải chăng có bác sĩ nếu như có m ờ i đến đây hỗ trợ cứu có thể là vận khí tương đối tốt cái chuyến bay này thật đúng là có một vị trung niên bác sĩ hắn kiểm tra dưới lý miểu m i ệ n bệnh tình biểu lộ ngưng trọng nói vị nữ sĩ này chính là đột phát tính bệnh tim nhất định phải đi bệnh viện tiến hành trị liệu nếu không r ấ t có thể sẽ đột tử nàng trước mắt trạng thái rất kém cỏi căn bản trèo trống không đến đại bang quốc nhất định phải đường cũ trở về thưa vụ trưởng liền tranh thủ tình huống cáo chi cơ trưởng sau đó phát thanh bên trong truyền đến cơ trưởng thanh âm tôn kính các vị lữ khách các ngươi tốt ta là lần này chuyến bay cơ trưởng bởi vì lần này chuyến bay phía trên có một vị lữ khách đột phát bệnh tim chúng ta bất đắc dị muốn đường cũ trở về địa điểm xuất phát tiếp xuống đường ống dầu chung sẽ phóng thích dư thừa nhiên liệu bởi các vị lữ khách không cần kinh hoàng thả dầu trở về địa điểm xuất phát lạc phàm khẽ n h ư mày kỳ thật một người đi đường sinh tử trong mắt hắn căn bản là tính không được cái gì dù sao trên thế giới này vài phút liền có vô số người chết đi đây là tự nhiên p h á p tắc hắn không nguyện ý xen vào việc của người khác cũng không còn được nhưng bây giờ hắn lại phải quản một ống nguyên nhân rất đơn giản nếu như máy bay trở về địa điểm xuất phát lãng phí nhiên liệu là tiếp theo mấu chốt là sẽ chỉ hoãn thời gian của hắn nếu quả thật trở về địa điểm xuất phát tái khởi bay chỉ ít cũng phải hai giờ nói cho cơ t r ư ở n g không cần phóng thích nhiên liệu càng không cần trở về địa điểm xuất phát ta có thể cứu nàng lạc pham hướng về thừa vụ trưởng nói một câu cái k i a trung niên đại phu cười lạnh một tiếng ngươi có thể cứu nàng nói đùa cái gì đây chính là đột phát gấp gáp tính bệnh tim nhất định phải có mũi nhọn chữa bệnh thiết bị cùng trong nội tâm khoa đại phu liên thủ mới có thể cứu trị mà lại có thể hay không cứu trở về một cái mạng vẫn là hai chuyện ngươi nếu là có thể cứu nàng ta đem đầu cắt bỏ cho ngươi làm bóng đá ngay tại thừa vụ trưởng còn chưa kịp phản ứng thời điểm lạc pham xuất thủ hắn đưa tay phải ra tại lý miểu m i ể u trước người kiểm kê hai lần ngay sau đó tất cả mọi người đều là nhìn thấy khiếp sợ một màn lý miểu miểu đau đớn biểu lộ nháy mắt có chỗ làm dịu nàng hư nhược mở mắt ra giống như không đau đơn giản năm chữ để thưa vụ trưởng thiếp viên hàng không cùng cái kia trung niên bác sĩ lập tức liền kinh ngạc đến ngây người chỉ là tại trước người nàng nhẹ nhàng điểm hai lần nàng l i ề n không đau rồi đây cũng quá thần kỳ đi nhất là cái kia trung niên bác sĩ hắn trợt mắt hốc một nhìn xem là phàm có loại bị người đánh mặt cảm giác mới vừa rồi còn nói đối phương không cách nào trị liệu lý miểu miểu nhưng hôm nay lại dùng đơn giản nhất trực tiếp phương thức làm dịu nàng đau đớn nhìn sắc mặt của nàng đã hồng nhuận nữa nha hồi tưởng lại mới vừa nói qua thật là kề nhi mặt đau a thưa vụ trưởng ta đã thật nhiều để cơ trưởng tiếp tục đi thuyền đi lý miểu miểu miễn cưỡng cười một tiếng hướng về t h ư a vụ trưởng nói một câu được rồi vậy ngài nghỉ ngơi thật tốt có tình huống như thế nào tùy thời nói cho chúng ta biết là được t h ư a vụ trưởng khách khí nói một câu lý miểu miểu có thể khôi phục lại các nàng là thật cao hứng dù sao đây chính là một cái mạng cảm ơn ngươi vừa rồi đã cứu ta đám người rời đi sau lý miểu miểu đóng lại cửa thủy tinh một mặt cảm kích nhìn lạc p h ạ m nàng vừa rồi tuyệt không hôn mê mà là quá mức đau đớn căn bản bất lực mở mắt nhưng nàng biết là lạc p h ạ m cứu nàng không cần nói cảm ơn ta chỉ là không muốn lãng phí thời gian thôi lạc p h ạ m biểu lộ hoàn toàn như trước đây đàm mạc cho người ta một loại dị thường cao lãnh cảm giác Ta bắt ba Lý miểu miểu không phản bắt được. Nàng được vì cái gì chính là gây nên chú ý của nàng hiện tại xem ra đối phương cũng không phải là đang giả vờ mà là thật cao lãnh lãnh đến để đại đa số người không nguyện ý tới gần nhưng nàng lại là kiêm một số ít phần người đúng thế lạc phàm đã thành công gây nên sự chú ý của nàng chương một trăm bảy mươi bảy vì cái gì không t i ế t mệnh ngươi tốt ta gọi lý miểu miểu nữ tử tò mò nhìn lạc phàm ngươi đi đại bang quốc là làm cái gì du lịch vẫn là đi công tác lạc phàm căn bản liền không có để ý tới nàng cầm lấy nút bịt thai ngăn chặn lốt ạ c phạm. nam là bất A. u cùng ế hoạch thai n băng n Đại bang quốc cảnh nội Vũ n An, An Phủ. chính băng Bảo trung xếp hạng trước 3 tỉnh lớn. Nghe nói、ma、Long n quốc trước chỗ tại xếp ma vào nhưng lại tại hắn vừa mới xuất hiện tại một chiếc xe taxi bên cạnh đưa tay còn chưa chạm tới cửa xe nắm tay thời điểm một kiện không tưởng được sự tình phát sinh một cỗ mở cửa xe thương vụ ở bên cạnh hắn gào thét mà qua sau đó một con hữu lực đại thủ nắm lấy y phục của hắn giống như là sách gà con đồng dạng ngạnh xinh xinh đem hắn kéo vào trong xe sau đó nhanh chóng đi sáu trong xe lý miểu miểu giống như cười mà không phải cười nhìn xem lạc phàm nàng vốn cho rằng lạc phàm bị bắt sau sẽ biểu hiện ra vẻ kinh hoàng xem ảnh một thật không nghĩ đến vẫn ý như là mặt không đổi sắc cái này khiến nàng càng phát ra khó chịu ngươi xác định tiếp tục như vậy chảy sao lạc phàm ánh mắt đ ạ m mạc vì cái gì không t i ế t mệnh đơn giản sáu cái chữ giống như là một cái vô hình đại truy hung hăng nện ở lý miểu miểu bùng tim ánh mắt của đối phương quá băng lãnh để nàng có loại gần như hít thở không thông ảo giác nàng có chút hối hận không nên dùng như thế thô bạo phương thức đem hắn bắt lên xe thế nhưng là trừ cái đó ra nàng thật không biết nên làm thế nào a dù sao cái này nam nhân không tầm thường dám uy hiếp ta nhà tiểu thư ngươi có phải hay không chán sống lệch ra rồi một cái h ắ t y tráng hán mắt lộ ra h ư n g quang rất là bất tiện ngâm miệng nơi này không có ngươi nói chuyện phần lý miểu m i ể u không cao hứng quắt to một tiếng sau đó nhìn về phía lạc p h ạ m ấ y nay nói ra lạc tiên sinh ta cũng vô ác ý chỉ là nghị báo đáp một chút ân cứu mạng của ngươi ở trên máy bay thời điểm nàng nhìn thấy lạc p h ạ m vé máy bay cho nên biết hắn dòng họ nhưng cũng chỉ thế thôi lạc p h ạ m ta nói qua cứu ngươi chỉ là không muốn lãng phí thời gian mà thôi ngươi bây giờ cử động sẽ chỉ làm ta cảm giác cứu ngươi là một kiện rất dư thừa sự tình lý m i ể u m i ể u cảm giác chính mình sống u ồ n g phí nhiều năm như vậy nàng vẫn luôn cho rằng là vinh nhan giá trị khí chất tại trước mặt người đàn ông này căn bản là phát huy không lên mảy may đất d ụ n g võ bất quá nàng không cam tâm nhỏ giọng nói ta thật không có ác ý chỉ là nghị báo đáp ngài một chút l ạ c phàm đã như vậy vậy liền đưa ta đi vũ an phủ đi xem như báo đáp ta đối với ngươi ân cứu mạng bất quá cái này nam nhân ta không thích nói đến đây nhìn cái kia h y tráng hán một chút lý miểu miểu trên mặt hiện ra một tia nụ cười nhàn nhạt sau đó nàng mở ra xe điện môn nói nhảy đi xuống cái tia trắng hán lập tức liền kinh ngạc đến n gây người mặt mũi tràn đầy biểu tình bất an tiểu thư hiện tại tốc độ xe đã đạt tới vận tốc sáu mươi cây số dạng này nhảy đi xuống sẽ chết người à. lý miểu miểu mặt không biểu tình nói ra nếu như ngươi hiện tại bất nhảy đi xuống đợi chút nữa vận tốc liền bảy mươi cây số trắng hán do dự một chút sau đó mặt mũi tràn đầy không tình nguyện đi đến cửa xe bên cạnh hai mắt nhắm lại trực tiếp nhảy ra ngoài ngồi trên mặt đất lăn lộn tầm vài vòng đầu rơi máu chảy nhìn qua rất thảm bộ dáng bất quá nhưng không có nguy hiểm tính mạng lý miểu miểu đóng cửa xe khách khí nói ra lạc tiên sinh ngươi đi vũ an phủ có chuyện gì sao không nói gạt ngươi nhà ta liền ở tại vũ an phủ nơi đó ta rất quen thuộc nếu như ngươi có gì cần có thể tùy thời phân phó đối với lạc phạm lý miểu miểu vẫn là rất muốn nghiên cứu cũng không phải nói nàng gặp sắc khởi ý mặc dù lạc phạm khí vũ hiên ngang nhưng chân chính để nàng cảm thấy hứng thú vẫn là hắn kia cao lãnh tính cách cùng vô cùng kỳ diệu bản lĩnh sơn g chính linh n g tập h đoàn lý miểu miểu lộ ra kinh ngạc biểu lộ hiện nhiên không nghĩ tới lạc phàm muốn đi sơn n i n h tập đoàn kịp phản ứng về sau lý miểu miểu cười nói biết a sơn n i n h tập đoàn thế nhưng là chúng ta đại bang quốc xếp hạng trước mười cỡ lớn tập đoàn giá trị thị trường mấy trăm tỷ usd dừng lại một chút lý miểu miểu nói lạc tiên sinh đi sơn n i n h tập đoàn làm cái gì không nói gặp ngươi ta vừa vặn có thân thích tại sơn n i n h tập đoàn làm cao quản nếu như ngươi có việc ta hoàn toàn có thể giúp chút gì làm cái sinh ý mà thôi lạc pha ánh mắt bình thản đương nhiên trong miệng hắn sinh ý cũng không phải là phổ thông sinh ý đúng lúc này lý miểu miểu điện thoại đ ỗ n g nhiên văng lên nàng một giọng nói thật có lỗi sau đó nhận nghe điện thoại phụ thân ta đã tại đường về trên đường còn có ta ở trên máy bay đột phát cấp tính bệnh tim bị một vị người hào tâm cứu hắn bây giờ đang ở bên cạnh ta mời hắn về nhà ăn cơm tuất ta biết làm thế nào nói lý miểu miểu cúp điện thoại lạc tiên sinh phụ thân ta nghe nói ngươi cứu ta tin tức nghĩ đến để ta mang ngài về nhà ăn cơm r a u dưa nếu không ngài cho cái chút tình mọn đợi ngày mai ta tự mình dẫn ngươi đi sơn linh tập đoàn như thế nào lạc pham khẽ gật đầu có thể lý miểu miểu đ ạ i hỉ sau một tiếng xe thương vụ đi vào vũ an phủ vũ an phủ tới gần bờ biển cảnh sát nghi nhân nhất là màu xanh ra trời nước biển cùng thế nhuyễn cắt vàng bãi nhìn từ xa đẹp như họa lý miểu miểu ra ở vào một tòa l ư n g t r ừ n g núi biệt thự mặt hướng b i ể n cả vị trí tuyệt hảo đây coi là căn biệt thự này khu vị trí tốt nhất biệt thự về điểm này hoàn toàn có thể nhìn ra được ra thế của nàng rất bất phổ thông trừ cái đó ra trong biệt thự trang trí cũng rất xa hoa vàng son lộng lẫy giống như cung điện đại s ả n h bên trong một vị ung dung hoa quý qua tuổi ngũ tuần phụ nhân an tĩnh ngồi ở chỗ đó xem tv nàng chính là lý miểu miểu m ẫ thân nhìn thấy nữ nhi mang theo ân nhân cứu mạng về nhà nàng liền vội vàng đứng lên chào hỏi nhìn về phía lạc phàm ánh mắt bên trong tràn ngập cảm kích mẫu thân phụ thân ta không ở nhà sao lý miểu miểu không hiểu hỏi một câu kim s á n yến nói phụ thân ngươi tại thư phòng giống như tại xử lý c ô n g chuyện của công ty lý miểu miểu khẽ gật đầu mà liên tại lúc này qua tuổi lục tuần lý nguyên cơ thần sắc kinh h o à n g tại lầu hai đi xuống nhanh nhanh nhanh nhanh lên đi sân bay lý miểu miểu mặt mũi tràn đầy nghi hoặc làm sao phụ thân ngài làm sao như vậy sốt ruột chẳng lẽ xảy ra đại sự gì lý nguyên cơ biểu lộ n g h i ê trọng công ty quyết sách xuất hiện sai lầm tiếp một cái không nên tiếp đơn đặt hàng ta vừa mới biết được tình báo người kia đã xuất hiện tại đại bang quốc mục đích có thể là chúng ta lý ra cho nên chúng ta nhất định phải rời đi đại bang quốc chỉ có dạng này chúng ta mới có một chút hy vọng sống l ạ c phàm mở miệng trong miệng ngươi người kia thế nhưng là gọi là l ạ c phàm làm sao ngươi biết lý nguyên cơ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem hắn cho tới giờ khắc này hắn mới chú ý tới thân nữ nhi bên cạnh người trẻ tuổi này bởi vì ta chính là l ạ c phàm l ạ c phàm lộ ra lễ phép tính tiêu dung c h ư ơ n một trăm bảy mươi tám ngươi sẽ chết rất thế thảm ngươi là lạp phàm lý nguyên cơ há mồm trợn mắt nhìn đối phương như là giống như gặp quỷ hắn biết lạc phàm đã đi tới đại bang quốc tin tức nhưng lại không nghĩ tới hắn vậy mà cùng nữ nhi ở cùng một chỗ càng không có nghĩ tới đã đi tới lý gia lý miểu miểu cũng kinh ngạc đến ngây người đối với lạc phàm cái tên này nàng cũng không lạ l ắ m dù sao khoảng thời gian này nàng một mực đợi tại v i ê n quốc biết đối phương hắn là tứ phương thần vương một trong lại chu qua tiền vô thượng tồn tại có thể nàng nằm mơ đều không nghĩ tới cứu mình cái này nam nhân lại chính là tứ phương thần vương mặc dù nàng vẫn luôn tin tưởng vững chắc đối phương không phải người bình thường nhưng cũng không nghĩ tới lai lịch sẽ như thế kinh người a kịp phản ứng về sau lý miểu miểu vô ý thức nuốt nước miếng một cái phụ thân đến cùng xảy ra chuyện gì trong đó có phải là có hiểu lầm gì đó mẹ con các ngươi đi đầu lui ra lý nguyên cơ biểu lộ ngưng trọng nói một câu cùng lúc đó toàn thân khuyết tán ra một cỗ cường đại khí thế hắn là sơn n i n h tập đoàn chủ tịch nhưng cũng là một vị cấp năm tán tiên thực lực thập phần cường đại nói cho ta ngươi vì sao muốn phái người ám sát huynh đệ của ta lạc phàm ánh mắt đạo mạc tại đi vào lý g i a thời điểm lạc phàm liền có một loại suy đoán lý g i a vô cùng có khả năng chính là sơn ninh tập đoàn lớn nhất cổ đông xem ảnh một dù sao lý g i a biệt thự vị trí là toàn bộ khu biệt thự bên trong phong thủy tốt nhất người bình thường căn bản là không có cách ở lại đây mà lại biệt thự chung quanh còn có tụ linh trận nhất là làm lý nguyên cơ sau khi xuất hiện nói những lời kia càng là kiên định hắn suy đoán lý nguyên cơ s ắ c mặt nghiêm túc nhìn xem hắn nói lạc thần chúng ta ma long bảo cũng chỉ là dựa theo cố chủ ý nguyện làm việc xưa nay không hỏi thân phận của đối phương chuyện lúc trước là ta không đúng ta xin lỗi người đồng thời nguyện ý xuất gia nhất định linh thạch xem như đ ề n b ủ lý miểu miểu không biết trong đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì nhưng là nàng cảm giác cần thiết thay cha nói tốt vài câu dù sao mạng của mình là lạc phàm cứu chút mặt mũi này hắn khẳng định sẽ cho a lạc thần c ô n g chuyện của công ty không phải phụ thân ta một người định đoạt trong này khẳng định có hiểu lầm còn mời n g à i ba lời con chưa nói hết lạc phàm đột nhiên nắm tay phúc nương theo lấy một đạo trầm muộn thanh âm một mảnh huyết vụ đống nhiên nổ tung giống như một đoá tiên diễm hoa hồng đỏ là bắt mắt như vậy lý miểu miểu cũng hương tiêu ngọc vẫn nàng trước khi chết đều không nghĩ tới chính mình sẽ chết tại lạc phàm trong tay đáng chết ngươi vậy mà giết nữ nhi của ta nàng đến cùng phạm tội gì ngươi muốn giết nàng lý miểu miểu mẫu thân hét lên một tiếng mặt mũi tràn đầy vẻ mặt t h ố n g khổ hiển nhiên không nghĩ tới lạc phàm sẽ tâm ngoan thủ lạc đến loại trình độ này lý nguyên cơ ánh mắt n g ố c trệ nữ nhi cứ như vậy chết rồi chết tại trước mắt ăn sao lạc phàm hỏi ngược lại đúng a huynh đệ của ta phạm tội gì làm sao nam nhân của ngươi muốn phái ra mười cái độ kiếp kỳ cường giảm mưu hại hắn họ lạc ngươi không biết h ọ không kịp người nhà đạo lý sao ngươi như vậy thủ đoạn sao xứng với thần vương xưng hô thế này lý nguyên cơ gào thét một tiếng cả người buộc phát ra khí thế cường đại như là châu phi trên thảo nguyên phát c u ồ n g hùng sư lạc phàm ánh mắt đ ạ m m ạ c phạm sai lầm liền phải trả giá đắt nếu như ngươi một người không chịu đựng nổi cái giá như thế này như vậy cái giá như thế này muốn áp đặt đến thân nhân ngươi trên thân đây chính là ta hành sự quy tắc nói đến đây hắn nâng bàn tay lên cách không có hướng lý miểu miểu mẫu thân lại là một đạo huyết vụ lý miểu miểu mẫu thân cũng biến mất tại trong đại sảnh lạc phàm không thích giết người nhưng đối đ ạ i địch nhân thân nhân hắn không hiểu ý từ nương tay nhất là loại kia không trả lời hắn vấn đề địch nhân ta muốn giết người lý nguyên cơ gầm nhẹ một tiếng một quyền đánh phía lạc phàm một cố kinh khủng quyền phong đ ố n g nhiên nổ tung để biệt thự thủy tinh cường lực nháy m ắ t hóa thành m ộ t miệng trong phòng khách càng là tràn ngập cồn g bạo khí tức hình thành một cái cỡ nhỏ vòi rồng nhìn qua cường đại dị thường người trong mắt ta như là sâu kiến lạc phàm ánh mắt ngưng lại chỉ là một ánh mắt mà thôi nguyên bản khí thế chính thịnh lý nguyên cơ lập tức té quỵ dưới đất hai tay ôm đầu phát ra tiếng kêu thế thảm hắn cảm giác giống như là có vô số cây cương châm đâm vào đầu của hắn đồng dạng loại kêu đau nhức để hắn không thể thừa nhận cũng làm cho hắn có loại gần như hít thở không thông nào rác lạc phàm ngươi sẽ chết ngươi sẽ chết rất thế thảm ta muốn giết ngươi vì ta t h ê nữ báo thủ lý nguyên cơ phát ra tiếng cười đ i ê n cuồng khởi trận đúng lúc này bên ngoài biệt thự bỗng nhiên chuyển đến một đạo băng lãnh thanh âm sau đó một đạo màu trắng quang mang đằng không mà lên trận ự c t pháp bên ngoài lý nguyên cơ sắc mặt âm trầm có thể sợ kỳ thật khi biết lạc phàm thân phận thời điểm hắn liền linh hồn đưa tin cho mình thủ hạn để bọn hắn nhanh chóng đến đây chi viện nhưng cuối cùng vẫn là tới chậm hắn trơ mắt nhìn thê nữ chết thảm tại lạc phàm trong tay bất quá điểm này đều không trọng yếu trọng yếu chính là hắn muốn giết lạc phàm vì thế nữ báo thủ một tiếng ẩm vang tiếng vang ngũ tầng cao biệt thự nháy mắt đổ sụt khói bùi bay lên chỉ gặp một thân ảnh chậm rãi tại khói bùi bên trong bay lên ánh mắt của hắn hoàn toàn như trước đây băng lãnh hắn trên mặt khinh thường chu tiên trận đích thật là thời kỳ thượng cổ đại sát trận bất quá chỉ bằng các ngươi có thể bố trí ra chân chính chu tiên trận sao kỳ thật coi như bố trí ra chu tiên trận cũng khó có thể làm tổn thương ta mảy may họ lạc ngươi đừng muốn p h á c lối tiếp xuống ta liền để ngươi biết l a o phu lợi hại lý nguyên cơ đứng bên người một vị lão giả râu tóc bạc trắng hắn mặc đạo bảo phía trên có âm dương bắt quái đồ án hắn gọi thiên thành đạo người chính là lý nguyên cơ dưới trướng trận pháp cao thủ luận trên trận pháp tạo nghệ tại đại bang quốc xếp hạng thứ nhất chỉ mỗi ngày thành đạo người hai tay bấm quyết bao phủ lạc phàm trận pháp xoay tròn cấp tốc giống như một cái l ô đen tàn mát ra vô số đào quang kiếm ảnh đến mức để hư không đều run dày lên lạc phàm an tĩnh lơ lửng ở giữa không trùng đồng thời móc ra một điếu thuốc lá đem hắn n h n g lửa t i ê n lặng nhìn đối phương trăng b ư ớ c hô hô hô vô số đao quang kiếm ảnh lít nha lít nhít hướng về trên người hắn chém xuống nhưng lại đang đến gần bên cạnh hắn sau tan biến tại trong vô hình cái gì thiên thành đạo nhân sắc mặt nghiêm túc trong con mắt lộ ra thật sâu ý hoảng sợ chu tiên trận đây chính là chu tiên trận a nhưng bây giờ lại là không cách nào tới gần lạc phà mảy m may không dung suy nghĩ nhiều thiên thành đạo nhân cắn chót lưỡi phun ra một ngụm đầu lưỡi huyết trong chốc lát chu tiên trận biến thành huyết hồng sắc máu đỏ tươi quang nhuộm đỏ thiên cung nhìn qua phảng phất mặt trời chiều ngã về tây c h ó i lọi c h ó i mắt huyết hồng sắc sát khí hội tụ thành một đầu dài ngàn mét cự long nó mở ra miệng lớn dính máu gào thét hướng về lạc phàm thôn vệ mà đi g i á c r ư ỡ i chính là g i á c r ư ỡ i lạc phàm khẽ lắc đầu sau đó há mồm phun ra một đạo từ thuốc lá huyền hóa mà thành t r ư ờ n g kiếm h i u chỉ nghe một đạo bén nhọn âm thanh xé gió bỗng nhiên văng lên kia cự long bị c h é n đầu biến mất tại giữa thiên đ i ệ thiên thành đạo nhân càng là miệng phun máu tươi thân xác đờ đẫn ngồi liệt trên mặt đất chỉ dựa vào phun ra một điếu thuốc liền phá hắn chu tiên trận gia hòa này làm sao mạnh như vậy chương một trăm bảy mươi chín điên đảo càn khôn không chỉ có là thiên thành đạo nhân lý nguyên cơ trên mặt cũng không có chút nào huyết sắc hắn biết lạc phàm thực lực rất mạnh dù sao đây là chu q u a tiên tồn tại có thể hắn vạn vạn đều không nghĩ tới đối phương vậy mà cường đại đến loại tình trạng này cái này mẹ hắn thế nhưng là viêm quốc thời kỳ thượng cổ tiếng tăm lừng lây chu tiên trận đây là đại sát trận a nếu như bị đối phương một quyền hủy đi bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít có thể tiếp nhận nhưng bây giờ lại bọn hắn bị hắn dùng một điếu thuốc cho phá vỡ ba giết giết hắn lý nguyên cơ khe quát một tiếng siu siu siu trong chốc lát mấy chục đạo thân ảnh trống rông mà hiện xuất hiện ở giữa không trung bọn hắn đều là ma long bảo người mà lại đều là nguyên anh kỳ trở lên cao thủ bọn hắn thực lực cũng không phải là rất mạnh nhưng bọn hắn đều là một đám tử sĩ đặc điểm lớn nhất chính là thấy chết không sờn thử nghĩ một chút mấy chục cái nguyên anh kỳ trở lên tu sĩ đồng thời nguyên anh tự bạo cái kia uy lực quả thực ngay tại những cái kia nguyên anh kỳ tu sĩ bay lên không trung thời điểm lạc phàm khoe miệng nổi lên một tia k i n h thường sau đó xem ảnh một hắn giống như là đập con rồi cách không vỗ ông không gian run rẩy vô hình khí thế như là thái sơn áp đỉnh trực tiếp đem tất cả mọi người nghiền thành huyết vụ cái gì lý nguyên cơ dọa đến trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất trong mắt để lộ ra cảm giác cực kỳ không cam l ò n g lạc phàm thực lực so hắn tưởng tượng chung còn mạnh hơn a nói cho ta vì sao muốn phái người mưu sát huynh đệ của ta băng lanh thanh â m đ ố n g nhiên văng lên để lý nguyên cơ giật cả mình ta nói ngươi sẽ thả ta một con đường sống sao lý nguyên cơ mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn xem lạc phàm lạc phàm ánh mắt đạo mạc ngươi không có tư cách cùng ta có kẻ mặc cả nói ta nói giờ k h ắ c này lý nguyên cơ thật sợ trước mặt cái này nam nhân quả thực cũng không phải là người sát phạt quả đoán mà lại căn bản không giảng bất kỳ đạo lý gì hắn vốn không muốn vi phạm nghề nghiệp của mình phẩm hạnh nhưng bây giờ không sợ không được a không dung suy nghĩ nhiều lý nguyên cơ vội vàng nói là một cái tên là dương tích viêm cốt người hắn ra giá năm mươi vạn linh thạch để ta giết chết huynh đệ của ngươi trừ cái đó ra ta thật không biết tin tức khác lạc phàm khẽ gật đầu n g ư ơ i coi như tương đối thẳng thắn xét thấy điều ấy ta cho ngươi hai lựa chọn ngươi làm muốn cùng ngươi thế nữ đoàn tụ vẫn là nghĩ sống chui l ủ i ở thế gian ta ba lý nguyên cơ sắc mặt vàng như nến lạc phàm vấn đề này để hắn không phản bắt được nhớ tới chết thảm thế nữ hắn cố nhiên muốn đi cùng các nàng có thể chuyện cũ kể thật tốt chết tử tế h không bằng lại còn sống a hít sâu một hơi lý nguyên cơ nói ta muốn sống như ngươi mong muốn dừng lại một chút lạc phàm bỗng nhiên nói nếu như ngươi ban đầu lúc liền trả lời vấn đề của ta vợ con của ngươi hoàn toàn có thể tránh chết thảm dứt lời hắn biến mất tại trong giữa không trung là ta hại chết ta thê nữ sao lý nguyên cơ ngơ ngác ngồi ở chỗ đó bản thân hắn đối lạc p h à m lòng mang s ắ c ý cho rằng là hắn hại chết thê nữ của mình nhưng bây giờ nhìn tới h ô n g phạm là chính mình a chính mình ban đầu lúc nên thẳng thắn bảo hắn biết trần tướng nếu thật là dạng này hắn sẽ còn giết mình thê nữ sao nghĩ đến cái này một cô manh liệt cảm giác tội lỗi lan tràn trong lòng h ắ ra a lý nguyên cơ n ử a mặt lên trời thét dài một tiếng sau đó giơ bàn tay lên trung điệp đánh vào đỉnh đầu hắn giết chết chính hắn bởi vì hắn không có mặt sống trên thế giới này trở lại viêm quốc đã là dạng sáng hai giờ lưu ly đến đây nhận điện thoại cha rõ ràng sao dương tích rốt cuộc là ai lạc phàm mở miệng lưu ly nói đã cha rõ ràng dương tích nam năm nay sáu mươi ba tuổi chính là xích tinh lâu lâu chủ lạc phàm khẽ nhũ mày xích tinh lâu lưu ly ừ một tiếng đây là một cái trung đại hình thông môn đệ tử hơn một vàng người nhưng là x í c tinh lâu cũng không phải là rất giàu có bọn hắn căn bản không bỏ ra nổi quá nhiều linh thạch đi thuê ma long bảo người đi xích tinh lâu đi một chuyến đi lạc phàm nhàn nhạt nói một câu sự tình càng ngày càng có ý tứ một cái không giàu có tông môn vậy mà có thể xuất ra nhiều như vậy linh thạch rất rõ ràng chuyện này không có mặt ngoài đơn giản như vậy vô cùng có khả năng có người trong bóng tối siêu không xích tinh lâu đến tột cùng là ai chỉ có đến xích tinh lâu phía sau mới có thể biết được xích tinh lâu ở vào y ế n châu cảnh nội một tòa thâm sơn bên trong bởi vì đường đi vắng vẻ cho nên lạc phàm cùng lưu ly chỉ có thể bay đến trên núi thiếu chủ chúng ta giống như tới chậm bóng đêm đen như mực bởi vì trời đầy mây m ư u n h â n không nhìn thấy mảy may tinh thần nhưng là trong không khí lại tràn ngập một cỗ mỏng may n mùi màu tươi xích tinh lâu kia phiến làm bằng gỗ khu kiến trúc càng là thiêu đốt lên hô hô liệt diễm mơ hồ có thể nhìn thấy từng cỗ thi thể ngã trong vũng máu bọn hắn tử tướng rất thảm tất cả đều là bị người một kích trí mạng nhìn xem có hay không người sống lạc phàm nhàn nhạt nói một câu trước mắt một màn này hắn cũng không phải là thật bất ngờ hắn đã đoán được xích tinh lâu sẽ bị người diệt trừ chỉ là lại không nghĩ rằng tốc độ của đối phương lại nhanh như vậy vâng lưu ly đáp ứng một tiếng sau đó rơi trên mặt đất tìm kiếm người sống sót cuối cùng nàng lắc đầu thiếu chủ tất cả mọi người chết căn bản không có một đ ộ người sống lạc phàm nói ta cảm giác có người tại nắm cái mũi của ta đi mục đích làm như vậy chính là cố ý kéo dài thời gian lưu ly ừ một tiếng đây hết thệ phía sau khẳng định nhận dấu đi một cái thiên đại bí mật lạc phàm khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh thật coi là giết xích tinh lâu tất cả mọi người liền có thể giấu giếm chân tướng sao đối phương có chút hết ngồi đ á y giếng thật là hết ngồi đ á y giếng a lưu ly than nhẹ một tiếng người khác gặp được loại tình huống này khẳng định sẽ thúc thủ vô sách có thể lạc phàm lại không phải người bình thường dù là đối phương diệt trừ xích tinh lâu tất cả mọi người hắn cũng có thể tìm ra thủ phạm thật phía sau màn ông một đạo thần bí quan mang trên người lạc phàm dâng lên chỉ gặp hắn hai tay bóp ra một cái cổ quái phát ấn cách không nhấn một cái chấn áp trên bầu trời xích tinh lâu cùng thời khắc đó tiếng gió giít gió rào. b cuối t r cùng h sâu t hòa diễn biến mất trên mặt đất những cái kia xích tinh lâu đệ tử cũng đều tay cầm lợi khí xuất hiện trên mặt đất bọn hắn trận địa sẵn sàng nhìn chăm chú lên trước mặt bệnh nhân cầm đầu người kia chính là xích tinh lâu lâu chủ dương tích nhưng đây không phải ban đầu hình ảnh bởi vì bọn hắn thân thể đang không ngừng lui lại đây là lạc phàm thi triển pháp thuật tên là điên đ ả o càng khôn loại pháp thuật này cũng không phải thật sự là điên đ ả o càng khôn cũng không thể cải biến xích tinh lâu bị người diệt môn kết cục nhưng lại có thể mắt thấy xích tinh lâu bị người diệt môn toàn bộ quá trình thời gian trôi qua cuối cùng một đạo thân ảnh g i à n mua trống rông xuất hiện tại xích tinh lâu trong luyện võ trường ngay sau đó dương tích cũng xuất hiện tại trong luyện võ trường hắn biểu l ộ ngưng trọng nhìn xem láo giả cung kính hỏi không biết quy tuyển tiền bối đêm khuya tới đây có gì muốn làm quy tuyển miệng cười một tiếng đêm về khuya ngươi nói ta tới đây có gì muốn làm nhìn thấy cái này lạc phàm tiện tay vung lên pháp thuật biến mất mà hắn cũng biết đối phương chân chính bối cảnh lưu ly nói thiếu chủ quy tuyển chính là thần tộc quy ra quản g hẳn r a chuyện này khẳng định là quy ra trong bóng tối d ợ cho quỷ lạc phàm than nhẹ một tiếng vì cái gì bọn hắn muốn tìm chết bốn c h ư ơ n một trăm tám mươi thay quân bóng đêm như mực ngay tại dân chúng tiến vào mộng đẹp thời điểm tây lương thần vương cơ chí mang theo dưới trướng hơn một trăm vạn tu chân giả đến bác cảnh luyện ngục cửa vào dựa theo lạc phàm nói tiến hành trong vòng ba tháng thay quân trăm vạn tu chân giả ô ư ơ n g ương một mảnh thành công tiến vào bắc cảnh luyện ngục mà bắc cảnh ba ngàn huyết b à o cũng rời đi bắc cảnh luyện ngục mặc dù bọn hắn chỉ có không đến ba ngàn người mặc dù còn có một chút tàn tật người nhưng bọn hắn khí thế nhưng rất mạnh mẽ như là thượng cổ thần kiếm dù là dấu tại vỏ kiếm bên trong vẫn ý như là khó nén sắp bén khí thế loại này là tại vô số lần bên bờ sinh tử ma luyện ra đến dù là đối mặt cơ chỉ trăm vạn đại quân đều mặt không đổi sắc đợi ba ngàn huyết bảo rời đi sau cơ c h ỉ nhìn về phía mảnh này tối t ă m không mặt trời địa phương mặt đất màu đỏ nâu tràn đầy hải cốt cùng đứt gây binh khí đây vốn là một mảnh đất vàng điện lại bởi vì r ế t chóc máu tươi đem nơi này biến thành màu đỏ thổ nhưỡng bên ngoài mấy t r ụ c dặm nơi đó có một đạo huyết hồng sắc quan mạc quan mạc theo gió phiêu lãng bên tia chính là dị tộc sinh hoạt địa phương quan mạc khác một bên mấy con yêu thú chính nhìn chằm chằm bắc cảnh luyện ngục nhìn thấy cơ chí trăm vạn đại quân về sau dọa đến nghe ngóng rồi tròn biến mất vô tung vô ảnh xem ảnh một không nghĩ tới nơi này như thế cằn cỗi ngay cả người chỗ ở đều không có cơ chí thủ hạ một vị thần tướng n ế t miệng hoàn cảnh nơi này cùng tây lương so ra thật sự có khác nhau một trời một vực lại có người nói tiếp xuống ba tháng muốn ở chỗ này chịu khổ cơ chí nhàn nhạt nói ra thời gian ba tháng mà thôi trong nháy mắt liền qua nhịn một chút là được cùng ba tháng ước định qua đi nhất định phải hung hăng nhục nhã lạc phàm dừng lại đem đã từng xỉ nhục tất cả đều hoàn lại cho hắn dừng lại một chút hắn nói phái ra một vạn người tiến về kết giới trấn thủ nếu như dị tộc có cái gì g i thổi cỏ lay ngay lập tức báo cáo vâng một vị thần tướng lúc này phân phó xuống dưới theo bọn hắn nghĩ đây chính là một trận lữ hành dù sao bắc cảnh chỉ có ba ngàn huyết bảo mà bọn hắn lại có trăm vạn đại quân không thổi như bức giảng bọn hắn có thể dọa được dị tộc tệ gia quần hoặc không nghĩ tới nơi này lại có nhiều như vậy hầu nhi tiểu các minh đệ tới tới tới hôm nay chúng ta không say không nghỉ một người mặc áo giáp màu đen trung niên nhân phát hiện quang mạc phụ cận có rất nhiều hầu nhi tiểu trong mắt lóe lên tinh quang hầu nhi tiểu thế nhưng là một loại bảo vật hiếm có chỉ bất quá tây lương tu chân giả đ ô n đảo rất nhiều người căn bản liền không có thưởng thức qua hầu nhi tiểu hương vị nói câu s ó i nhiều thịt ít cũng không chút nào quá phận nhưng nơi này nhưng lại có số chi không rõ hầu nhi tiểu lão đại chúng ta bây giờ tại phòng thủ uống rượu có thể hay không không tốt vạn nhất thần tướng đại nhân nghe nói sau trách tội xuống làm sao bây giờ một người trẻ tuổi cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu trung nhiên nhân cười nói bao lớn chút chuyện ngươi không biết ta cùng thần tướng đại nhân quan hệ sao hắn là ta người anh em coi như biết lại có thể sao thế nói đến đây hắn lấy ra đưa tin một bài trực tiếp đưa tin vương lập thành đúng thế t ứ phương địa ngục chung đều không có tín hiệu đưa tin cũng chỉ có thể thông qua đưa tin mặc bài một lát sau vương lập thành xuất hiện ở chỗ này làm sao rồi vương lập thành hỏi biểu ca nhìn đây là cái gì hoàng á không cười hắc hắc chỉ vào kia đếm không hết hầu nhi tiểu ngoa tào nhìn thấy những cái kia hầu nhi tiểu vương lập thành bỗng nhiên hít sâu m ộ t hơi n a m cái danh a thế nào nhiều như vậy hầu nhi tiểu vương lập thành kinh ngạc đến ngây người khắp nơi đều có hầu nhi tiểu c h ỉ ít cũng phải mấy vật đ à n đây thật là không chút suy nghĩ qua không dung suy nghĩ nhiều vương lập thành vội vàng đưa tin cơ chĩ biết được nơi đây có rất nhiều hầu nhi tiểu cơ chĩ vội vàng dẫn người đến đây sau khi thấy cảm giác trên thân dâng lên nhất tầng thật dày nổi da gà sau đó hắn cười ha h a t ố t t ố t t ố t thật không nghĩ tới bắc cảnh huynh đệ như thế khẳng khái vậy mà đưa cho chúng ta nhiều như vậy bảo vật lưu lại một vạn đàn đêm nay phân còn lại bật lại sau khi trở về trầm dãi hát thần vương chúng ta nếu là cướp sạch bắc cảnh hầu nhi tiểu lạc phạm biết sau có tức giận hay không một vị thần tướng nhịn không được hỏi một câu cơ chĩ cười nếu như hắn thật muốn nói liền nói là dị tộc tiến công lúc không cẩn thận hủy đi vâng mấy vị thần tướng liền tranh thủ dư thừa hầu nhi tiểu thu vào còn t h ư ơ n g một vạn đàn chia đều cho một trăm vạn tây lương tu chân giả mặc dù chia đều xuống tới mỗi người cũng không nhiều có thể hầu nhi tiểu thứ này căn bản liền không thể uống nhiều đống l ử a thiêu đốt quan mạc biên giới kia một vạn cái tây lương tu sĩ chính uống vào hầu nhi tiểu thổi ngữ bức nhìn qua rất là hài lòng cùng lúc đó hai đầu yêu t h ú xuất hiện tại quan mạc biên giới gây nên chú ý của bọn hắn đang lo quan g uống rượu không có đồ nhắm thả cái này hai đầu yêu thú vào đi hoàng a không cười nói một câu không có chút nào ý thức được nguy hiểm đang đến gần càng không có nghĩ tới tử thần đã rút ra sắc bén liêm đao vâng mấy cái tu sĩ tuyệt không ngăn cản kia hai đầu yêu thú kia hai đầu yêu thú liền có chút m ộ n g a ý gì muốn trong hũ bắt thú sao mặc dù không biết đám người này là có ý gì nhưng là kia hai đầu yêu thú vẫn là tiến vào bắc cảnh luyện ngục không đi vào không được a nhân loại rất đáng sợ có thể cách kết giới chém giết bọn họ cho nên bọn họ thật có chút hơi sợ đây là hai đầu hiếm thấy kiếm xỉ hổ hình thể dài ước chừng mười m cao năm m răng nanh sắc bén giống như lưới dao cho người ta một loại cảm giác không rét mà run giết cái này hai đầu xúc s i n h nướng hoàng á k h ô n nhàn nhạt nói một câu ta đến một người trung niên đứng ra tay cầm lưỡi dao chém về phía trong đó một đầu kiếm xỉ hổ trong đó một đầu kiếm xỉ hổ lộ ra phẫn nộ ánh mắt chúng ta nghe các ngươi xuyên qua qua m ạ c các ngươi lại muốn giết ta coi như thực lực các ngươi qua người nhưng cũng quá trong mắt không yêu đi nương theo lấy một đạo phẫn nộ gào thét nó đ ỗ n g nhiên đứng dậy phải chân trước gào thét mà ra trung điệp đánh phía phía trước nó cho dù chết cũng phải chết có tôn nghiêm một điểm thể diện một điểm p h ú c nương theo lấy một đạo trần muộn huyết vụ âm thanh cái này nhân tộc đệ tử liền hô một tiếng kêu thảm đều không có phát ra trực tiếp bị đánh thành m ư a máu ngoa tạo hoàng á khôn cùng hắn những cái kia thủ hạ tất cả đều kinh ngạc đến ngây người vừa rồi người kia thế nhưng là độ kiếp kỳ tu vi cao thủ trực tiếp liền bị đối phương đập thành huyết vụ đâu nay kiếm xỉ hồ thực lực làm sao đáng sợ như vậy đầu kia kiếm s ỉ hổ cũng kinh ngạc đến ngây người xảy ra chuyện gì tình huống vì cái gì người này yếu như vậy sớm biết nhỏ yếu như vậy ta làm gì một t r ư ở n g vô chết hắn trực tiếp ăn hết chẳng phải là sảng khoái giết bọn họ hoàng a k h ô n k h ẽ quát một tiếng tâm tình rất không tốt vốn nghĩ giết chết hai đầu yêu thú nướng nhắm rượu cái kia nghĩ đến vậy mà chết một cái huynh đệ cái này có chút đánh hắn mà ta chết mấy chục đạo thân ảnh tay cầm lưới dao đằng không mà lên chém về phía kia hai đầu kiếm xỉ hổ. hổ lộ ra ánh mắt sợ hãi nhưng vẫn là xông vào trong đám người miệng thứ chi là bọn họ vũ khí sắp bén vốn cho rằng hôm nay sẽ có một trận á c chiến có thể bọn họ lại phát hiện những n à y nhân tộc thật rất y ế u a trong chốc lát bọn họ liền đánh g i ế t kia mấy chục người sau đó đường cũ trở về rời đi bắc cảnh luyện mục ba đều nói đánh không lại muốn chạy có thể đánh thắng được cũng phải chạy trở về dẫn người đến cắt giao hệ a bốn c h ư một trăm tám mươi một quân lính tan giã xảy ra chuyện gì hoàng á k h ô n ngơ ngác nhìn kia hai đầu kiếm sỉ hồ biến mất trong tầm mắt không chỉ có là hắn dưới tay hắn đám kia huynh đệ cũng làm tốt đoàn chiến chuẩn bị nhưng lại không nghĩ tới kia hai đầu yêu thú lại bị đánh chạy có thể là bị khí phách của chúng ta chấn nhếp đi hoàng á k h ô n cười ha ha một tiếng tới tới tới tiếp tục uống rượu những người khác cũng không nghĩ nhiều mặc dù kia hai đầu kiếm sỉ hồ thực lực rất mạnh nhưng bọn hắn lại có một vài người hoàn toàn có thể nghiền ép bọn chúng bọn họ khẳng định là thấy bọn nó người đông thế mạnh bị doạ chạy ân khẳng định là như thế này、Sáu. một bên khác lưu ly cùng thiên toàn thiên cơ cùng thần tướng cùng ba ngàn huyết bảo cũng tiến vào tây lương địa ngục nơi này quả thực chính là một cái xa hoa đô thị thiên toàn c h ậ t chật l ư ớ i nơi này cao lầu đứng vững có rất nhiều trong thế tục khoa học kỹ thuật tv mạng lưới cái gì cần có đều có trừ cái đó ra còn có mấy bộ cấp cao biệt thự rất rõ ràng đây cũng là cơ chi cùng dưới tay hắn thần tướng chỗ ở xem ảnh một nghe ta mệnh lệnh lách qua những kiến trúc này b ầ y trực tiếp đến kết giới tại kết giới bên cạnh xây dựng cơ sở tạm thời lưu ly phân phó một câu nàng tại tám vị thần tướng bên trong thực lực yếu nhất nhưng là thông minh nhất một nữ nhân lạc phàm không tại ba ngàn huyết bảo đương nhiên phải nghe theo mệnh lệnh của nàng hành sự đây cũng là lạc phàm đã từng lập hạ quy củ không người dám không tử tiểu bát có chút minh đệ trên thân c ó tổn thương theo ta thấy liền để bọn hắn ở đây an tâm ở lại dưỡng thương đi dù sao hoàn cảnh nơi này vẫn là rất tốt thiên cơ nhịn không được nói một câu lưu ly nói chưa chủ nhân cho phép làm sao có thể tự tiện đi vào ngươi muốn cho bắc cảnh mất mặt sao thiên cơ cười ha ha tràn đầy lung túng nói ra ta chính là thuận miệng nói nghe ngươi nghe ngươi đi kết giới xây dựng cơ sở tạm thời là được báo nhưng vào lúc này một người mặc huyết hồng sắc áo giáp người trẻ tuổi ở phía xa bay tới kết giới phụ cận xuất hiện đại lượng dị tộc xem ra giống như là muốn vào công nghe được cái này lưu ly khẽ nhữ mày đối phương có bao nhiêu người có hơn một vạn báo lại một người mặc áo giáp màu đỏ người trẻ tuổi bay tới một vạn dị tộc đã cướp vào hiện tại đã đều bị chém giết tình huống như thế nào thực lực của đối phương yếu như vậy sao thiên toàn nhữ mày c lưu li một t vạn dị cười nếu như là dạng này chỉ phái một người liền có thể ngăn cản dị tộc xâm lấn ta có chút đồng tình tây lương những người kia thiên toàn cười lắc đầu Bắc cảnh bên cảnh tộc cả kia dị tộc tất cả đều lưu à mà là hào độ đều tộc kiếp kỳ trở lên cao thủ, mà lại đều là thần kinh lại chiến Nếu trở thủ, thần thủ, từ ra lên là lựa chung chọn nhọn. n cao bách h bé vô số dị Tây tử thương thảm trọng Lương là l Người được ư bọn hắn, hẳn gặp sẽ A.、Lưu、ly nói đây cũng là thiếu chủ đề nghị thay quân nguyên nhân vì chính là để tam phương thần vương thua tâm phục cũng vào từ đó liên danh hủy bỏ tu chân giả hiệp hội trước mắt xem ra không cần ba tháng lâu như vậy thông qua vừa mới bị chém giết những dị tộc kia hoàn toàn có thể biết được tây lương người thực lực thật rất bình thường sáu địa ngục chung không có ban ngày đêm tối chỉ có vĩnh hằng ủ ám ba giờ sáng canh giữ tại kết giới phụ cận những cái kia tây lương tu sĩ trợn n g a y bên thai chuyển đến một trận phẫn nộ gào thét đạo này tiếng gầm gừ bừng tỉnh rất nhiều trong ngủ mê đám người định n h ã n xem xét những cái kia tuần tra người đã bị ăn sạch bây giờ đã có mấy trăm con yêu thú xuyên qua kết giới bọn họ khí thế hùng hổ hai con ngươi giống như trung đồng tản mát ra vô tình h ư n g quang không chỉ có như thế có chút yêu thú hình thể có thể so với sân nhạc các h i n h đệ giết chết bọn này xuất sinh hoàng á khôn kiếm chỉ những cái kia yêu thú dẫn đầu x ô n g lên phía trước chờ đợi hắn làm một chương miệng lớn dính máu trực tiếp đem hắn một ngụm u ố t vào ngay cả khả năng phản ứng đều không có về phần những người khác càng là tử thương thảm trọng căn bản liền không cách nào ngăn cản những này yêu thú không tốt bởi yêu thú này thực lực quá mạnh chúng ta căn bản giết không được bọn hắn có người kinh hô một tiếng kết g i ớ i phụ cận chiến đấu cũng gây nên vương lập thành chú ý hắn càng không mà tới nhìn thấy phía dưới tử thương thảm trọng sau giận tí mật hoàng á khôn ngươi vậy mà ngăn cản không nổi những này yêu thú ngươi quả thực chính là cái phế vật ta phía dưới có người kêu khóc nói thần tướng đại nhân hoàng thống lĩnh đã bị yêu thú ăn cái gì vương lập thành giật nảy cả mình hắn cái k ê u biểu đệ thế nhưng là một vị nhất cấp tán tiên cứ như vậy bị yêu thú ăn rồi còn chưa kịp phản ứng một đầu t i ề m điện báo không hề có điểm báo trước ở giữa xuất hiện tại trước người hắn sắc bén lợi trào tại không trung xe qua không được vương lập thành sắc mặt đại biến vô ý thức nâng quyền đánh kích nhưng cuối cùng vẫn là chậm một chút phúc một đạo huyết vụ tại bộ ngực hắn nổ tung hắn tức thì bị đánh bay ra ngoài mấy ngàn mét mặc dù còn sống nhưng lại bản thân bị trọng thương ngũ tạng lục phủ đều là nhận trọng thương các người trước ngăn cản những n à y y ê u thú ta đi hướng thần vương báo cáo chuyện nơi đây phái đại quân đến đây c h ấ n áp vương lập thành đằng không mà lên trở lại trụ sở đem tình huống cáo chi tây lương thần vương cơ chí thần vương xảy ra chuyện kết giới phụ cận xuất hiện năm trăm con y ê u thú những cái kia y ê u thú thực lực rất mạnh chúng ta kia hơn một vạn huynh đệ căn bản liền ngăn không được ca bây giờ đã tử thương hơn phân nửa phế vật cơ chí không cao hứng hừ một tiếng một vạn người vậy mà ngăn không được năm trăm con yếu thú nôi u hắn nhóm có làm được cái gì không tốt có yêu thú đánh tới đúng lúc này có người thần sắc hốt hoảng chạy tới cơ c h ỉ nhìn về phía vương lập thành thấp giọng nói ngươi không phải nói mới tử thương hơn phân nửa sao làm sao cái này một hồi yêu thú liền g i ế t tới rồi vương lập thành ánh mắt ngốc trệ nghĩ đến một cái đáng sợ sự tình khả năng tại ta trở về trên đường còn lại huynh đệ liền đã chết sạch đáng chết cơ c h ỉ ánh mắt băng lãnh sau đó đằng không mà lên xuất hiện tại trong giữa không trung quan sát đại địa năm trăm con yêu thú mang theo thế như chẻ tre chi thế xông vào hắn trong đại doanh mặc dù hắn có một trăm vạn thủ hạ có thể kia năm trăm con yêu thú khí thế hùng hổ thế không thể đỡ đừng nói ngăn cản thậm chí có rất nhiều người dọa đến kêu trời trách đất bởi vì bọn hắn căn bản liền không có trải qua trước mắt loại này trở thế đúng thế tây lương có trăm vạn đại quân trăm vạn đại quân khí thế là đủ trấn nhiếp dị tộc cái này cũng dẫn đến tây lương căn bản cũng không có đại quy mô chiến sự mặc dù bọn hắn tu vi không tầm thường nhưng lại đều là một chút trên lý luận tri thức căn bản liền không có tự mình thực tiễn qua a bây giờ năm trăm yêu thú đã giết bọn hắn quân lính tan giã chỉ là năm trăm yêu thú có thể nào giết ta trăm vạn tây lương tu sĩ quang m ũ cởi giáp giết không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn đánh giết cái này năm trăm con yêu thú cơ c h ỉ gầm nhẹ một tiếng có loại bị đánh mặt cảm giác bắc cảnh ba ngàn huyết b à o liền có thể chấn áp bắc cảnh hơn mười năm nếu như hôm nay không đánh thắng một trận tây lương mặt mũi để nơi nào mặt của hắn để nơi nào hắn tất nhiên sẽ trở thành người trong thiên hạ trò cười không dùng suy nghĩ nhiều cơ chí xuất thủ chấn áp năm trăm yêu thú cầm giữ thân thể của bọn chúng thực lực của hắn mặc dù không kịp lập p h à m lại là quốc vận thủ hộ giả hoàn toàn có thể lợi dụng quốc vận chấn áp những ngày yêu thú nhìn xem kia năm trăm con yêu thú bị giam cầm ở trên mặt đất cơ chí tuyệt không cảm thấy nhẹ nhõm thậm chí còn có chút âm thầm sợ hãi ba tháng kỳ hạn lúc này mới qua không đến một ngày bọn hắn liền tử vong thảm trọng ba tháng này hẳn là không tốt chịu a bốn chương một trăm tám mươi hai lạc thần g i á lâm q u y đây là một cái dòng họ mặc dù tại bách gia tính chung xếp hạng rất dựa vào sau mặc dù toàn bộ viêm quốc quy họ đệ tử chỉ có mấy ngàn người nhưng đây cũng là một cái cổ lao dòng họ mà lại quy ra tại viêm quốc một ư ơ i ba thần tộc trung bài danh đệ cửu so thật ra nhân ra tào ra còn cường đại hơn quy ra đệ tử cũng không nhiều trong thế tục cũng không có quá nhiều sinh ý thậm chí gia tộc của bọn hắn cũng không tại đô thị trung mà là ở vào một cái tên là phượng hoàng sơn sườn núi chỗ phượng hoàng sơn tiền thân kêu cái gì đã không người biết được nhưng phượng hoàng sơn lai lịch lại nguồn gốc từ m ộ ư ơ i tám năm trước linh khí khôi phục nghe nói lúc ấy có một con kim sắc phượng hoàng ở trong núi giáng sinh nó cơ cánh chim màu vàng óng đằng không mà lên rời đi cái này một giới lúc ấy có vô số người mắt thấy một màn này phía sau ngọn núi này bị người đổi tên phượng hoàng sơn quy ra càng là nâng ra di chuyển đến nơi này bởi vì cái gọi là sơn không tại cao có tiên tắc linh quy ra chuyển đến phía sau những năm này phát triển cũng không tệ trong gia tộc xuất hiện hơn mười vị độ kiếp kỳ cường giả ba vị đại thừa kỳ cảnh giới cường giả tộc trưởng quy nguyên châu càng là có được cựu cấp tán tiên tu vi thực lực dị thường cao minh nhưng lại tại hôm nay quy nguyên châu lại có một loại tâm thần có chút không tập trung cảm giác luôn cảm giác giống như là có đại sự phát sinh đồng dạng xem ảnh một c h ầ m r ã i mở mắt ra lại nhìn thấy cảnh tượng khó tin trước mặt vậy mà ngồi một cái anh tuấn nam tử cái này khiến hắn cảm giác hãi nhiên trên thân càng là dâng lên nhất tầng thật dày nổi da gà phải biết hắn nhưng là tại phượng hoàng sơn ngọn núi bên trong có thể đi vào nơi này cũng chỉ có hắn một người có thể hắn là thế nào t i ì n đến đông nhiên quy nguyên châu phát hiện trước mặt cái này nam nhân có chút quen thuộc đây không phải bắc cảnh chi chủ lạc thân sao ngày đó thạch gia nhất chiến quy nguyên châu đã từng tiến đến quan sát qua chỉ bất quá khoảng cách có chút xa xôi mà lại đưa lưng về phía lạc phàm cho nên hắn căn bản liền chưa thấy qua đối phương nhưng là trước mặt nam tử này khí độ bất phàm cực giống lúc trước lạc thần nghĩ đến cái này quy nguyên châu cũng liền thoải mái dù sao cũng chỉ có hắn loại kia tồn tại cường đại mới có thể lặng yên không một tiếng động tiến vào hắn buồng l ợ i công không dung suy nghĩ nhiều quy nguyên châu liền vội vàng đứng lên hành lễ lao hủ quy nguyên châu không biết lạc thần giá lâm không có từ xa tiếp đón còn mời chủ tội dừng lại một chút quy nguyên châu nói lạc thần nơi đ â y đơn sơ chúng ta đi bên ngoài một lần được chứ phía trước dẫn đường lạc phàm trên mặt nhìn không ra là vui hay b u ồ n rời đi ngọn núi bên trong mật thất sau quy nguyên châu mang theo lạc phàm đi vào quy g i a phong k h á c h quy g i a kiến tạo phong cách cũng là áp dụng giả cổ phong cách nhưng là phí tổn lại rất cao phong ốc tất cả đều là dùng tới tốt gỗ tử đàn chế tạo cái bản thì là hải nam hoa cúc lê phải biết linh khí khôi phục trước kia vô luận là gỗ tử đàn vẫn là hoa cúc lê sinh trưởng chu kỳ đều rất chậm lạc phàm nhàn nhạt nói một câu hắn lời này có chút cùng vọng dù sao đối phương là thần tộc có thể hắn là bắc cảnh t h i chủ thân phận viên tộc dù là thần tộc cũng phải đến đây tham bái nếu không coi là bất kính quy nguyên châu biểu lộ biến đổi hiển nhiên không nghĩ tới lạc phàm sẽ nói ra loại những lời này hắn vì sao muốn để cho mình tộc nhân đến đây tham bái đây là nghĩ cho thấy hắn là dùng thần vương thân phận đang lầm quy ra sao mặc dù không biết lạc phàm là dụng ý gì quy nguyên châu vẫn là nói hồi lạc thần ta quy gia đệ tử hiện tại cũng không trong nhà lạc phàm ta không hy vọng có người khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta nếu như ba phút bên trong người quy gia đệ tử không q u ỳ lệ ở trước mặt ta như vậy bọn hắn về sau liền không còn cách nào trở về quy nguyên châu mồ hôi rơi như mưa luôn m i ệ n g nói lạc t h ầ n bất giận ta cái này để bọn hắn đến đây tham bái ngải nói vội vàng linh hồn đưa tin con của mình để bọn hắn mang theo r a quyến nhanh chóng trở về quy gia đúng thế khi biết lạc phàm thân phận một khắc này quy nguyên châu liền đưa tin quy gia đệ tử để bọn hắn mau mau rời đi quy gia dù sao lạc phàm thế nhưng là một cái tâm n g oan thủ lạc tồn tại hắn thật dám hành xử thần vương chu sát người khác cựu tộc đặc quyền cái k i a nghĩ đến lạc phàm vậy mà phát hiện dụng ý của hắn mặc dù sợ hãi lạc phàm chu sát quy gia cựu tộc có thể chuyện cho tới bây giờ hắn thật không dám n g ẫ nghịch lạc phàm nói là ba phút trên thực tế một phút phía sau quy ra tất cả đệ tử liền xuất hiện tại lạc phàm trước mắt hết thể bốn mươi bảy người vô luận là trẻ con vẫn là phụ nữ tất cả đều là tu chân giả liền xem như sáu tuổi hài đồng đều có c h ú t c ơ kỳ tu vi cái này đội hình xa so với thạch gia tào gia nhâm gia cùng lạc gia cường đại các đệ tử sau khi xuất hiện bọn hắn tập thể quỳ gối lạc phàm trước mặt cho dù là bọn họ cỡ nào không tình nguyện thật có chút sự tình nhất định phải đi làm lạc thần ta quy ra đệ tử đã toàn bộ t ề thự không biết ngài có gì phân phó quy nguyên châu mặt mũi tràn đầy lịnh loạn tiêu dung lạc phàm cười cười còn giống như thiếu khuyết một người a quy nguyên châu s ừ n g sốt một chút không có a ta quy ra đệ t ử bốn mươi tám người tăng thêm lão hủ tất cả mọi người trình diện lạc phàm khỏe miệng nổi lên một tia đường con g mờ quy tuyền không tại đây a quy nguyên châu nói hồi l à thần quy tuyền cũng không phải là ta quy ra dòng chính mà lại hắn tại trước sớm liền rời đi ta quy ra ngài nếu không tin lão hủ có thể hướng lên trời phát thệ không trọng yếu lạc phàm nói ta là tính cách gì các ngươi hẳn là có nghe thấy ta xưa nay không cho là mình là thiện nhân bởi vì ta giết người so với các ngươi thấy qua điều nhiều nguyên nhân chính là như thế ta chán ghét giết người cho nên ta hy vọng chúng ta có thể đến một trận vui sướng vấn đáp đề ta hỏi n g ư ờ i đáp cứ như vậy ta sẽ không tổn thương ngươi quy ra đệ tử một cọng tóc gáy trái lại không cần ta nói thêm cái gì đi ngài xin hỏi quy nguyên châu mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh lạc p h a m khí chàng quá đủ chỉ là k h í chàng liền ép tới hắn không t h ở nổi lạc p h a m điểm đ i ề u thuốc thế nhưng là ngươi để quy tuyển diện đi xích tinh lâu quy nguyên châu túi đầu vâng lạc p h à khẽ gật đầu về điểm này hắn vẫn tương đối hài lòng bởi vì hắn thích phối hợp người hắn chuyển bước đi vào một cái mười tám mười chín tuổi thanh niên trước người kia là quy nguyên châu cháu trai mặc dù mới mười tám nhưng lại có phân thần kỳ tu vi phóng nhãn cựu châu đều coi là thiên tài trong thiên tài ngày bình thường dị thường cao ngạo cường thế nhưng nhìn đến lạc phàm ánh mắt sau trong mắt của hắn lộ ra không cách nào che giấu sợ hãi liền ngay cả thân thể cũng không bị khống chế run dậy lên lạc phàm mặt mỉm cười vỗ vô bờ vai của hắn mặc dù ta giết rất nhiều người nhưng ta sẽ không vô duyên vô cớ sát hại người khác bởi vì ta biết rõ tính mệnh quý giá cho nên ngươi không cần đối ta cảm thấy sợ hãi dù sao thiên hạ này là các ngươi đám người tuổi trẻ này thiên hạ nói hắn quay người lại nhìn về phía quy nguyên châu đã thừa nhận liền tốt nói một chút đi ngươi vì sao muốn để quy tuyển diệt đi xích tinh lâu chương một trăm tám mươi ba vì cái gì bức ta giết người quy nguyên châu nói bất mãn là thần xích tinh lâu thời gian trước đã từng khi nhục qua ta quy ra đệ tử nguyên nhân chính là già như vậy hủ mới khiến cho quy tuyển đi xích tinh lâu đòi hỏi công đạo lạc phàm tiện tay vung lên vừa rồi người trẻ tuổi kia trực tiếp nổ biến thành một mảnh huyết vụ quy gia đệ tử tất cả đều kinh ngạc đến ngây người ai cũng không nghĩ tới lạc phàm vậy mà như thế tàn bạo một lời không hợp liền giết người con mẹ nó ngươi vừa rồi không còn nói thiên hạ này là thiên hạ của người trẻ tuổi sao mọi người ở đây còn chưa kịp phản ứng thời điểm lạc phàm thanh â m vang lên câu trả lời này ta không hài lòng lạc phàm chỉ là câu trả lời của ta để ngươi không hài lòng ngươi liền giết người ngươi không khỏi kinh người quá đáng đi quy nguyên châu nắm chặt xong quyền trong mắt để lộ ra kinh người sắc ý hắn biết lạc phàm mười phần khó chơi hôm nay lại phát hiện xa so với hắn tưởng tượng chung còn khó c u ấ n hơn lạc phàm lẳng lặng nhìn hắn vậy ngươi cho ta một câu trả lời hài lòng không tốt sao quy nguyên châu cả giận nói ta vừa rồi nói bản thân liền là sự thật nếu không phải xích tinh lâu năm đó không có khi nhục ta quy ra đệ tử ta như thế nào lại để người diệt đi bọn hắn kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn chính là tuyên cổ bất biến pháp tắc sinh tồn coi như ta diệt đi xích tinh lâu lại như thế nào ngài bác cảnh thần vương có tư cách gì đến n ú n g tay trong thế tục â n đoán gốc mắt lạc phàm cười quy t ộ trường n g ư ơ i thật giống như quên đi một sự kiện cái này vẫn đáp trò chơi là để ta tới đặt câu hỏi n g ư ơ i đến trả lời mà không phải n g ư ơ i đến chất vấn ta hiểu không dứt lời hắn nhìn về phía một vị quy gia đệ tử linh hồn chi lực p h u n g trào trực tiếp hắn đem nghiền thành huyết vụ n g ư ơ i muốn chết ta quy nguyên châu mắt đỏ m u ớ n nứt toàn thân buộc phát ra một cô cường đại khí thế sau lưng càng là xuất hiện một mảnh biển lửa sôi trào trong biển lửa một mực kim sắc phượng hoàng tại trong lửa tắm rửa dương cánh tản ra thần thánh mã cường đại khí thế phượng hoàng xem ảnh một bách chi điều lạc i n cường h Thực lực đ i dị thường. Phượng Hoàng phàm mà đi. Kinh khủng liệt diễm đi. để đều Kinh liệt khủng không khí h bốc c ánh y l ê Để trong p ò n những g khách kia cái l à mắt bằng n gỗ đồ d ù r n nhà cũng g hô hô bình ố c cháy l thản hắn liền lẳng lặng đứng ở nơi đó mặc cho liệt diễm bốc cháy lại mặt không đổi sắc một màn này để quy nguyên châu có loại há mồm trận mắt cảm giác đây chính là hắn mạnh nhất pháp thuật lại không nghĩ rằng vậy mà không cách nào làm bị thương lạc phàm mảy may không dung suy nghĩ nhiều hắn lấy ra một cái bình ngọc bình ngọc không lớn nhưng lại lóe ra kim sắc quan mang lạc phàm ta vốn không muốn giết ngươi có thể hôm nay ngươi muốn tìm cái chết lao hủ chỉ có thành t o à n ngươi quy nguyên châu k h ẽ quát một tiếng hắn quả quyết mở ra bình ngọc đổ ra một giọt kim sắc phượng huyết sau đó hắn đem vốn vào nhà một đạo cao vút tiếng vượng hót bỗng nhiên văng lên thanh âm mang theo cường đại lực xuyên tấu h giống như là tại xa xôi bến bờ vũ trụ chuyển đến lại giống là tại linh hồn chỗ sâu nhất vang lên lại cho người ta một loại đinh thai nhức góc cảm giác cùng lúc đó quy nguyên châu toàn thân bốc cháy lên mãnh liệt h ỏ a diễm hai chân hóa thành phượng trào hai tay h u y ễ n hóa thành một đôi kim sắc cánh khí thế của hắn chính thịnh liền ngay cả trong con mắt đều thiêu đốt lên liệt diễm lạc phàm ngươi thật không nên đến v ư ợ n g hoàng sơn dù là ngươi đã từng chu qua t i ề n cũng không có khả năng còn sống rời đi quy nguyên châu gầm nhẹ một tiếng trực tiếp p hướng h về Lạc m nào t ớ i rồi Hắn h vừa p ụ cái dụng ọ t điều a kim sắc y nhân g đường là đường phượng chính chính phượng huyết. mặt ớ n Phượng Giáng sinh, Giáng thôi Phi Thăng một cái điều nhân mà thôi, cũng vọng tưởng giết ta lạc phàm mặt mũi tràn đầy khinh t h ư ợ n g sau đó cách không một nắm một cái hơi mở thủ lớn gào thét mà ra một tay lấy quy nguyên châu giữ tại trong lòng bàn tay phúc quy nguyên châu không bị khống chế phun ra một ngụm màu tươi cả n g ư ờ i không ngừng dãy r u a lấy vọng tưởng tránh thoát lạc phàm trói buộc thế nhưng là vô luận hắn dãy r u a như thế nào đều khó mà phá vỡ cái kia thủ lớn không có khả năng đây không có khả năng thực lực của ngươi làm sao mạnh như vậy quy nguyên châu tóc thai bù sù lòng tràn đầy cảm giác bị thất bại hắn biết lạc phàm thực lực rất mạnh có thể vạn đều không nghĩ tới dù là chính mình phục d ụ n g chân phượng huyết dịch vẫn ý như là không địch lại đối phương ngươi thật giống như còn chưa hiểu là ta đến hỏi ngươi vấn đề mà không phải ngươi hỏi ta lạc phàm đột nhiên nắm tay giắc một đạo xương cốt đứt gãy thanh n m bỗng nhiên văng lên quy nguyên châu càng là phát ra cuồng loạn kêu thảm ngọn lửa trên người chính chậm rãi dập tắt chân phượng lực lượng đã bị lạc phàm nghiền ép ra thả ra ta phụ thân quy nguyên châu nhi t ử mắt đỏ mùn nước tay cầm trường kiếm sông về phía trước lui ra lui ra a quy nguyên châu vui sướng khóc lớn lên Mánh lạc i ệ t bất lực cùng không cam lòng l cùng cam không hắn để đổ. sụp phàm cách không rút ra ngoài một bàn tay quy nguyên châu nhi tử tựa như là một cái khí cầu đâm vào cương châm bên trên trực tiếp nổ tung tan biến tại không trung ta thật không hiểu nổi ngươi tại sao phải bức ta giết người đâu nói cho ta chân tướng không tốt sao lạc phàm bất đắc dĩ lắc đầu d i ệ p văn hiên đến cùng như thế nào đắc tội ngươi ngươi vì sao muốn mua h u n g giết người cái này phía sau đến cùng ẩn giấu đi cái gì bí mật n g ư ơ i coi như giết ta ta cũng sẽ không nói cho ngươi chân tướng điều kiện tiên quyết là ngươi có thể giết được ta quy nguyên châu gầm nhẹ một tiếng chỉ gặp hắn hai tay bấm quyết một đạo hào quang đẳng không mà lên cùng lúc đó một c ỗ minh mông thiên uy tràn ngập ra rất rõ ràng quy nguyên châu tại triệu hoán quy ra láo tổ tông hạ phàm lạc phang cười khoe miệng của hắn d ư ơ n g lên đối lạc đây mới là diệt ngươi toàn tộc chính xác mở ra phương thức ngươi người nhà họ quy hôm nay một cái cũng không thể may mắn thoát khỏi quy nguyên châu ánh mắt tấm lãnh sắc ý dữ tợn họ lạc ngươi đừng muốn p á c h lối ta quy ra tiên tổ chính là tịch diện đại đế thủ hạ thiên tiên thực lực dị thường tăng minh tuyệt không phải nhân ra thảo ra thạch g a tiên tổ có thể so lão nhân ra ông ta muốn giết ngươi giống như nghiền chết một con rung dế đã như vậy vậy ta liền để ngươi sống lâu một hồi ta muốn để ngươi xem một chút ngươi vẫn lấy làm tiêu ngạo lao tổ tông lại như thế nào chết trong tay ta lạc phàm tiện tay vung lên trực tiếp đem quy nguyên châu ném bay ra ngoài lúc này trên người hắn xương cốt đều đã gây mất mất đi hoạt động năng lực xảy ra chuyện gì chuyện gì triệu hoán lao phu hạ giới giữa không trung một vị người mặc kim sắc tiên giáp trung niên nhân tay cầm trưởng thương chậm dãi giáng lâm tại phượng hoàng sơn đỉnh núi hắn m ả y kiếm mắt sáng khí thế cường đại dị thường xa so với thạch gia tào gia nhâm ra ba vị lao tổ tông cộng lại khí thế còn cường đại hơn lao tổ tông người này sát hại ta quy gia hậu nhân đệ tử tài nghệ không bằng người không cách nào chém giết kẻ này còn mời ngài hắn đem đánh giết quy nguyên châu ánh mắt âm lãnh nhìn t r ầ m t r ầ m lạp phảm ánh mắt giống như g á n giết quy long nhãn thần đạo m ạ c như là một vị chúa tể thương sinh quân vương dám giết hại tộc ta đệ tử ngươi h n hùng tấm gan báo sao tại sao phải muốn chết đâu bốn chương một trăm tám mươi b ố thừa nhận người khác mạnh hơn chính mình có khói như vậy sao còn sống vô vị vì vậy mà cầu được ý chết có thể người trong thiên hạ nhưng không có người có thể thỏa mãn ta cái này tiểu tiểu tâm nguyện lạc phàm ánh mắt đạo mạc thế nhưng là trong giọng nói lại là để lộ ra một loại bất đắc dĩ chi ý quy long s ừ n g sốt một chút hắn sống mấy ngàn năm nhưng lại chưa bao giờ thấy qua có người trang bức trang như thế tươi mát thoát tục quy long trùng điệp h ư lạnh một tiếng trong mắt sát ý càng phát ra mãnh liệt đã ngươi muốn chết như vậy bản tiên liền thành toàn ngươi vì ta quy giá hậu nhân báo thù rửa hận l ạ c phàm tại góc bốn mươi lăm độ nhìn lên trời cao chỉ nghe hắn lẩm bẩm nói vì cái gì ta muốn cùng người khác giảng đạo lý người khác nhưng xưa nay không cho ta cơ hội đạo lý chỉ có kẻ yếu mới có thể giảng đạo lý c ư ờ n giả g chân chính là dựa vào nắm đấm đến cho người khác chế định quy tắc quy long cười trong ánh mắt để lộ ra không cách nào che giấu khinh thường bỗng nhiên cảm giác ngươi nói ngược lại là có mấy phần đạo lý l ạ c phàm nói ngươi chẳng lẽ liền không muốn biết ta vì sao muốn giết ngươi quy ra đệ tử sao quy long hỏi ngược lại cái này có trọng yếu không lạp phàm mỉm cười xem ra ta muốn trước cho ngươi chế định quy tắc ta quy long cười to lên nghe ngươi lời này ngươi là nghĩ chu tiên l ạ c phàm tiên nhân tại ta mà nói như là sâu kiến tốt một cái cuồn vọng hậu sinh vậy mà nói tiên nhân như là sâu kiến bản tiên nhất định phải đưa ngươi rút gần lột ra để ngươi biết khinh nhuần thiên tiên đại giới quy long nhãn t h ầ n ngưng lại chỉ gặp hắn cách không một chỉ một đạo kim sắc pháp quyết chui vào lạc phàm cơ thể bên trong đây là định thân thuật cho dù là tiên nhân cũng không phải tất cả mọi người có thể thi triển ngươi định thân thuật đối ta vô hiệu lạp phàm nhất chân đạp không mà đi xuất hiện ở giữa không trung ngươi vậy mà có thể hóa giải ta định thân thuật quy long lộ ra vẻ kinh ngạc sau đó khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh nếu như ta không có đ o á n sai trên người ngươi hẳn là có pháp bảo nào đó à? lạc phàm a ngươi đ o á n sai quy long một ngụm bác bỏ nói không có khả năng ngươi nếu là không có pháp bảo bản tiên định thân thuật có thể nào mất đi hiệu lực lạc phàm hỏi ngược lại còn không phải bởi vì ngươi quá yếu quy long sửng sốt một chút sau đó nợ nụ cười ý của ngươi là thực lực của ngươi so với ta mạnh hơn đều nói tiên phàm khác nhau cái này hán mẹ sao a có thể có thể nói đến đây ngữ khí bông trở nên lạnh lẽo giống như lôi minh giống như thiên thần c h i nộ xem ảnh một chấn động đến quy gia đệ tử miệng phun màu tươi không chỉ có như thế liền ngay cả hư không cũng kịch liệt run dày lên phượng hoàng sơn phía trên vô số núi đã lan xuống trang diện giống như t ậ t thế chấn nhân tâm phách khiến người không rét mà run mà lạc phàm vẫn ý như là vân đạm phong khinh đứng tại trong hư không quy lòng đúng không ngươi là thiên tiên dù là tại tiên giới cũng coi như được cao thủ trong cao thủ ngươi hẳn là có rộng lớn lòng dạ kể từ đó mới có thể xứng với ngươi địa vị cho nên thừa nhận người khác so với ngươi còn mạnh hơn thật sự có khó như vậy sao hắn rất bình thản có thể quy long lại cảm giác lời nói này giống như là một cái y mắng bàn tay đơn giản đơn thâu bạo bạo quất vào hắn trên mặt đi chết nương theo lấy một đạo giống như như sấm xét gầm thét quy long trong tay xuất hiện một thanh trường đao trên thân đao hàn quang t r ợ t hiện để nhiệt độ đều trợt hạ xuống rất nhiều sau đó hắn một tay g ơ lên trường đao cách không chém về phía lạc phàm nói thì c h ậ m m à xảy ra thì nhanh một đạo dài hơn bốn trăm l h thức đ a o ý mang theo khai thiên tịch địa chi thế xuất hiện tại lạc phàm đỉnh đầu khí thế mạnh để quy ra tất cả mọi người cảm giác của bị người bốc lấy dù là thở dốc cũng khó như lên trời nhưng trong mắt bọn họ lại là lộ r a cực nóng q u a n mang bọn hắn biết lạc phàm khẳng định sẽ bị đạo này kinh khủng đ a o ý chém thành hai khúc vê anh ngay tại cái k i a đạo bốn trăm m dáng dấp đ a o ý xuất hiện tại lạc phàm đỉnh đầu thời điểm một đạo giống như tiếng nổ lớn như đồng dạng xét đánh tại đỉnh đầu hắn văng lên một đạo năng lượng kinh khủng giống như lũ quét nháy mắt k h u ế t tán ra tới tại sao có thể như vậy g i a hỏa này làm sao cường đại đến loại tình trạng này hắn đến cùng là người hay quỷ quy ra tất cả mọi người ngây ra như phóng ánh mắt bên trong tràn ngập sợ hãi thật sâu bọn hắn vốn cho rằng quy long xuất thủ có thể chém giết lạc phàm nhưng ai đều không nghĩ tới sẽ là loại kết quả này phải biết quy long thế nhưng là thiên tiên thiên tiên a mà tạo ra nhân ra thạch ra lão tổ còn không phải thiên tiên cấp bậc cường giả ngươi đến cùng là thứ quỳ gì quy long mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem lạc phàm tay phải của hắn tại không bị khống chế run dày h ổ khẩu chạy ra máu tươi thuận lưới đao c h ầ m rãi nhỏ xuống hắn cầm không được đao đương nhiên đây cũng không phải là là hắn phiêu mà là lạc phàm thực lực quá mạnh để trường đao trong tay của hắn nhận phản vệ phản vệ chi lực từ thân đao tràn vào cánh tay của hắn dù là hắn là tiên nhân thân thể đều không thể tiếp nhận tia cỗ sức mạnh đáng sợ lạc phàm lẳng nhìn hắn vẫn là vừa rồi vấn đề kia thừa nhận người khác mạnh hơn chính mình có khó như vậy sao giờ khắc này quy long trên mặt không có vừa rồi cường thế cùng phép lối chỉ có không cách nào che giấu khẩn trương cùng sợ hãi dù sao lạc phàm triển hiện ra thực lực đã để hắn cảm thấy tuyệt vọng quy long nuốt nước miếng một cái khẩn trương nói ra không khó chỉ là ta không thể nào hiểu được giống ngài loại này cường giả làm sao có thể dừng lại tại cái này một giới cái này hữu b ộ i thiên đạo quy tắc h o a n h đơn giản một phen như là kinh lôi người nhà họ quy đều kinh ngạc đến ngây người mặc dù hai người bọn họ còn không có làm sao giao thủ nhưng bọn hắn không phải người ngu thắng bại liếc qua t h ấ y nay g chỉ là loại kết quả này cùng bọn hắn trong dự đoán thật không giống bọn hắn biết quy ra hơn phân nửa là s o n g dù sao ngay cả bọn hắn quy ra lão tổ tông đều đánh không lại lạc p h ạ m quy ra khẳng định sẽ nên đón thai hỏa ngập đầu quy nguyên châu khóc không ra nước mắt sớm biết lạc phàm cường đại như thế hắn quả quyết sẽ không mời lão tổ tông hạ giới a thiên đạo quy tắc lạc phàm nếp nhược lên nổi lên một vòng đường con mờ khi ngươi thực lực trở nên đủ cường đại thiên đạo quy tắc đây tính toán là cái gì đổ vật k i n h thường côn vọng mọi người đều là cảm nhận được lạc phàm kia coi trời bằng vùng khí thế để bọn hắn có loại cảm giác g i ậ n cả tóc gáy gia hỏa này thật cường đại đến không nhìn thiên đạo quy tắc tình trạng sao t i ê n bối ta tin tưởng chuyện này khẳng định có hiểu lầm đúng thế dùng tu vi của ngài lại sao có thể có thể vô duyên vô cớ sát hại kẻ yếu quy long mặt mũi tràn đầy khẩn trương biểu lộ trên mặt mồ hôi rơi như mưa lạc phàm ánh mắt nghiền ngẫm nhìn xem hắm cho nên ngươi là muốn cùng ta giảng đạo lý sao ba ba ba quy long sắc mặt tái nhuận lại một lần nữa cảm nhận được vô số cái bàn tay cách không mà tới vô tình bàn tay tại trên mặt hắn lung tung đập để hắn hận tìm không được một cái lỗ để chui vào sớm biết lạc phàm cường đại như thế vừa rồi hắn như thế nào lại kiêu ngạo như vậy hồi tưởng lại mới vừa nói qua hắn động nhiên phát giác là chính mình rút chính mình vô số cái b à n t a y mạnh văn bối vừa rồi thất ôn không biết thiên ngoại h ư u thiên đạo lý chỗ mạo phạm còn mời tiền bối khai ân quy long tư thái thả rất thấp đánh trong lòng nhận sợ lạc pham khẽ gật đầu thái độ của ngươi cũng là thành khẩn bất quá có thể hay không mạng sống liền muốn nhìn ngươi những hậu nhân này có nghe lời hay không nói đến đây hắn nhìn về phía quy nguyên châu quy t ộ c trường nói đi ngươi vì sao muốn mua h u n g giết người diệt trừ huynh đệ của ta chương một trăm tám mươi lăm thử thương thảm trọng bắc cảnh luyện ngục giết chóc đã đình chỉ rộng lớn đại địa bên trên thây ngang khắp đồng máu tươi hội tụ thành sông gây mũi mùi máu tươi tràn ngập thế giới này thảm liệt hình ảnh để tây lương tu sĩ sắc mặt tái nhật không có một tia huyết sắc một trận chiến này tiếp tục mấy canh giờ nhưng đối với bọn hắn đến nói lại giống như là kinh lịch dài dằng dặc một thế kỷ nhất là những cái kia yêu thú phát cùng dáng vẻ như là một cái nung đỏ là k ấ n thật sâu khắc ở bọn hắn linh hồn chỗ xấu nhất vùng đi không được nhanh nhanh nhanh nhanh mổ bụng cứu người một người trung niên hô, hô to một tiếng mặc dù hiện trường thây ngang khắp đồng trồng chất như núi nhưng lại có rất nhiều tây lương tu sĩ bị những này yêu thú trực tiếp nuốt mất khẩu vị của bọn nó lượng đều rất lớn dù là chỉ có năm trăm con yêu thú lại nuốt mất bọn hắn hơn vạn cái huynh đệ bây giờ những cái kia yêu thú tất cả đều bị chém giết bọn hắn đương nhiên muốn mổ bụng cứu người thời gian trôi qua những cái kia yêu thú phần bụng cũng đều bị mở ra nhưng không thấy một cái người sống cái này khiến bầu không khí lần nữa trở nên một ngạn xem ảnh một cơ c h ỉ ngồi chung một chỗ trên tảng đá thấp giọng nói thống kê ra sao một trận chiến này chúng ta tổn thất bao nhiêu người mười ba vạn sáu ngàn người vương lập thành biểu lộ ngưng trọng buộc ra một con số、Phúc. cơ c h ỉ bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi ánh mắt lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị hắn biết một trận chiến này tổn thất nặng nề nhiều đến mấy vạn người nhưng lại không nghĩ tới chết mười ba vạn sáu ngàn người vì cái gì vì sao lại dạng này cơ chí nắm chặt xong quyền trong mắt tràn đầy không cam lòng đám người trầm mặc không nói đúng a vì sao lại dạng này vì cái gì bắc cảnh chỉ có không đến ba ngàn huyết bảo lại có thể ngăn cản dị tộc hơn mười năm vì cái gì bọn hắn có được trăm vạn tu sĩ lại bị giết quân lính tan giã bọn hắn vốn cho rằng trăm vạn tu sĩ tiến vào bắc cảnh về sau vẹn vẹn trên khí thế liền có thể chấn nhiếp dị tộc từ đó nhẹ nhõm vượt qua thời gian ba tháng nhưng ai đều không nghĩ tới nơi này vậy mà tàn khốc đến loại tình trạng này cơ t r í thấp giọng nói chuyên mệnh lệnh của ta điều động hai mươi vạn tu sĩ c h ấ n thủ kết giới những người khác chờ lệnh một khi dị tộc tiến công nhất định phải ngay lập tức hắn đem tiêu diệt một trận chiến này quan hệ ta tây lương tôn nghiêm không cho sơ thất vâng cơ t r í thủy hạ thần tướng đáp ứng một tiếng lúc này đ i ề u binh khiển tướng nghiêm túc bố trí về phần những thi thể này thì là bị tại chỗ đốt cháy nơi này tình cảnh nguy hiểm bọn hắn căn bản là không cách nào thích đáng an trí không tốt không tốt dị tộc lần nữa đánh tới đối phương khí thế h u n g hùng số lượng có hơn năm n g h n đầu đột nhiên có người trẻ tuổi tại phương bắt bay tới cái gì tin tức này làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy một loại trời đất sụp đổ cảm giác chỉ là năm trăm con yêu thú liền giết bọn hắn một mươi ba vạn sáu n g h n người dựa theo cái tỷ lệ này hơn năm n g h n đầu dị tộc đồng thời đánh tới bọn hắn những người này căn bản liền không đủ đối phương nhét kẽ răng a không dùng suy nghĩ nhiều cơ chi nói tất cả mọi người nhanh chóng tiến về kết giới c h i viện nói đến đây hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất trên mặt đất xuất hiện lần nữa hắn nhìn thấy đếm không hết yêu thú giống như thú chiều chính đánh thẳng vào kết giới kết giới có gặp mạnh thì mạnh đặc điểm cho nên làm đại lượng yêu thú muốn xuyên qua kết giới thời điểm nhưng thật ra là rất khó khăn nhưng vẫn là có mấy con yêu thú tiến vào bất cảnh chính đổ sát lấy c h â n thủ ở đây tu sĩ cơ chí thấy thế hử lạnh một tiếng đưa tay ở giữa một đạo kiếm quang gào thét mà ra đem kia mấy con yêu thú tại chỗ chém giết sau đó hắn nhìn về phía kết giới khác một bên một đầu dao long lơ lửng ở giữa không trung nó toàn thân đen như mực lệ khí ngọc trời mà tại dao long trên đầu thì là ngồi một người mặc trường bảo màu lam nhân loại nam tử nhìn qua cũng liền hơn hai mươi tuổi cho người ta một loại lười biếng mà tùy ý cảm giác nhưng chính là người này lại cho cơ t r í một loại cảm giác gáp bách mạnh mẽ ngươi chính là những này yêu thú chủ nhân a cơ t r í trùng điệp hư l ệ n h một tiếng hắn kiếm chỉ đối phương ta không biết ngươi là ai ta chỉ nghĩ nói cho ngươi một câu có ta cơ chí tại nhất định phải đưa ngươi dị tộc chém giết hầu như không còn tiến đến một cái giết một cái tiến đến hai cái g i ế t một đôi nam tử trẻ tuổi mặt mũi tràn đầy khinh thường chỉ bằng thủ hạ ngươi bảy kiến cỏ này sao cơ chí đúng không ngươi quá ý nghĩ hao huyền nữa nha mặc dù ngươi có trăm vạn đại quân có thể trong mắt ta lại không kịp mười vị huyết bảo cơ chí i ậ n tí mặt ngươi tại n ụ c ta tây lương trăm vạn đại quân sao không phải vậy nam tử lắc đầu các ngươi ngay cả bị ta vũ n ụ c tư cách đều không có mặc dù các ngươi có trăm vạn tu sĩ có thể thì phải làm thế nào đây năm trăm yêu thú liền có thể đem các ngươi giết quân lính tan g ã trong mắt ta quả thực chính là một đám người ô hợp còn có ngươi trăm vạn đại quân có thể cùng mười vị huyết b à o so sánh đừng cảm thấy mình rất b y khuất bọn hắn ba ngàn huyết b à o c h u n g tùy ý một người liền có thể đánh g i ế t mấy ngàn con yêu thú các ngươi có thể sao bọn hắn ba ngàn huyết b à o liên thủ lại có thể đồng thời ngăn cản tộc ta hai mươi vạn tu sĩ tiến công các ngươi có thể sao có thể cùng bọn hắn đánh đồng đây là các ngươi lớn nhất vinh quang cơ c h ỉ hít sâu một hơi cái này sao có thể không chỉ có là hắn tây lương tu sĩ cũng đều có loại không thực tế cảm giác mặc dù bắc cảnh có ba ngàn huyết bảo thật là số thực lượng lại không đến ba ngàn bọn hắn làm sao có thể cường đại đến loại tình trạng này nam tử nói bọn hắn là địch nhân của chúng ta sinh tử đại địch nhưng cũng là chúng ta tôn kính nhất địch nhân mà các ngươi không xứng trở thành địch nhân của chúng ta nói đến đây nam tử vung tay lên giết vào bắc cảnh đánh giết những ngày sâu kiến có ta ở đây lại há có thể để các ngươi phạm ta cương thổ một bước cơ chí gầm thét một tiếng chín đầu kim long hiện lên ở sau lưng như là một vị sát thần sau đó một trưởng nô r a gia cố kết giới cùng lúc đó hắn sai người đưa tin đông hải thần vương â cửu Cùng sáu con, con mẹ nó ngươi là kẻ đứa sao không nghe thấy lạc tiền bối vấn đề sao tranh thủ thời gian trả lời hắn vì sao muốn mua hung giết người quy long mặt mũi tràn đầy phẫn nộ hướng về quy nguyên châu giống một câu không có cách nào sinh tử của hắn toàn ở quy nguyên châu trong tay quy nguyên châu mặt mũi tràn đầy kiên nghị biểu lộ lao tổ tông bất giận chuyện này xin thứ cho đệ tử không cách nào cáo chi có chút sự tình không thể nói bởi vì nói sẽ chết không nói cũng sẽ chết đã như vậy vậy vì sao phải thành toàn lạc phàm lạc phàm một mặt tay náy nhìn xem quy long không có ý tứ ta đã cho ngươi cơ hội quy long sắc mặt tái nhật hắn căn bản liền không nghĩ tới tộc nhân của mình tại thời khắc mấu chốt vậy mà vứt bỏ chính mình chính mình thế nhưng là tổ tiên của hắn a lao tổ tông đệ tử có sai nhưng chuyện này thật không thể nói a quy nguyên châu vui sướng khóc lớn lên lão tổ tông nếu có kiếp sau đệ tử vẫn ý như là nguyện ý làm người lạc ra làm châu làm ngựa dù chết không tiếc nghe được cái này quy l o n g cười ha ha sau đó tại tất cả mọi người kinh dị ánh mắt dưới hắn rút đao cần háng không có kiếp sau chương một trăm tám mươi sáu c h u tâm sáu sáu tất cả mọi người há mồm trợn mắt nhìn qua trên đỉnh núi đạo thân ả n h kia nhất là quy nguyên châu con ngươi của hắn tại hung hăng run rẩy căn bản không nghĩ tới lao tổ tông sẽ như vậy hung ác vậy mà trước khi chết đem chính mình cho cắt xén hắn đối với mình đến cùng đến cỡ nào thất vọng a lạc phàm cũng có chút ngoài ý muốn vung đao cần háng quy long cách làm để hắn lau mắt mà nhìn tiền bối ta quy long tự biết nghiệp chướng nặng nề g h sinh ra như thế một đám khi sư diệt tổ bất nhân bất nghĩa bại hoại ta tự mình giết bọn hắn sau đó lại tự sát tạ tội quy long ngữ khí bình thản thế nhưng là nhìn về phía quy nguyên châu ánh mắt bên trong lại tràn ngập kinh tiên h s ắ c ý đây là chính mình hậu nhân chính mình hạ giới mà đến vì cái gì chính là bảo hộ tộc nhân mà bây giờ hắn lại bị tộc nhân của mình vô tình vứt bỏ hắn sao không giận thôi thôi lạc phàm k h o á t khoác tay ta lạc phàm cũng không phải là không biết chuyện c h u y ệ n hôm nay ngươi cũng là người bị hại nghể tình ngươi vung đao tự c u n g phân thượng ta liền thả ngươi một con đường sống ngươi lại trở về tiên giới đi quy long sửng sốt một chút căn bản liền không nghĩ tới lạc phàm sẽ bỏ qua hắn kịp phản ứng về sau hắn hướng về lạc phàm thật sâu bái tiền bối đại ân vãn bối không thể báo đáp còn mời thụ vãn bối cúi đầu nói đến đây hắn hung g ữ nhìn lạc phàm một chút đàng không mà lên biến mất tại thiên khung phía trên các ngươi ba lạc phàm nhìn về phía quy nguyên châu b ọ n người ánh mắt chiếu tới chỗ tất cả mọi người đều là sắc mặt tái nhuận ánh mắt của hắn quá băng lãnh xem ảnh một giống như t ử thần để ngươi không dám đối mặt quy tộc trưởng ngươi tình nguyện trơ mắt nhìn xem l á o tổ tông bỏ mình cũng không muốn nói ra trận tướng ngươi cái này vong ân phụ nghĩa khi sư diện tổ hành vi thật để ta lau mắt mà nhìn lạc phàm nhiều hứng thú nhìn xem hắn ta vốn định diện đi quy ra nhưng bây giờ ta thay đổi chủ ý các ngươi tự giải quyết cho tốt đi nói đến đây hắn đằng không rời đi lưu lại một đám ngộng bức người nhà họ quy cái này sát thần đang làm cái gì hắn làm sao lại bỏ qua chúng ta một cái quy g i a đệ tử mặt mũi tràn đầy không hiểu bọn hắn không muốn chết nhưng cũng biết lạc phàm thủ đoạn vốn cho là hắn sẽ đem quy g i a diệt môn dù sao hắn là dùng thần vương thân phận đ ă n g lầm quy g i a hoàn toàn có thể sử dụng thần vương đặc quyền thế nhưng là ai cũng không nghĩ tới hắn vậy mà bỏ qua quy g i a có thể còn sống bọn hắn cố nhiên cao hứng có thể cổ nhân nói sự tình gia khác thường tất có yêu cho dù là bọn họ có thể sống cũng là tại lo lắng hai hùng chung kéo dài hơi tàn mà bọn hắn tình nguyện ý chết chi thế nhưng là bọn hắn nhưng lại không dám tự sát hắn không phải người a quy nguyên châu ngửa mặt lên trời trường thắn một tiếng trong mắt tràn đầy phức tạp chi ý phụ thân ngài giấu diếm sự kiện kia đến cùng là cái gì quy nguyên châu nhi tử nhịn không được nói quy nguyên châu giống như là không có nghe được thanh âm của con trai thì thào nói nhỏ xem ra sự kiện kia thật muốn sớm a sáu thiếu chủ muốn hay không gửi công văn đi cáo chi thiên hạ quy gia bị d i ệ t tộc sự tình vừa mới trở lại khu nhà cũ lưu ly liền nhịn không được hỏi một câu lạc phàm nhữ mày ai đem quy gia diệt rồi ngài không có đem quy gia diệt đi sao lưu ly lộ ra kinh ngạc biểu lộ dùng lạc phàm đối mười ba nhà tộc căm thù thái độ đến xem hắn khẳng định sẽ diệt đi quy gia dù sao bọn hắn còn mua hung giết người nhưng kết quả lại tại nàng ngoài ý liệu lạc phàm nói ta dùng quy gia lão tổ tông uy hiếp quy nguyên châu hắn cũng không chịu nói ra trần tướng có thể nghĩ cái kia chân tướng hẳn là dính đến rất nhiều người chính vì hắn sợ hai chúng ta biết được cái kia trần tướng mới có thể cắn chặt răng nếu như ta giết bọn hắn bọn hắn ha không giải thoát rồi sao không để bọn hắn trơ mắt nhìn xem bọn hắn sợ hãi sự t ì n h phát sinh cái này không thể so trực tiếp giết bọn hắn còn thú vị a lưu ly nhịn không được cảm thán một tiếng luận chu tâm ngài vô địch thiên hạ dừng lại một chút ngươi bây giờ nhưng biết bọn hắn giấu giếm sự kiện kia là cái gì sao lạc phăng nói có chút sự t ì n h cùng nàng tra đi cùng chẳng bằng để nó chủ động nổi lên mặt nước lưu ly khẽ gật đầu nói a đúng diệp công tử đến lạc phàm ừ một tiếng sau đó thẳng đến lạc ra hậu viện trong hậu viện thư nhiên cùng diệp văn hiên đang cùng lạc thiên dụ đánh lấy gậy trợ tuyết t lạc thiên dụ thích thư nhiên cũng thích diệp văn hiên bởi vì bọn hắn hai người đều sẽ bồi tiếp hắn cùng nhau đùa g i ỡ n về phần lạc phàm cái này thân nhi tử lại là có chút xa lánh hắn cả ngày đều nghiêm mặt nhìn qua rất nghiêm túc cho nên hắn căn bản liền không thích hắn cái này không lạc phàm vừa mới xuất hiện lạc thiên dụ liền mít miệng như cái hài từ đồng giản nói con dâu tỉ, tỉ chúng ta đi phiên trợ mua đồ ăn a ta không muốn cùng hắn chơi đường nhân ta muốn ăn đường nhân tốt thư n h i ê n nhoẻn miệng cười nàng rất quan tâm cũng sẽ chiếu cấu người quan trọng hơn chính là nàng đối lạc thiên dụ đều ngoan ngoan phục tùng căn bản không có bất kỳ cái gì tâm tình bất mãn điểm này lạc phàm cảm giác vẫn tương đối hay náy cuối cùng thư n h i ê n mang theo lạc thiên hiền rời đi thiên toa không nghe lời a diệp văn hiên móc ra thuốc lá cho lạc phàm một chi rất rõ ràng hắn trong lời nói có hàm ý biết thiên toa mật báo sự tình lạc phàm cười cười hắn cũng là vì muốn tốt cho ngươi diệp văn hiên không thể phủ nhận núi v a y sau đó nói kỳ thật lạc t h u ố c t h u ố c loại trạng thái này cũng rất tốt như cái hài t ử đồng dạng vô ưu vô lự đúng vậy à ta tình nguyện hắn cả một đời đều như vậy vô ưu vô lự thế nhưng là ta cũng hy vọng hắn có thể biến trở về người bình thường dù sao người như hắn sinh là không hoàn mỹ đây là một loại rất mâu thuẫn ý nghĩ lạc pham than nhẹ một tiếng diệp văn hiên nói ta cảm giác đi ngươi hẳn là làm cái người bình thường buông xuống chính mình đẳng cấp cùng thân t h ậ n như cái người bình thường đồng dạng cùng hắn sinh hoạt chung một chỗ dạng này hắn có thể càng nhanh tiếp nhận ngươi có lẽ sẽ câu lên phủ đ ù i ký ức nghe được cái này lạc phàm khỏe miệng nổi lên một k i a nụ cười khổ sở hắn cũng biết chính mình trong tính cách thiếu hụt đó chính là quá mức cao lãnh hắn cũng muốn cải biến có thể hắn thở nhỏ sinh hoạt tại bắc cảnh sinh hoạt tại cái kia chỉ có sinh tồn và tử vong địa ngục tính cách sớm đã dưỡng thành như thế nào một sớm một chiều có thể cải biến ta sự tình ngươi trước hết không nên nhúng tay ta đã là người trưởng thành ta phải học sẽ tự mình hóa giải các loại nguy cơ chỉ có dạng này mới có thể biến thành cứng giả Ta k h ấn hy ngươi, đâu c càng tội i n h diệp văn hiên nếp lặng lặng nói. Nói、no. miệng nở nụ cười a đúng rồi diệp văn hiên bỗng nhiên nói trước đó lạc bá bá cho ta nhìn hắn nhật ký liên quan tới ta phụ thần nhật ký ta cuối cùng minh bạch chúng ta quan hệ tại sao lại như là thân huynh đệ lạc pham cười nói đây là một loại truyền thừa diệp văn hiên than nhẹ một tiếng đúng vậy a bậc cha chú vận mệnh nhiều thăng trầm chúng ta đây là tại truyền thừa bọn hắn huynh đệ c h i tình nói đến đây hắn dừng một chút vụ trộm nói cho ngươi một sự kiện ta ngay tại phá giải một bí mật lớn t ố t ta về trước cổ đức bái n g à i xiết nói đưa lưng về phía lạc phàm phất phất tay sáu chương một trăm tám mươi bảy cười trên nôi đau của người khác trong nháy mắt đã là tháng chạp trung tuần khoảng cách giao thừa cũng càng ngày càng gần lạc phàm sớm cho mẫu thân dân hương lại cho đại bá gọi điện thoại phía sau mang theo phụ thân cùng thư nhiên trở lại d u y ệ n châu trở lại động đình đường phố khu nhà cũ đây chính là nhà của ta khu nhà cũ bên trong lạc phàm trong hốc mắt nổi lên nhất tầng nước mắt khi còn bé hắn cùng mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau mơ ước lớn nhất chính là có thể cùng phụ thân mẫu thân một nhà đoàn tụ bây giờ phụ thân trở về nàng cũng đã không tại hắn thủ hộ lấy lại ra để vô số nhân gia đình hòa thuận mỹ mãn lại không cách nào bảo hộ cái này tiểu ra không cách nào làm cho cái nhà này trở nên đoàn viên ta giống như ở trong mơ tới qua nơi này lạc thiên dụ biến yên tĩnh rất nhiều hắn cau mày trong đầu tại sửa sang lấy mảnh vỡ đồng dạng ký ức lạc phàm nói khẽ nếu như ngươi thích nơi này chúng ta liền ở lại đây tốt ta liền thích ở tại loại này địa phương lạc thiên dụ lần nữa lộ ra hải tử tiêu dung đúng con dâu tỉ tỉ không cùng chúng ta ở cùng nhau sao lạc thiên dụ đột nhiên hỏi một câu xem ảnh một lạc phàm cười lắc đầu ngươi muốn nàng rồi bọn hắn mới vừa ở sân bay phân biệt không đến một giờ ẩn a thiếu chủ đồ vật đều chuẩn bị kỹ càng đúng lúc này lưu ly ở bên ngoài đi đến đi ta dẫn ngươi đi gặp ngươi con dâu lạc phàm cầm tay của hắn đón xe tiến về thư gia đây cũng là lần thứ nhất đến nhà bái phòng thông gia gặp nhau g i a tại nhanh đến thư gia thời điểm lạc phàm mới cho thư nhiên phát tin nhắn cáo chi bái phòng thư gia sự t ì n h nhân nghĩa lễ hiếu đây là khánh vân lão đạo thờ nhỏ liền cho lạc phàm quán tâu h tư tưởng dù là hắn là v i ê m tộc nhưng cũng là thư gia con rể mà tại thành thân trước lạc gia nhất định phải mang theo lễ vật đến nhà bái phòng đây là cấp bậc lễ nghĩa điểm này quả quyết không thể ném lễ vật cũng không đáng tiền rượu thuốc lá đường trà cộng lại bất quá mấy vạn khối tiền sở dĩ mua cái này bốn loại quà tạo suy cho cùng vẫn là dựa theo bậc cha chú lúc ấy thành hôn gặp thân gia truyền thống có thể thấy được dụng tâm thư chính nghĩa hai vợ chồng bản thân đều rất thống hận lạc thiên dụ trong lòng bọn họ lạc thiên dụ vứt bỏ mạc hơn hân nguyên nhân chính là như thế mới có thể dẫn đến kết quả của nàng thê thảm như vậy chỉ bất quá vợ chồng bọn họ sớm đã tại nữ nhi trong miệng biết được lạc thiên dụ trên thân phát sinh biến cố nhìn thấy lạc gia phụ tử xuất hiện đều biểu hiện rất vui vẻ nhưng lạc thiên dụ lại không thích thư chính nghĩa hai vợ chồng nhìn thấy thư nhiên sau liền để thư nhiên mang theo đi cách đó không xa h ổ nhân tạo bên trong trượt băng tiểu phàm ngươi lần này đến nhà hẳn là không chỉ là chào hỏi đơn giản như vậy a thư chính nghĩa cười hỏi một câu lạc phàm nói tam thúc ta muốn cưới nhiên nhiên đây là chuyện tốt ta ta và ngươi tam thúc đã sớ ngóng t r o n g hai người kết hôn chu nguyệt mai vẻ mặt tươi cười đem trái táo gọ xong đưa cho lạc phàm lạc phàm gãi gãi đầu mặt mũi tràn đầy lúng túng biểu lộ thế nhưng là ta không biết làm sao cùng n h i ê n nhiên nói chuyện này khu khu ngay tại hút thuốc thư chính nghĩa bị s n g đến trên đời này còn có ngươi sẽ không sự tình sao lạc phàm ngượng ngùng cười một tiếng có chút sự tình hắn thật không hiểu a tiểu phàm a mặc dù chúng ta cũng rất hy vọng ngươi cùng n h i ê n nhiên kết hôn nhưng là chuyện này thúc thúc thật giúp không được ngươi ngươi phải tự mình cái suy nghĩ biện pháp thư chính nghĩa rất không tử tế cười lên ha hả chu nguyệt mai hung hăng trừng trượng phu một chút có ngươi dạng này sao bởi vì cái gọi là vui một mình không bằng vui chung chớ tự mình cái cười trên nôi đau của người khác à muốn vui mọi người cùng nhau vui sau đó không có sau đó hai vợ chồng đồng thời nợ nụ cười sáu lạc phàm im lặng vốn nghĩ để nhạc phụ tương lai nhạc mẫu đưa chút ý kiến hiện tại xem ra con đường này nhất định là không làm được phải tự mình cái nghĩ biện pháp lao ra chúng ta không có tiếp vào nhị tiểu thư đúng lúc này thư chính nghĩa lái xe đi đến mặt mũi tràn đầy khẩn trương biểu lộ thư chính nghĩa có hai cái nữ nhi nhị nữ nhi năm nay mới m ộ ư ơ i chín tuổi vẫn luôn ở nước ngoài học tập điểm này lạc phàm là biết đến ta không phải đem chuyến bay hảo nói cho ngươi sao ngươi tại sao không có tiếp vào nàng thư chính nghĩa hơi nhũ lên lông mày tài xế nói nhị tiểu thư cũng không có tại cửa máy bay ra tới cái này nha đầu chết tiệt kia ta ngược lại là muốn hỏi một chút nàng đi nơi nào chu nguyệt mai cầm điện thoại di động lên gọi nữ nhi điện thoại đối với nha đầu này các nàng hai vợ chồng vẫn là rất h à o tâm tổn trí tính cách dị thường hoa bát như là nam hải tử cùng thư nhiên so ra hoàn toàn tương phản mẹ ta cùng bạn học ta cùng một chỗ các n g ư ờ i cũng không cần lo lắng ban đêm đi ngủ sớm một chút không cần chờ ta ta khả năng đã khuya thậm chí không quay về sơ sơ cộc điện thoại vừa mới kết nối bên trong liền chuyển đến thư phì thanh âm sau đó không đợi chu nguyệt mai nói chuyện nàng trực tiếp cúp điện thoại đều là ngươi quen phải tật xấu chờ hắn trở lại ta không phải hấn nàng dừng lại không thể chu nguyệt mai thở phì phì nhìn xem trợ phu trong lòng rất là bất mãn thư chính nghĩa mặt mũi tràn đầy xấu hổ phì phì ra ngoài cũng hơn nửa năm coi như trở về cùng bạn học trước kia tụ cái sẽ ăn chút cơm hát một chút ca cũng không cũng có gì không ổn đâu trông coi tiểu phàm trước mặt ngươi liền không thể chừa cho ta chút mặt mùi a lạc phàm núi v a i a di ngài có thể không nhìn ta tồn tại Phúc, thư chính nghĩa kém chút không có phun ra một ngụm lao huyết đây thật là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn a phải hắn xem như nhìn ra lạc phàm đây là tại mượn cơ hội trả thù hắn vừa rồi cười trên nôi đau của người khác g i a hòa này thật là tổn hại tính một cái ta đi chuẩn bị c ơ tối t r u nguyệt mai bất đắc dĩ lắc đầu không sai biệt lắm sau một tiếng phong phú đ a tối bưng lên bàn ăn vì chiếu cố lạc thiên dụ chu nguyệt mai còn cố ý làm hai đạo củ cải đường để lạc thiên dụ rất là vui vẻ ta về sau liền ở lại đây nơi này không chỉ có con dâu t ỷ t ỷ còn có xinh đẹp a di làm đồ ăn lạc phàm khẽ nhữ mày nơi này cũng không phải chúng ta ra sao có thể ở chỗ này ngươi nếu là muốn ăn cái gì ta giúp ngươi mua là được lạc thiên dụ thái độ kiên quyết khoanh tay thở phì phì nói ra không được ta không phải ở chỗ này ngươi nếu là không đồng ý ta gọi cha ngươi những ngày này lạc p h a m một mực tại cường điệu giữa bọn hắn phụ tử quan hệ có thể hắn vạn vạn đều không nghĩ tới hắn sẽ dùng cái này đến áp chế chính mình thư chính nghĩa cô nén ý cười nói tiểu phàng chúng ta cũng không phải ngoại nhân đã ngươi cha nghĩ ở chỗ này để hắn ở chỗ này cũng không sao dù sao ta khoảng thời gian này cũng thong thả có thể giúp ngươi chiếu khắn hắn thư nhiên cũng nói đúng a thúc thúc nguyện ý ở chỗ này ngươi cần gì phải để hắn trở về chu nguyệt mai nói ngươi ngay cả mình điểm kia sự tình đều giải quyết không được làm sao có thể chiếu c ấ người khác để ngươi cha ở tại nhà ta chính là ngươi vẫn là trước suy nghĩ thật kỹ sự kiện kia đi đó mới là đại sự a lạc phàm ngạc nhiên hắn cảm nhận được đến từ tương lai mẹ vợ chào phúng sự kiện kia là chuyện gì t h ư n h i ê n hiếu kỳ hỏi một câu không có cái gì lạc phàm trên mặt biểu lộ cứng đờ sau đó nói tam thúc a di các ngươi ăn trước ta có chút sự tình đi ra ngoài trước một chuyến nói buông xuống bắt đua đứng dậy rời đi chỉ để lại thư chính nghĩa bọn người một mặt kinh ngạc biểu lộ vội vã hoang mang rối loạn mà đi hẳn là x ả ra đại sự gì bốn chương một trăm tám mươi tám ta là tỷ phú ngươi kim cương tủ tiền duyện châu thành số một số hai lượng phiến thức c ờ tờ vở chi nhánh mấy trăm gia phân bố tại duyện châu thành các nơi tổng cửa hàng ở vào huệ dương đường là một tòa cao chừng ba mươi tầng kiến trúc nhất là tầng cao nhất cái kia to lớn kim cương tiêu chí tại trong màn đêm hết sức sáng tỏ nhìn từ xa rất là hùng vĩ một cái xa hoa trong phòng hội tụ một đám thiếu nam thiếu nữ bọn hắn h á t ca. uống rượu trò chuyện bầu không khí cũng là vui sướng một cái tuổi trẻ nữ tử bên người một đấu mười tám chín tuổi s o n g bảo thai nam tử đang không ngừng cùng nàng uống rượu ánh mắt lộ ra quỷ mị t i ê u dung vài chén rượu hạ đốt sau nữ tử đã bày biện ra mấy phần vẻ say phỉ phỉ ngươi đã uống nhiều nếu không chúng ta đưa ngươi đi nghỉ ngơi a trong đó một cái nam tử cười tủng tìm nói không có việc gì ta còn không có say chúng ta tiếp tục uống uống rượu nữ tử chính là thư nhiên m g ộ i mội thư phỉ nàng ngũ quan giống như thư nhiên đều rất tinh xảo khác biệt chính là nàng lại là một cái tính cách mười phần sáng sửa nữ sinh vô luận đi đến đâu đều có thể kết giao rất nhiều bằng hữu lần này nàng nghỉ trở về cô ý mời một đám bằng hữu vì chính là vui vẻ xem ảnh một cùng ta về nhà đột nhiên một đạo thanh âm đ ạ m mạc quanh quẩn tại thư phỉ trong hai cùng ngươi về nhà ngươi là ai chúng ta nhận biết sao thư phỉ ở rượu say khớp nhìn xem là p h ạ m khoan hay nói dung mạo ngươi ngược lại là có mấy phần xoài khí đáng tiếc không phải cô nãi nãi đồ ăn hai nam tử cũng chú ý tới là phàm bọn hắn căn bản cũng không biết đối phương là lúc nào tiền đến bất quá cái này không trọng yếu trọng yếu chính là bọn hắn sẽ không cho phép người khác phá hư chuyện tốt của mình ca môn ngươi nhận lầm người đi không muốn tìm chuyện xéo đi nhanh lên chúng ta học lớp ngươi một ngoại nhân m g tham gia cái gì một cái tên là tống an nam tử không cao hưng nói một câu ánh mắt dị thường b ă n g lãnh một cái khác tên là tống toàn nam tử cũng nói đúng đúng đúng xéo đi nhanh lên ngâm miệng lạc phàm ánh mắt b ă n g lãnh doa đến trong lòng hai người run lên nhưng là bọn hắn lại không sợ đem ca q a n ta ngược lại muốn xem xem giá hỏa này có phải muốn chết hay không tống an lớn tiếng ồn ào một câu lập tức trong phòng lâm vào yên tĩnh c h u n g kia một đám thiếu nam thiếu nữ càng là giống như cười mà không phải cười nhìn xem là phàm trong đó một nữ t ử nói tiểu ca ca ta khuyên ngươi không nên gây chuyện nha hai người bọn hắn thế nhưng là tu chân giả kim đan kỳ cảnh giới tu chân giả ngươi nếu là chọc giận bọn hắn bọn hắn chắc chắn sẽ không tùy tiện bỏ qua ngươi nghe được cái này tống an cùng tống toàn hai huynh đệ trên mặt đều là lộ ra không cách nào che giấu n ạ o nghệ chi ý phản phất cái thân phận này mang cho bọn hắn m a n h liệt cảm giác ưu việt đồng dạng kỳ thật chính là như vậy thu chân giả bản thân liền hơn người một bậc chớ nói chi là kim đàn kỳ tu sĩ loại tu vi này tu sĩ tại đô thị t r u n g hoàn toàn có thể đi ngang làm hư tâm tình của chúng ta liền muốn đi cái kia dễ dàng như vậy tống toàn cười lạnh một tiếng hôm nay ngươi không quỳ xuống dập đầu cầu xin tha thứ mấy người chúng ta nhất định phải đánh cho ngươi gọi tổ tông không thể nói đến đây trong mắt lóe lên một vòng hạ quang hai cái kim đàn kỳ tu sĩ vậy mà tại trong rượu hạ dượng các ngươi loại thủ đoạn này không khỏi quá thấp kém đi lạc phàm biểu lộ bình thản kỳ thật hắn nhìn qua thư phỉ chụp ảnh khi biết thư phỉ đi theo họp lớp sau thân hôn của hắn vẫn len lén dám thị nàng dù sao một cái nữ hải tử đi ra ngoài bên ngoài rất không an toàn cẩn thận một chút cũng không có chuyện xấu cái kia nghĩ đến hắn thật phát hiện vấn đề nhìn thấy đôi kia s o n g bảo thai tại trong d i ệ u hạ nhập bột phấn dạng dược phẩm hạ dược người con mắt nào nhìn thấy chúng ta hạ dược rồi tống an không cao hứng quắt to một tiếng nhưng là nội tâm lại một trận t r ộ dạng bọn hắn tự nhận là làm thiên ý vô phùng nhưng lại không nghĩ tới lại bị người phát hiện ta cho ngươi biết con mẹ nó ngươi đừng ngậm máu p h u n g người gây gấp chúng ta tất nhiên để ngươi chịu không nổi tông toàn ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm lạc phàm giống như là một đầu ăn người manh thú ta nói ngươi người này có phải bị bệnh hay không a đừng nói bọn hắn không có cho ta hạ dược coi như hạ dược cùng ngươi có quan hệ gì sao mau mau cút xéo đi nhanh lên đừng ảnh hưởng cô nãi nãi tâm tình thư phỉ không kiên nhẫn khoát tay áo nhìn về phía lạc phàm ánh mắt bên trong tràn đầy chán ghét chi ý nghe được cái này tông toàn trong mắt lóe lên một vòng hàn quang nhìn thu chân già chính là hơn người một bậc đâu ngay cả đã từng giáo hoa đều có thể nói ra những lời này xem ra ban đêm hẳn là có thể hào hào đùa nghịch một buồng nghịch l a n a có nghe hay không tống an nắm chặt s o n g quyển mắt thấy lạc phàm thợ ơ hắn giận rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt nói d ơ lên nằm đấm tại mọi người cực nóng mà ánh mắt mong đợi dưới hướng về lạc phàm trên thân đánh tới bọn hắn đều là bạn học cùng lớp mới đầu tống ra hai huynh đệ đều là người bình thường thế nhưng là hai năm này lại là thu hoạch được một loại nào đó cơ duyên lắp mình biến hóa trở thành kim đan kỳ cảnh giới tu sĩ bây giờ có thể nhìn thấy bọn hắn xuất thủ bọn hắn thật cảm giác tam sinh hữu hạnh ba lạc pham xuất thủ một bàn tay quất hướng tống an trên mặt nương theo lấy một đạo thanh thúy cái tát tâm thành tống an tại tất cả mọi người kinh dị ánh mắt ngoạn ăn nôn máu tươi bay rớt ra ngoài ẩm thân thể của hắn nghện ở cách đó không xa trên bàn rượu phát ra một đạo trầm muộn thanh âm mà hắn càng là trực tiếp lâm vào trong hôn mê một màn này chấn kinh tất cả mọi người đây chính là kim đan kỳ cảnh giới tu sĩ lại bị đối phương một bàn tay quất bay rồi dám đả thương ta đại ca con mẹ nó chứ chơi chết ngươi tống toàn khẽ quát một tiếng một trưởng đánh phía lạc phạm kinh khủng trưởng phong làm cho tất cả mọi người đều có một loại gần như hít thở không thông cảm giác c áp bách cút lạc phà miệng m phun lôi âm、Phúc. tống toàn trực tiếp miệng phun một ngụm máu tươi cả người quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy giờ khắc này hắn cảm nhận được một cô cường đại cảm giác c áp bách giống như trên thân gánh một t o à núi cao đây là một loại hắn chưa hề cảm thụ qua cảm giác để hắn bất an những người khác cũng đều giống như là gặp quỷ đồng dạng nhìn xem lạc phàm không nghĩ tới thực lực của hắn kinh khủng như vậy vậy mà nghiền ép hai vị kim đan kỳ cảnh giới cao thủ thân là tu sĩ lại ủy thế hết người thử hỏi các ngươi xứng với tu sĩ hai chữ này sao lạc phàm trùng điệp hừ lạnh một tiếng chỉ nghe hai đạo vỡ vụn thanh âm tại tống an tống toàn p h ầ n bụng chuyển đến lập tức hai người che lấy p h ầ n bụng phát ra cuồng loạn kêu thảm bọn hắn kim đan đã nát tiếng kêu thê thảm làm cho tất cả mọi người đều có một loại cảm giác rợn cả t ó c gáy trên thân cũng dâng lên nhất tầng thật dày nổi da gà cùng ta về nhà lạc phàm mở miệng ngữ khí băng lãnh cho người ta một loại không dung kháng cự ý vị người là ai a ngươi ta dựa vào cái gì muốn cùng ngươi về nhà thư phỉ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem hắn khí lực giống như là bị rút khô đồng dạng căn bản là không có cách đứng dậy lạc phàm ta là tỷ p h u ngươi thư phỉ sừng sốt một chút nàng ngược lại là biết mình có cái tỷ p h u lại không nghĩ rằng lại ở chỗ này gặp nhau k i ế p phản ứng về sau nàng run r i ọ n g nói ta thân thể của ta không cách nào động đậy lạc phàm bất đắc dĩ lắc đầu lần này tin tưởng bị người hạ thuốc đi nói đến đây cách không một chỉ một đạo hào quang chui vào thư phỉ phần bụng mà nàng cũng cảm giác phần bụng chuyển đến một dòng nước cấm hai người các ngươi quá làm cho người thất vọng thư phỉ nhìn về phía tống an tống toàn hai anh em sau đó hung hăng phun những người khác cũng đều lộ ra vẻ khinh bỉ đợi lạc phàm cùng thư phỉ rời đi sau tống toàn chật vật bỏ lên sau đó hắn cầm điện thoại di động lên gọi một cú điện thoại thấp giọng nói t ô n giả chúng ta thất bại chương một trăm tám mươi chín quỳ xuống ngươi thật sự là tỷ phu của ta ngươi gọi là phàm trên đường phố thư phỉ theo sát sau lưng lạc phàm trong mắt tràn đầy h ầ nghi nàng biết lạc phàm khi còn bé nhìn lén thư nhiên tập tranh không ít bị đánh đoạn thời gian trước cũng nghe mẫu thân nói qua hắn chỉ bất quá nhưng không có gặp qua lạc phàm bước chân dừng lại về sau thiếu cùng một chút không đứng đắn người lai vãng nữ h à i tử phải hiểu bảo vệ mình hắc hắc ai bảo ngươi trước đó không cho thấy thân phận thư phỉ cười hắc hắc nàng biết lạc phàm khẳng định là tự trách mình lời mới vừa nói không dễ nghe tỷ phu cảm ơn ngươi nếu như không phải ngươi kịp thời xuất hiện ngươi tiểu di tử liền bị hại thư phỉ thân mật ôm lạc phàm cánh tay một bộ như quen thuộc bộ dáng đối với cái này cô em vợ lạc phàm vẫn tương đối bất đắc dĩ cái này phương thức nói chuyện có chút cảnh a đối tỷ phu ngươi là thế nào biết ta ở đây thư phỉ hiếu kỳ hỏi một câu ta không chỉ có biết ngươi ở đây thậm chí còn biết chúng ta lập tức liền muốn gặp được phiền phức lạc phàm nhàn nhạt nói một câu a thư phỉ có chút đ ộ n g đi đi công viên đi một chút lạc phàm cũng không nói thêm gì mang theo thư phỉ hướng về cách đó không xa công viên đi tới bởi vì là mùa đông nguyên nhân trong công viên rất là quặn cũ vẽ dưới đèn đường trên ghế dài hai con mèo hoang ngay tại truy đuổi đồ đổ dỡn xem ảnh một nhìn thấy có người sống xuất hiện d o a đến biến mất tại trong màn đêm chính là ngươi làm hư chuyện tốt của ta đồng thời phế ta hai cái đồ đại sao một đạo thanh âm khàn khàn tại trong màn đêm chuyển đến lập tức một vị gầy như quét tủi mặc đấu đồng màu đen lão giả c h ố n g quải trượng xuất hiện ở trong mắt lạp phàm màu đen nhánh q ả i trượng bên trên có một đứa bé đầu lâu trong hốc mắt khảm nạm lấy hai viên đá quý màu xanh lục tại trong màn đêm tản mát ra băng lãnh quan mang để ngươi không dám nhìn thẳng đây là cái q u ỷ gì thư phỉ dọa đến sắc mặt tái nhợt vô ý thức trốn ở lạc phàm sau lưng q u ỷ xuống nói chuyện đi lạc phàm nhàn nhạt nói một câu lão giả cười lạnh một tiếng không có chút nào đem lạc phàm để ở trong mắt chỉ bằng ngươi cũng muốn để lao phu q u ỷ xuống a ngươi thì tính là cái gì đ ừ n g tưởng rằng phế hai vị kim đan kỳ sâu kiến liền có thể không coi ai ra gì lão phu thế nhưng là phân thần kỷ cường giả giết ngươi giống như nghiền chết một con run dế nghe được cái này thư phỉ ánh mắt lộ ra vẻ khó tin tại cái này toàn dân tu chân thời đại nàng sao không biết phân thần kỳ là tu vi gì đây chính là áp đảo nguyên anh kỳ lao quái phía trên siêu cấp tồn tại a dù là lạc phàm trước đó phê tống an tống toàn hai huynh đệ có thể hắn có thể đánh bại vị này phân thần kỳ cảnh giới siêu cấp cường giả sao quỳ xuống lạc phàm ngữ khí bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo doa đến thư phỉ không khỏi giật cả mình sau đó nàng nhìn thấy cảnh tượng khó tin vị lao giả kia chẳng biết tại sao bỗng nhiên quỳ trên mặt đất lực lượng tri đại thậm chí đều đập hư trên đất phiến đá người người là ai sao lại mạnh mẽ như thế lao giả run như cầy s ấ y nhìn xem là phàm thanh âm đều trở nên run dày lên ngay tại vừa rồi hắn rõ ràng cảm nhận được một cỗ cường đại mà sức mạnh đáng sợ cỗ lực lượng kia giống như thái sơn áp đ ỉ n h để hắn không thể thừa nhận hắn biết hôm nay gặp kẻ tàn nhẫn đây là hắn căn bản liền đắc tội không dạy nổi tồn tại nói một chút đi ta làm hư ngươi chuyện gì tốt lạc phàm lên tiếng lao giả luôn miệng nói tiền bối bất giận là lão hủ không biết thư phỉ tiểu thư cùng ngái quan hệ chỗ mạo phạm còn mời ngài thứ lỗi nói đến đây phanh phanh phanh trên mặt đất đập lên cấu đầu cái gì thư phỉ mặt mũi tràn đầy trấn kinh hắn không phải phân thần kỳ cảnh giới cường giả sao nói thế nào quỳ xuống liền quỳ xuống rồi cái này mẹ hắn cũng quá nghe lời đi còn có hắn vì sao muốn xưng hô tỷ phu tiền bối chẳng lẽ tu vi của hắn so lão đầu này còn cao thâm mặt chắc lạc phàm ta hy vọng ngươi trả lời vấn đề của ta lão giả nằm sấp trên mặt đất nói hồi tiền bối lão hủ tu luyện công pháp tương đối đặc thù cần thu thập thiếu nữ cơ thể bên trong thuần âm chi khí người cái lao bất tử đều như thế giả vậy mà thai họa tuổi trẻ thiếu nữ ngươi thế nào không đi thai họa chính ngươi tôn ữ thư phị bị c h ọ c giận nói một chút đi ngươi thai họa bao nhiêu người lạc phàm điểm đ i ề u thuốc ánh mắt bình thản như nước cho tới nay hắn thống hận nhất chính là loại kêu ủ ỷ vào chính mình là tu l u y ệ n giả mà khi nhục phạm nhân tu sĩ cái loại người này không xứng là người chớ nói chi là đối phương còn nói ra loại này táng tận thiên lương sự tình ba ba n g à n năm trăm cái lao giả run lầy bẫy dứt lời hắn cảm nhận được một luồng sát ý mạnh mẽ liền nói ngay tiền bối ta ta cũng là bị người chỉ điểm ba lạc phàm căn bản liền không chờ hắn nói hết lời cách không một chỉ một đạo kiếm khí tại đầu ngón tay bắn ra mà ra chui vào lão giả hạ bộ a tiếng kêu thảm thiết đau đớn như là ác quỷ tại t ê minh nhất là tại rét lạnh đêm đông cho người ta một loại cảm giác không rét mà run hơn ba ngàn thiếu nữ liền bị loại người như ngươi cho hủy rồi con mẹ nó ngươi còn có mặt mũi ở trước mặt ta giải thích sao lạc phàm đứng ở trên cao nhìn xem hắn sau đó một cước đạp hướng trên mặt của hắn giặc lao giả mũi nước gãy miệng phun máu tươi bay rớt ra ngoài nhìn qua vô cùng t h ấ thảm tiền bối thật chuyện không liên quan đến ta ta cũng không muốn dạng này nhưng là bọn hắn lại uy hiếp ta nếu như không giúp bọn hắn thu thập tâm khí bọn hắn sẽ giết ta lao giả dập đầu như giá tỏi phát ra không trở ngại tiếng la khóc lạc phàm khe nhũ mày người nói bọn họ là ai lao giả nói cổ v õ giả bọn hắn lâm thế rồi lạc phàm đột nhiên nhũ mày trong lòng dâng lên một loại dự cảm bất t ư ở n g tại cực kỳ lâu trước kia giữa thiên địa có hai cái hệ thống tu luyện cái thứ nhất chính là tu chân giả bọn hắn hấp thu thiên địa linh khí cảm lộ đạo pháp tự nhiên tại thiên đạo trung tìm kiếm biến cường đường tắt có ít người thậm chí có thể đắc đạo thành tiên tiến vào tiên giới còn có một cái khác gáp đạo p h à m nhân phía trên tồn tại bên kia là cổ võ giả bọn hắn không tu pháp thuật chỉ tu luyện nhục thân mặc dù như thế lại có một ít đáng sợ tồn tại có thể nhục thân thành thánh n ả y ra tam giới không tại ngũ hành tương truyền cường đại cổ võ giả một quyền có thể hủy diện tinh hà thực lực không thua bởi tu chân giả chỉ bất quá mặt pháp thời đại lúc bọn hắn lại là biến mất tại trên thế giới đương nhiên đây là ẩn thế không ra dù sao tu chân giả cùng cổ võ giả cho tới nay đều là đối thủ một mất một còn bọn hắn lẫn nhau xem thường đối phương mỗi khi có tu chân giả cùng cổ võ giả gặp mặt đều sẽ nhấc lên một phen gió tanh m ư a máu nhất là mặt pháp thời đại lúc tình cảnh của bọn hắn căn bản liền so ra kém tu chân giả dù là lúc ấy thiên địa linh khí dị thường thiếu thốn cũng có tu chân giả có thể thành tựu kim đan mở n g u y n anh mà bọn hắn lại là không cách nào tăng cao tu vi Ẩn không thế nhất ra là duy chương ó t ể n đi xuống Pháp. Khánh Vân Lão Đạo nói qua, một trăm chín mươi tôi có bức cách hảo đồng đồng l ã o giả nói h ồ i t i ê n bối ta đã từng hỏi qua bọn hắn bọn hắn nói hiện tại còn không phải lâm thế thời điểm nhưng khoảng cách lâm thế thời gian cũng đã không xa t i ê n bối văn bối thật không phải là muốn làm chuyện xấu a là bọn hắn bức ta để ta giúp đỡ bọn hắn tinh luyện thiếu nữ thuần âm chi khí còn mời ngài dơ cao đánh khẽ thả ta một con đường sống văn bối nguyện ý dùng quãng đời còn lại sám hối đã từng phạm vào tội n g h i ệ t phạm sai lầm liền phải trả giá đắt lạc phàm ánh mắt đ ạ m m ạ c sau đó hắn nhìn về phía bên người thư phỉ nhắm mắt lại a nha thư phỉ trực tiếp che hai mắt bởi vì nàng đã đoán được lạc phàm dụ ý tiền bối tha ba lao giả mặt mũi tràn đầy không cam lòng sau đó thân thể của hắn hóa thành cho bụi bị gió thổi tán biến mất tại giữa thiên đ i ệ đi thôi chúng ta về nhà nghe được lạc phàm thanh âm thư phỉ lúc này mới mở mắt ra nàng nhìn bốn phía hai mắt tò mò hỏi tỷ phu lao giả kia đ â y này đi hắn nên đi địa phương lạc phàm tâm tình có chút nặng nề mặc dù cổ võ giả còn chưa lâm thế thế nhưng là ngày đó đã không xa mà hắn trước mắt còn chưa biến đổi thành công nếu như cổ võ giả lâm thế tu chân giả nhất mạch tất nhiên sẽ bị chèn ép không ngóc đầu lên được mà hắn chân chính suy nghĩ chính là để cổ võ giả cùng tu chân giả sống chung hòa bình nhất trí chống cự ngoại địch tỷ phu cổ võ giả vì sao muốn hấp thu thiếu nữ thuần âm chi khí a thư phỉ kéo lạc p h a n tay trong mắt tràn đầy hiếu kỳ khoe mắt của nàng rất sáng thanh tịnh xem ảnh một để ngươi không đành lòng tự tuyệt lạc p h a m nói cổ võ giả tu luyện chính là nhục thân dần dà trong cơ thể của bọn họ dương cương chi khí sẽ đạt tới một cái điểm tới hạn có người có thể thông qua cố gắng của mình điều tiết tự thân tình huống mà có ít người lại không cách nào khống chế cơ thể bên trong dương cương chi khí cho nên bọn hắn cần thuần âm chi khí đến điều tiết cơ thể bên trong cương dương chi khí cái này quá tàn nhẫn thư phỉ không rét mà run lạc phàm nói dùng người bình thường ánh mắt đi đối đai chuyện này hoàn toàn chính xác tàn nhẫn thế nhưng là tại thiên đạo trước mặt cái này lại đáng là gì nó chưa từng nhân nghĩa làm sao đến tàn nhẫn nói chuyện thư phỉ mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn xem hắn ngươi thuyết pháp này cảm giác tốt có bức cách h ả o đồng đồng lạc phàm liếc mắt về nhà tỷ phu tỷ phu ngươi nhìn ta có thể tu luyện sao ta cũng muốn trở thành tu chân giả nếu không ngươi d ạ y ta một chút thôi thư phỉ theo sát tại lạc phàm đằng sau miệ bá ba không ngừng thế nhân đều là muốn trở thành tu chân giả nàng cũng không ngoại lệ sở dĩ cùng tống an tống toàn hai huynh đệ đi gần một chút cuối cùng cũng là muốn thông qua bọn hắn tiếp xúc đến tù t r ầ n kia là một con đường không có lối về ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều lạc phàm nhàn nhạt nói một câu đều nói cô em vợ là tỷ phu thiếp thân tiểu á o đông ta lần thứ nhất cầu ngươi ngươi lại như vậy trực tiếp cự tuyệt ta không tốt đẹp gì chơi thư phỉ thở phì phì bung ra lạc phàm tay ngay thẳng lạc nhàn nhạt nói ra ta cũng không nghĩ tới cùng người chơi、Phúc. thư phỉ kém chút không có phun ra một ngộm màu tươi thẳng giá hỏa này quá thẳng quả thực chính là kim cương thằng nam nửa giờ sau thư phỉ trước quay về thư ra nàng cũng không có cùng lạc phàm cùng một chỗ trở về sợ hãi phụ mẫu đ a n g nghi. càng sợ bọn hắn hơn biết được mình bị hạ dược sự tình sau sẽ bị mắng khuê nữ đột nhiên trở về để thư chính nghĩa một nhà ba người đều rất cao hứng sau đó lạc phàm về đến trong nhà tìm cái cớ nói là gặp một chút đột phát tình huống liền giải thích trước đó vội vàng rời đi sự tình đêm dài lạc phàm dặn đi dặn lại bàn giao phụ thân muốn tại thư ra nghe lời phía sau hắn đón xe trở về động đình đường phố khu nhà cũ lai xe là lưu ly hai chuyện nói cho đạo viện cổ võ giả sắp lâm thế để bọn hắn mật thiết giám thị viên quốc cảnh nội sơn hà một khi cổ võ giả lâm thế nhất định phải ngay lập tức cho ta biết lưu ly sửng sốt một chút bọn hắn muốn lâm thế sao lạc phàm than nhẹ một tiếng đúng vậy a so ta dự tính trước thời gian không sai biệt lắm thời gian ba năm lưu ly mặt mũi tràn đầy phức tạp chi ý thiên hạ hôm nay tu chân giả nhiều đến mấy ngàn vạn có thể chân chính có thể được cho cơn giả chỉ có ta bắc cảnh ba ngàn huyết bảo những người khác quá yếu căn bản là không có cách ngăn cản cổ võ giả giết chóc một khi cổ võ giả lâm thế tu chân giả rất có thể sẽ bị đuổi tận d i ế t tuyệt cho nên nhất định phải hủy bỏ tu chân giả hiệp hội một lần nữa biên soạn tu chân giới pháp tắc sinh tồn chỉ có như vậy bọn hắn mới có thể b i ế n tưởng mới có thể ngăn cản cổ võ giả nếu như hai đại tộc đàn có thể liên thủ lại có lẽ có thể bảo đảm cái này thái bình tình thế lưu ly ừ một tiếng ta đợi chút nữa liền liên hệ đạo việt người lạc phá à vớt bước đầu chuyện thứ hai ta nghĩ cơi nhiên nhiên chỉ bất quá ta không biết nên làm sao nói cho nàng lưu ly cười nói chuyện này đơn giản cũng không đơn giản nữ nhân Hoặc nhiều hoặc ít đều có chút lòng hư vinh ngươi chỉ cần tại một cái công khai trường hợp một gối quỳ xuống hướng nàng cầu hôn nàng chắc chắn sẽ không cự tuyệt ngươi nhưng là thiếu chủ ngài không thích ném đầu lộ mặt loại sự tình này ngươi mà nói hẳn là rất khó a ta n g ấ m lại đi lạc p h a m cảm giác có chút nhức đầu hắn tính cách chú ý lạnh loại sự tình này với hắn mà nói thật rất khó đột nhiên lưu ly điện thoại vang lên nhìn thấy trung khống bình phong biểu hiện dãy số lưu ly nói thiếu chủ là vân vũ sơn hồng k h á t chân nhân đánh tới hắn gọi điện thoại làm cái gì lạc phàm hơi n h í u lên lông mày nhưng vẫn là nói thiết đi vâng lưu ly nói kết nối hồng khoát chân nhân gọi điện thoại tới lưu ly nữ sĩ xin hỏi ngài hiện tại cùng lạc thần ở một c h ỗ sao lạc phàm mở miệng chuyện gì hồng khoát chân nhân cung kính hỏi lạc thần ngài bây giờ tại đây có chút sự tình ta cảm giác vẫn là gặp mặt hướng ngài báo cáo tương đối tốt lạc phàm duyễn châu động đình đường phố hồng khoát chân nhân cung kính nói lão hủ sau đó liền đến một lát sau lạc phàm trở lại động đình đường phố lao tại về nhà không bao lâu hồng khoát chân nhân liền xuất hiện tại khu nhà cũ cổng bãi kiến lạc thần hồng khoát chân nhân dù sao cũng là một cái tu chân giả tự nhiên có thể khóa chặt lạc phàm vị trí và o nói lời nói đi b à n bắt tiên trước lạc phàm đem pha nước trà ngon đổ vào trước mặt hai cái chén trà bên trong màu vàng kim cháo bột màu sắc mê người m ù i thơm nước m u ố i chỉ là nghe một chút liền để nhân thân tâm thư sướng phàm phất có thể r ỡ xuống toàn thân mọi mệnh đồng dạng lạc phàm nói cổ nhân nói có bằng hưu từ phương xa tới cũng không nói quá đạo hưu uống chiếc chén trà khử khử trên người hàn ý đi đây chính là linh khí khôi phục lúc gần sư hái trà ngộ đạo nghe được cái này vừa mới đem nước trà ngậm vào trong miệng hồng khoát chân nhân kem chút không có đem nước trà phun ra ngoài cái này mẹ hắn thế nhưng là tuyệt thế chân bảo a tương truyền trà ngộ đạo có thể để người thiên nhân hợp nhất từ đó ngộ được đạo pháp l ạ c phàm mở miệng nói một chút đi lần này tìm ta có chuyện gì hồng khoát chân nhân vội vàng tay lấy ra giấy trên đó viết diệp văn hiên ngày sinh tháng đẻ thiếu chủ người này thế nhưng là ngài huynh đệ lạp phàm trong mắt lóe lên một vòng hà quang làm sao ngươi biết những này chương một trăm chín mươi mốt k h ô n g ư ạ i tiếp tục lạc phàm nâng chén trà lên nhấc một ngụm trà canh hồng khoát chân nhân nói hôm nay chạm vào tối có người tìm tới ta để ta phối chế một phần sinh kiếp mục đích đúng là nghĩ mưu hại diệp công tử lạc thần cùng diệp văn hiên quan hệ sớm đã mọi người đều biết nguyên nhân chính là như thế hồng khoát chân nhân mới có thể trực tiếp tìm tới lạc phàm dù sao lạc phàm đối với vân vũ sơn thế nhưng là có thiên đại ân tình lạc phàm mở miệng đối phương là ai hồng khoát chân nhân nói mười ba thần tộc c h u n g xếp hạng thứ ba khương gia như thế càng ngày càng thú vị lạc phàm trên mặt ý cười quy g i a muốn mưu hại diệp văn hiên việc này hắn biết lại không nghĩ rằng lại xuất hiện một cái khương gia nhìn tới có rất nhiều người không muốn để diệp văn hiên trở thành thạch gia tộc trường a Lạc t hồng ầ n người của Khương gia, nhưng là, bọn hắn chỉ sợ sẽ còn nghĩ những biện pháp khác đến Công ta từ giết chết Tử. của gia, đã chối chỉ khác pháp h Diệp là, sợ sẽ khoát chân nhân lắc đầu nói hồi lạc thần lão hủ bất tài không cách nào nhìn ra diệp công tử vận mệnh hắn ngày sinh tháng để rất quái dị hắn không tại ngũ hành nhưng lại thân ở ngũ hành hắn sinh ra ở tháng nhuận bản này chính là thêm ra đến một tháng mà lại cái này còn không phải trọng yếu nhất trọng yếu chính là hắn giáng sinh lúc là nhuận dây thời gian nhiều một giây thắng nhuận ra đời hài tử có rất nhiều có thể nhuận dây ra đời hài tử lão hủ chỉ biết diệp công tử một người loại này canh giờ ra đời hài tử sinh hoạt thường thường đều là bất hạnh hai nạn c u n thân nhưng nếu như có thể chịu được lấy vận mệnh đặc kích thế tất sẽ trở thành siêu cấp cờ giả xem ảnh một bởi vì hắn nhảy ra tam giới ngũ hành xa so với người bình thường nhẹ nhõm nhiều khương gia sự tình nguyên liền xem như cái gì cũng chưa từng xảy ra đi hắn nói cho ta biết không để ta nhúng tay chuyện của hắn lạc phàm nhàn nhạc nói một câu sau đó đem trước mặt cái k i a linh thạch chế tạo lá trà hộp đẩy lên trước mặt hắn bên trong lá trà không nhiều ngươi mang về đi tạ lạc thần vậy lão hủ liền không cái dày hồng khoát chân nhân mặt mũi tràn đầy kích động như nhặt được trí bảo đồng dạng cầm lấy lá trà hộp vô cùng hưng phấn đi ra ngoài có thể đi tới cửa thời điểm hắn lại trở lại lạc phàm trước mặt đem trước đó không có uống sạch sẽ l y k i a nước t r à uống hết phía sau biến mất tại lạc phàm trong mắt mười ba thần tộc hiện nay còn thừa lại mười một cái trong đó quy gia cùng khương gia đã bộc lộ ra giết diệp từ ý nghĩ thật không biết gia tộc khác có thể hay không tham dự việc này a lạc phàm khoe miệng nổi lên một vòng ý vị sâu xa độ cong hắn biết diệp văn hiên trong miệng bí mật kia hẳn là rất trọng yếu sáu bắc cảnh luyện ngục giết chóc là phiến thiên địa này duy nhất giai điệu từ lúc cơ chí xuất l í n h tây lương tu sĩ tiến vào mảnh này địa ngục giết chóc một mực chưa từng đ ỉ n h chỉ qua trăm vạn đại quân hiện nay chỉ còn lại bảy mươi vạn thương vong rất lớn nhưng cũng không lớn dù sao ngày đầu tiên ban đêm bọn hắn liền tổn thất m ư ơ i ba vạn người mấy ngày nay mới tổn thất m ư ơ i bảy vạn số người này cùng ngày đầu tiên so ra lại đáng là gì mặc dù cơ chi còn có bảy mươi vạn đại quân nhưng quân tâm sớm đã tán loạn yêu t h ú xông vào địa ngục đại sát tứ phương đến mức để rất nhiều người mắc ứng kích thương tích chứng có đôi khi lúc ngủ cũng sẽ ở cơn ác mộng trung thanh tỉnh thậm chí còn có người bởi vì không thể chịu đựng được, được nội tâm sợ hãi lựa chọn tự sát dù sao tiến vào bắc cảnh những ngày này bọn hắn thật sụp đổ không chỉ có là tâm tính băng hạch tâm chủ nghĩa tu chân xem cũng băng nói xong hài hòa tu chân nhưng vì cái gì hiện thực tàn khốc như vậy may những ngày này cơ chĩ một mực c h ấ n thủ tại kết giới phụ cận nếu không đại lượng dị tộc khẳng định sẽ vượt qua kết giới mà tới như khi đó tây lương tu sĩ khẳng định sẽ chết thảm trọng ố c ử u cùng mục vũ làm sao còn chưa tới kết giới trước cơ chĩ sắc mặt tiểu tụy ngồi ở c h ỗ đó hắn trải qua sinh mệnh cực kỳ khó quên bảy ngày bảy đêm trong đoạn thời gian này hắn một mực tại phong ơn kết giới đây đối với hắn đến nói cũng là một cái to lớn tiêu hao vương lập thành nói hồi thần vương đông hải cùng nam cương bên kia cũng có dị tộc tiến công hai vị thần vương ngay tại trấn thủ kết giới bọn hắn nói cùng bên kia không chiến sự sau sẽ ngay lập tức xuất lĩnh cường giả đến đây chi viện nhìn xem kết giới bên kia càng lúc càng lớn dị tộc yêu thú cơ chí thấp giọng nói lại đi thuốc một chút nhất thiết phải để bọn hắn trong thời gian ngắn nhất chạy đến chi viện cơ chí tâm thái cũng băng mặc dù hắn bên này còn có bảy mươi vạn đại quân có thể quân tâm sớm đã tán loạn rất nhiều người đều la hét trở về tây lương nếu như dị tộc thật vượt qua kết giới mà tới cái này bảy trăm ngàn người quả thực chính là phá hôi cho nên hắn nhất định phải trọng chấn q u â n tâm chỉ có dạng này mới có thể kiên trì thời gian ba tháng kỳ thật trọng chấn q u â n tâm biện pháp cũng là đơn giản cùng dị tộc chém giết một trận chỉ cần có thể đạt được thắng lợi q u â n tâm nhất định có thể bị trọng chấn có thể mấu chốt là bọn hắn căn bản thắng không được cho nên hắn chỉ có thể hy vọng đông hải thần vương cùng nam cương thần vương sớm ngày dẫn đầu viện quân đ ổ i tới chỉ cần viện quân vừa đến thủ hạ những minh đệ kia thế tất sẽ q u â n tâm phân chấn đến thời điểm hoàn toàn có thể ngăn cản được dị tộc tiến công dù sao bọn hắn hôm nay đã biết được dị tộc cường đại giao thủ lần nữa chắc chắn sẽ không giống trước đó đồng dạng chật vật a cái này đáng chết là p h ạ m con mẹ nó ngươi vì sao muốn dùng ba tháng trong vòng hạn cơ chí ngươi đã thể xác tinh thần mỏi mệt còn có thể cản ta bao lâu kết giới một bên khác cái kia tuấn mỹ nam tử mở miệng cười trong mắt tràn đầy khinh thường chi ý chỉ cần ta còn sống liền sẽ không cho phép các ngươi bước vào một bước cơ chí khẽ quát một tiếng tiến công nam tử tuấn mỹ vung tay lên mấy trăm đầu yêu thú phóng lên hướng về kết giới chen trúc mà đi điên cuồng đụng chạm lấy vang lên tiếng sấm nổ tiếng va đập để kết giới trở nên run dày lên để tây lương bảy mươi vạn tu sĩ run như cây s ấ y sợ hãi những n à y yêu thú sẽ phá vỡ kết giới lại xuống tới cơ t r í biểu lộ dữ thợn có loại cảm giác lực bất t ò n g tâm dù sao hắn một mực tại nắm trong tay kết giới bây giờ kết giới nhận mãnh liệt va chạm hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng nhận x u n g kích giống cơ t r í trong miệng phát ra một đạo giống giận c h ầ m thấp liên gặp chín đầu kim long gáo thét mà ra lơ lửng tại đỉnh đầu hắn phía trên chín đầu kim long mới ra những cái kia yêu thú đều đình chỉ công kích ánh mắt nhìn về phía hắn trung tràn ngập ý sợ hãi dù sao long thế nhưng là vạn vật đứng đầu tồn tại bọn họ có thể cảm nhận được long uy c ư ờ n g đại đó là một loại phát ra từ linh hồn sợ hãi nam tử tuấn mỹ cười lạnh một tiếng hắn cũng không phải là thần sợ hắn làm gì、Phúc. cơ chí huyết khí ngược dòng khí trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi nhìn thấy cơ chí thổ huyết những cái kia yêu thú lần nữa khởi s ư ớ n g mãnh liệt thế công ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc một đạo vang dội thanh n m vang lên cơ chí h u n h Ta ô cựu ử u đến chợ một chút sức một l c Cờ chỉ cười. Cười cười liền khóc. c binh. liền Viện ố i cùng đến A. 192, đằng ế n ngươi chính cạn A. Trước thứ cửu là bã. đ không m à tới đi theo phía sau mười vạn cái thanh giáp tướng sĩ mặc dù nhân số không nhiều nhưng là kia lại là dưới tay hắn tinh nhuệ dưới tay hắn hết thể liền có hai mươi vạn thanh giáp tướng sĩ lần này mang ra mười vạn còn thừa những cái kia thì là lưu thủ đông hải địa ngục phòng ngừa dị tộc xâm lấn ô c ử u xuất hiện để tay lương bảy mươi vạn tu sĩ lộ ra ánh mắt nóng bỏng hai vị thần vương t ề tụ chẳng lẽ còn không cách nào chấn áp bắc cảnh không cách nào đánh giết những này yêu thú sao đây không có khả năng a ô cựu h u n h ngươi cuối cùng đến rồi ngươi lại không đến ta chỉ sợ cũng ngăn cản không nổi a cơ c h ỉ c ư ờ i lên ha hả cả người cảm giác trên vai gánh giống như là tháo xuống đồng dạng dù sao bảy ngày bảy đ ê m tinh thần lực khẩn trương cao độ dù là hắn là tây lương thần vương cũng không chịu được nổi những cái kia yêu thú nhìn thấy ô cựu xuất hiện cũng đều đình chỉ tiến công dù sao cái này nam nhân phát tán ra khí thế rất mạnh thăng thêm phía sau hắn kia mười vạn thanh giáp tướng sĩ khí thế cũng đều rất mạnh bọn họ không dám tùy tiện tiến công ô c ử u nói cơ chí huynh x i n thứ l ỗ i kỳ thật tiếp vào ngươi đưa tin sau ta liền muốn chạy đến làm gì được ta bên kia thế cục khẩn trương không cách nào thoát thân dừng lại một chút ô c ử u nói ngươi bên này thương vong như thế tại sao hắn có thể cảm nhận được tây lương bên này còn thừa lại bảy trăm ngàn người tổn thất ba mươi vạn xem ảnh một đây tuyệt đối là một cái khổng lồ thiên văn s ố tự cơ chí thở dài đều tại ta chủ quan không nghĩ tới những n à y yêu thú khó chơi như vậy nếu không phải trận chiến đầu tiên ảnh hưởng q u â n tâm phía sau cũng sẽ không liên tục bại lui ô cựu nói không ngại không phải liền làm một chút dị tộc để ta giúp ngươi đem sĩ khí đánh trở về cơ c h ỉ biểu lộ n g ư n g trọng ô cựu huynh không cần thiết chủ quan bọn này dị tộc thực lực thế nhưng là rất mạnh ô cựu n é t miệng cười một tiếng cơ c h ỉ huynh luận thực lực ta không kịp ngươi thế nhưng là luận thủ hạ tu sĩ sức chiến đấu ta đông hải không thua người tây lương dù sao ta bên kia chiến sự thường có phát sinh bọn thủ hạ đã sớm huấn luyện ra đối với điểm ấy cơ chí cũng không phủ nhận vô luận là đông hải vẫn là nam cương hai bên tình hình chiến đấu đều xa so với tây lương muốn nhiều bọn hắn đều trải qua rất nhiều chiến tranh trên chiến trường sinh tồn năng lực xa mạnh hơn tây lương cơ chí huynh ngươi lại nghỉ ngơi ta đến trường không kết giới này ô c ử u lơ lửng giữa không trùng h a n g hái khí thôn s â n hà hắn tiện tay vung lên kết giới xuất hiện một đầu dài trăm thước lỗ h ồ n g sau đó hắn ánh mắt đạm mạc nhìn về phía những cái k i a yêu thú không sợ chết thì tới đi hôm nay ta ô c ử u muốn máu nhuộm sơn hà thanh em hắn như sấm khí thế như hồng trực tiếp liền c h ấ n nhiếp những gì tộc kia gia hòa này có chút c ủ nga đều gần sánh bằng ngạc thần giết giao lòng trên đầu cái kia nam tử tuấn mỹ kiếm chỉ ô c ứ u giống từng đạo gào thét tại những cái kia yêu thú trong miệng phát ra bọn họ gào thét tại kết giới lỗ hồng trung vào vào trang diện cực giống vỡ đê hồng thủy tôn trào không ngừng bậy trận mắt thấy tiến đến một ngàn con yêu thú sau ô c ứ u lên tiếng đồng thời phong bế kết giới giết mười vạn thanh giáp tướng sĩ cấp tốc kết thành trận pháp trận pháp này tên là thiên la địa võng trận mười vạn người hội tụ vào một chỗ trực tiếp đem k i ê n năm ngàn con yêu thú bao quanh v ầ y khốn sau đó có người phụ trách phòng thủ có người phụ trách tiến công phân công có thứ tự đây cũng là đông hải mạnh nhất trận pháp mắt thấy bọn này thanh giáp tướng sĩ trực tiếp thi triển thiên la địa v o n g trận cơ chí ánh mắt lộ ra cực nóng quan mang chỉ cần một trận chiến này có thể thắng như vậy nhất định có thể trọng trấn quan tâm tây lương tu sĩ cũng đều nín thở ánh mắt lộ ra mong đợi quan mang bọn hắn đã sớm nghe nói đông hải thiên la địa vắng trận bây giờ có thể nhìn thấy được xưng t ụ là tam sinh hữu hạnh thiên la địa vong trận từ mười vạn tu sĩ tổ kiến mà thành trong đó năm vạn người phụ trách phòng ngự năm vạn người phụ trách tiến công làm đem kia hơn một ngàn con yêu thú trói lại thời điểm năm vạn cái thanh giáp tướng sĩ trực tiếp thi triển ngự kiếm thuật đủ mọi màu sắc kiếm khí bao phủ tại trong trận pháp như là một cái lò s á t sinh trực tiếp hướng về kia một ngàn con yêu thú c h é m g i ế t mà đi thật sự là một đám giác r ư ử i a kết dối khác một bên cái kia nam tử tuấn mỹ tay cầm một cái bầu rượu trong mắt tràn đầy khinh thường các ngươi cùng lạc thần trung sương thần vương đây là đối với hắn lớn nhất vũ n h ụ đế lâm ngươi cùng lạc phàm thế nhưng là đức nhân ngươi làm sao như vậy tôn trọng lạc phàm chẳng lẽ các ngươi tại cấu kết với nhau cơ c h ỉ khẽ quát một tiếng những ngày này hắn nghe được đối phương đủ kiểu tán dương lạc phàm cái này khiến hắn có loại bị đánh mặt cảm giác hoặc đế lâm cười cấu kết lạc thần ngươi có biết ngươi đây là tại vũ nhục hắn cũng là đang vũ nhục chúng ta chúng ta mặc dù là đức nhân nhưng hắn là tộc ta tôn kính nhất đức nhân đương nhiên cùng ngươi nói những n à y ngươi vĩnh viễn cũng không hiểu bởi vì ngươi chính là thứ cặn bã phế thải ô cựu t r ù n g điệp hư lạnh một tiếng đừng muốn vui vẻ sớm như vậy ngươi những bộ hạ này lập tức liền muốn hồi phi yên diệt vê anh nói thì c h ậ m m à xảy ra thì nhanh thiên la địa vong trong trận trận b ộ c phát ra một cỗ cường đại lực lượng lập tức bức tường người bị phá ra một cái to lớn lỗ hổng kia mấy chục hàng trăm người trực tiếp biến thành huyết vụ nhanh nhanh nhanh bày trận ô cựu giật nảy cả mình căn bản không nghĩ tới những này yêu thú dễ dàng như thế liền phá vỡ trận pháp này dù sao vô luận tiếp nhận cường đại cỡ nào công kích lực công kích đều sẽ bị năm vạn người chỗ chia sẻ mà bây giờ lại là có người trực tiếp bị g i ế t điểm này thật rất đáng sợ so hắn tưởng tượng chung còn muốn đáng sợ những cái kia thanh giáp tướng sĩ trên chiến trường năng lực phản ứng rất nhanh thế nhưng là căn bản cũng nhanh bất quá những cái kia yêu thú a không chờ bọn hắn tu bổ lại không c h ọ n vẹn trận pháp cái kia to lớn trận pháp liền trực tiếp tan tác mấy ngàn người trong nháy mắt bị những cái kia yêu thú nuốt vào trong bụng biến cố này để những cái kia thanh giáp tướng sĩ mộng cũng làm cho ô cửu mộng cho dù là bọn họ trước đó biết những này yêu thú thực lực rất mạnh lại không nghĩ rằng cường đại đến loại tình trạng này tây lương tướng sĩ ngơ ngác nhìn cái này vô cùng thảm liệt một màn trong lòng không hẹn mà cùng dâng lên một cái to lớn dấu chấm hỏi bọn hắn thật là vì trọng chấn quân tâm mà tới sao nói xong máu nhuộm sơn hà điểm này các ngươi xác thực làm được có thể vì sao là dùng máu tươi của các ngươi nhuộm đỏ sơn hà giết giết bọn hắn ô c ử u gấp mặt đỏ tới mang h a i có loại bị đánh mặt cảm giác vì cái gì vì cái gì những n à y yêu thú thực lực mạnh như vậy vì cái gì ta đều biết bọn họ rất mạnh còn có như thế lớn thương vong là bởi vì ta chủ con sao không là bởi vì bọn họ quá mạnh a nói người bố khỉ ba ngàn huyết bảo còn có thể tại bắc cảnh ngăn cản dị tộc hơn mười năm nhưng vì sao ta mười vạn thanh giáp tướng sĩ trong nháy mắt liền giết quân lính tan dã a những cái kia thanh giáp tướng sĩ ra sức ngăn cản chém giết mặc dù cũng giết chết rất nhiều y ê u thú nhưng bọn hắn bên này thương vong lại là mười phần thảm liệt bởi vì bọn hắn chưa bao giờ thấy qua như thế rung manh yếu thú kết dối khác một bên đế lâm giống như cười mà không phải cười nhìn xem bọn hắn lạc t h ầ n đã từng nói kẻ yếu thành đàn cường giả cô độc bây giờ nói các ngươi là một đám rắt rưởi các ngươi nhưng có ý kiến ta liền hỏi một câu các ngươi có phục hay không là thần hán n h ư không n h ư bức bốn chương một trăm chín mươi ba đánh chết cũng sẽ không nhận sợ đế lâm ta dựa vào ngươi bố khỉ có ngươi dạng này đ ụ c nhã người sao c ờ trí giận trực tiếp bạo cái nói tục không chỉ có là hắn liền ngay cả đông hải thần vương âu cựu cũng là nắm chặt xong quyền trận mắt tròn xoe bọn hắn bị đánh quân lính tan giã cũng là thôi tài nghệ không bằng người nhận sợ cũng không có gì đại không được thế nhưng là đế lâm quá mức hắn không trực tiếp nhục nhã bọn hắn mà là muốn để bọn hắn thừa nhận không bằng lạc phàm cái này thật rất quá đáng a dù sao bọn hắn đến bắc cảnh thay quân mục đích đúng là để chứng minh chính mình từ đó hung hăng đánh lạc phàm mặt có thể mẹ hắn ai có thể nghĩ tới coi như lạc phàm không tại địch nhân cũng giúp đỡ lạc phàm đánh bọn hắn mặt chúng ta khó thật quá khó khăn a các ngươi không chỉ có là một đám tạt bã thậm chí còn là một đám có pha lê tâm lại không nguyện ý thừa nhận người khác mạnh hơn các ngươi sợ hàng đ ế l â mặt m mũi tràn đầy khinh thường sau đó ngửa mặt lên trời trường thán ta liền buồn bực đồng dạng đều là thần vương có thể làm người t r ê n h lệch làm sao lớn như vậy chứ giết giết những này yêu thú cơ c h ỉ gầm nhẹ một tiếng mặt của bọn hắn đã mất hết nhất định phải đánh giết những này yêu thú chỉ có như vậy mới có thể đặt chân giết xem ảnh một tây lương những tu sĩ kia mặc dù quan tâm tán loạn nhưng hôm nay cũng đều lên cơn giận dữ n h o nhao tế ra binh khí của mình cự ly sa đánh g i ế t những cái kia y ê u thú hơn bảy trăm ngàn người đồng thời xuất thủ trang diện dị thường rung động để mảnh không gian này đều run dày lên mặc dù như thế nhưng những cái kia y ê u thú lại không e ngại bọn hắn ngửa mặt lên trời thét dài phát ra thanh â m đ i ế t thai nhức góc để vô số người che lỗ thai đến mức liền ngay cả chiêu thức của bọn hắn đều bị suy yếu sau đó những cái kia y ê u thú tứ tán ra như vào chỗ không người những nơi đi qua thây ngang khắp đồng từng đạo huyết vụ tràn ngập ra trang diện dị thường thảm liệt đáng chết những này yêu thu thực lực làm sao mạnh như vậy dùng bắc cảnh ba ngàn huyết b à o thực lực sao có thể c h ấ n thủ bắc cảnh hơn m ộ ư ơ i năm ô cựu sắc mặt tâm trầm tràn đầy không c a m lòng sau đó hắn tế ra trường kiếm trường kiếm tại không trung phát ra một đạo vui vẻ kiếm minh lập tức số chi không rõ kiếm khí xuất hiện tại quanh người hắn ô cựu hình để bọn hắn chiến đấu đi có lẽ chúng ta thật sai cơ c h i than nhẹ một tiếng trong mắt tràn đầy ánh mắt phức tạp ô cựu s ừ n g sốt một chút sau đó thu hồi trường kiếm thật sai lầm rồi sao cơ chí nói mạnh được yếu thua kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn đây là tu chân giới tuyên cổ bất biến phát tắc chúng ta không nên thành công tu chân giả hiệp hội không nên để thiên hạ tu sĩ trở thành nhà ấm bên trong đ ó a hoa nhà ấm bên trong đ ó a hoa cố nhiên kiểu diễm lại không cách nào tiếp nhận gió táp mưa xa như là những ngày tướng sĩ bọn hắn cả ngày đều tại tu luyện thao luyện nhìn như cường đại nhưng ở trên chiến trường cùng p h à m nhân khác nhau ở chỗ nào bảo kiếm phong từ ma luyện ra hương hoa mai từ lạnh leo tới lời này thật rất có đạo lý a nói đến đây hắn thở dài mặc dù đi vào bắc cảnh luyện n g ụ c mới bảy ngày thời gian nhưng là hắn thế giới q u a n đã phát sinh chuyển biến cực lớn ô cựu khe n h ư mày hẳn là cơ chí huynh nhận sợ rồi nhận sợ a không thể đánh chết ta ta cũng sẽ không nhận sợ cơ chí trên mặt nổi lên một k i a cười lạnh sai cũng không phải là đại biểu nhận sợ ta vẫn ý như là muốn ở chỗ này kiên trì thời gian ba tháng một là không chỉ có thể dùng tôi luyện thủ hạ tướng sĩ thứ hai còn có thể hung hăng nhục nhã lạc phạm dừng lại đưa ra giải tán tu chân giả hiệp hội như đúng như đây mặt của hắn khẳng định sẽ bị chúng ta đánh xương a ô c ử u cười lên ha hả lời này nói có lý nói có lý a dù sao ước định của chúng ta là thủ vững ba tháng lạc phàm liền không được giải tán tu chân giả hiệp hội mà nếu như chúng ta có thể kiên trì thời gian ba tháng lúc này đưa ra giải tán tu chân giả hiệp hội hắn khẳng định sẽ mậu bước trên mặt biểu lộ cũng sẽ rất đặc sắc nói đến đây hắn dừng lại một chút nhìn về phía những cái kia tây lương tướng sĩ lộ ra tiết hận chi ý chỉ là đáng tiếc những n à y tây lương tướng sĩ rất rõ ràng hắn không cho rằng tây lương những người này có thể ngăn cản thời gian ba tháng coi như có thể ngăn cản được tử thương cũng sẽ dị thường thảm liệt có thể còn sống rời đi đã ít lại c à n g ít cơ chí mỉm cười ô cựu huynh không cần tiếp h ậ n dù sao còn có các ngươi đông hải cùng nam cương duy trì không phải sao Ta ba. Ô cửu kém chút không có chửi mẹ. Trước trĩ thay quân. Nếu như là hắn người. Thử thương khẳng định dị thường thảm liệt trĩ ta là trên một thường ba, may ra ô cửu có chửi còn cơ cho lạc Cái cơ Chúng châu chấu Lúc quân Nếu kêu kém không khẳng mẹ mắn hắn phàng như hắn định nghĩ những phải phân người đến nói này này cần gì đó loại lời sợi là là là dị sẽ chỉ có như vậy mới có thể hung hăng rút lạc phàm một cái b ạ n thai mạnh không phải sao cơ c h ỉ cười hắn tiếu d u n g âm hiểm lời nói bên trong có chuyện ô cựu trầm mặc ba người bọn hắn thần vương trung cơ c h ỉ là cường thế nhất người kia vốn cho rằng lần này mang đến mười vạn thanh giáp tướng sĩ giúp hắn giải quyết tình hình khẩn cấp hắn sẽ cảm kích chính mình lại không nghĩ rằng người này vẫn ý như là như thế h è n hạ thời gian trôi qua tình hình chiến đấu đã tiến vào hồi cuối có lẽ là tây lương tu sĩ bị trọc giận nguyên nhân lần này bọn hắn biểu hiện ra không tầm thường thực、lực. thành công tiêu diệt một ngàn con yêu thú mà bọn hắn cũng chết sáu vạn người người bị thương càng là vô số kể vậy phần kia mười vạn thanh giáp tướng sĩ càng l à còn lại không đủ ba vạn người mặc dù như thế nhưng may mắn còn sống sót những người kia ánh mắt rõ ràng so trước đó lạnh leo rất nhiều t ự a n h ư là cởi r a non nớt thiếu niên đồng dạng đây là chiến tranh chiến tranh có thể mang đến thương vong bi thống cũng có thể để người nhanh chóng trưởng thành là nam nhân chân chính sáu tây lương địa ngục uy van cầu các ngươi ra đánh một trận được không chúng ta thật rất n h ả m chán a một vị huyết bảo tu sĩ đứng tại kết giới trước mặt mũi tràn đầy khẩn cầu biểu lộ đúng vậy a ta đã quen thuộc giết chóc chiến tranh nhưng bây giờ lại mẹ hắn không có dị tộc d á m hiện thân tịch mịch như tuyết làm người thấy chua sót chơi ạ thời gian ba tháng chúng ta còn muốn kiên trì lâu như vậy sao thật sự là không tốt đẹp gì chơi thiên toàn đi ra hắn tiện tay vung lên trực tiếp che đậy kết giới sau đó nhàn nhạt nói ra các minh đệ đây là ta duy nhất có thể giúp các ngươi làm sự tỉnh cũng không biết có hay không dị tộc g á m lao ra Nói đến đây t hướng a n nhẹ một tiếng. Kỳ thật, hắn cũng cảm giác rất nhằm chán. thật, thể, một cảm rất kết giác g Kỳ Có dù là đông một trận tuyết lớn để ngoài cửa sổ cảnh sát p h ụ thêm nhất tầng thật dày ngân trang vạn dằm băng phong trong ngõ nhỏ truyền đến bọn nhỏ cùng một chỗ vui lụa ẩm ý n é m tuyết tiếng cười lạc phàm đã thật lâu không có ngủ qua an tâm cảm giác tỉnh lại sau giấc ngủ thể xác tinh thần thư sướng sau khi rửa mặt hắn hất lên áo khoác hướng về đầu ngõ cửa hàng bánh bao đi tới giày g i ố n tại thật d à y tuyết động phát ra kéo kẹt kéo kẹt thanh âm nhất là cách đó không xa đám kia vui v ù a ẩ m ý h ả i tử để trên mặt hắn lộ ra nụ cười nhàn nhạt nếu như ngày đó sẽ không xuất hiện thì tốt biết bao đột nhiên điện thoại di động trong túi đánh gây hắn suy nghĩ thấy là thư nhiên đánh tới hắn đẻ xuống nút trả lời vừa mới kết nối điện thoại bên trong liền chuyển đến thư nhiên lo lắng bất lực thanh âm tiểu phan ca không tốt thúc thúc bị người bắt đi chương một trăm chín mươi b ố phụ thân thanh tỉnh thư nhiên để lạc phàm giật n à cả mình trong lòng càng là dâng lên một cỗ xạ ý phụ thân điên nhiều năm có thể đến tột cùng là ai sẽ đem hắn bắt đi bắt đi hắn mục đích lại là cái gì mặc dù không biết là ai bắt đi phụ thân nhưng là hắn sẽ để cho đối phương trả giá giá cao thảm trọng không dùng suy nghĩ nhiều lạc phàm bay thẳng đến thư gia nhìn thấy lạc phàm xuất hiện trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra áy náy biểu lộ tiểu phàm là lỗi của chúng ta là chúng ta không có xem chừng người phụ thân a thư chính nghĩa không dám nhìn thẳng lạc phàm dù sao hôm qua bọn hắn còn luôn miệng nói sẽ chiếu cố tốt lạc thiên dụ thế nhưng là ai có thể nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này thư nhiên hốc mắt đỏ bừng tiểu phang ca sáng sớm ta đi thuốc thuốc gian phòng gọi hắn ăn cơm thế nhưng là hắn không trong phòng mà lại bên ngoài trên mặt tuyết cũng không có để lại dấu chân cho nên hắn khẳng định là bị người bắt đi người trước đừng khóc lạc phàm linh hồn chi lực khuyết tán ra tới trực tiếp bao trùm toàn bộ duyện châu thành bất quá trong thành cũng không có phụ thân khí tức sau đó linh hồn chi lực của hắn tiếp tục h u y ế t tán cuối cùng tìm kiếm được phụ thân hạ lạc hắn cũng không có bị người bắt đi mà là đi thanh long sơn l ạ c phàm mở miệng hắn ánh mắt phức tạp vốn nghĩ cùng thời tiết sáng sủa sau dẫn hắn đi tế b á i mẫu thân xem ảnh một có thể liền ngay cả hắn cũng không nghĩ tới phụ thân vậy mà lại đi thanh long sơn dù sao hắn không có cùng phụ thân nói qua mẫu thân sự tình thư n h i ê n vội và nói g n hắn đi thanh long sơn lúc nào đi vì cái gì trên mặt đất không có dấu chân hẳn là tuyết rơi trước đó đi ra đi l ạ c phàm cười cười nói tam thúc chuyện của ba ta các ngươi cũng không cần lo lắng ta cái này đi đem hắn mang về nói biến mất tại thư gia sáu băng thiên tuyết địa trung một đạo thân ảnh g ầ y gò đặt chân ở trong thiên địa dù là mặc một bộ thật dày trang phục mùa đông nhưng cũng cóng đến run lầy bầy g i à y của hắn không biết thất lạc ở nơi nào cóng đến hai chân đỏ bừng mặc dù như thế nhưng là ánh mắt của hắn lại dị thường bình tĩnh phản phất không có cảm nhận được rét lạnh cùng đau đớn làm sao ngươi tới nơi này rồi lạc phàm thời á o khoác xuống tràng tại hắn trên thân lạc thiên dụ quay đầu nhìn hắn một cái trên mặt không có đã từng vui lùa ẩm ý biểu lộ khoe miệng của hắn có chút dương lên trong mắt lóe ra ý vị sâu xa con mang tiếng kêu phụ thân ngươi m à nói khó i như vậy sao n g ư ơ i ba lạc phàm giật nảy cả mình mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cha ngài khôi phục sao giờ k h ắ c này lạc phàm trong mắt hiện ra lờ mờ có thể thấy được nước mắt hắn nằm mộng cũng muốn phụ thân có thể khôi phục biến thành người bình thường thế nhưng là phụ thân khang phục quá đột ngột để hắn có chút trở tay không kịp lạc thiên dụ cười có lẽ là hồi quang phản chiếu đi ngài sẽ không chết lạc phàm trong mắt nước mắt cũng không còn cách nào khống chế nháy mắt tuân ra hớp mắt năm đó n ẫ u thân ngộ hại hài nhi tuổi nhỏ không thể bảo vệ tốt nàng bây giờ ngài ở bên cạnh ta ta lại có thể nào dẫm lên vết xe đổ coi như cái này thương thiên muốn đem ngươi mang đi ta cũng quyết sẽ không đáp ứng ai dám đem ngươi mang đi ta liền diệt hắn toàn tộc nếu là thần ta liền đổ thần nếu là phật ta liền diệt phật không ai có thể đem ngươi mang đi ai cũng không thể lạc thiên dụ lẳng lặng nhìn trước mặt kết băng mặt hồ bốn mùa thay đổi vòng đi vòng lại sinh mệnh không tựa như như vậy sao đây là luân hồi thiên địa vạn vật đều đào thoát không xong luân hồi thoát khỏi không xong số mệnh thân ở luân hồi cần gì phải làm loại kia vô vị dãy r i a h ả o h ả o còn sống không phụ quãng đời còn lại mới là đối với sinh mạng lớn nhất tôn trọng lạc pham thấp giọng nói người ta đều là tu sĩ tại người ta trở thành tu sĩ ngày đó liền làm tốt cùng thiên đấu cùng đấu chuẩn bị đây hết t hệ không đều là vì thoát khỏi luân hồi sao lạc thiên dụ than nhẹ một tiếng thế nhưng là lại có ai chân chính có thể thoát khỏi luân hồi lạc pham nắm chặt s o n g quyền ta không thể thoát khỏi luân hồi nhưng cũng sẽ không để ngài cách ta mà đi trên đời này ta chỉ có ngài một người thân ngài như đi ta nên làm cái gì ngài muốn để ta đưa mắt không quan sao ta lập tức liền hai mươi bốn tuổi những năm này ta không chỗ nương t ự a một người kéo dài hơi tàn sống ở giữa thiên địa ta thật quá mệt mỏi ta muốn có cái ra thật vất vả tìm tới ngài ngài có thể nào nhận tâm cách ta mà đi ta đã chuẩn bị hướng nhiên nhiên cầu hôn sau đó kết hôn sinh con đến thời điểm ngài liền có thể làm ra ra để tôn tử của ngài bồi ngài cùng một chỗ sinh hoạt lạc thiên dụ nhìn về phía viết vương trong mắt hiện ra nụ cười hạnh phúc ta p h ả n phất nhìn thấy một mặt kia kia là ta cả đời đều hướng tới sinh hoạt cho nên ngươi không thể đi a lạc phàm như cái hải tử đồng dạng vui sướng khóc lớn lên lạc thiên dụ an tĩnh nói ra đêm qua ta nghe được một thanh âm m ậ u thân ngươi tại triệu hoàng ta nàng nói nàng một mực tại tưởng niệm ta ta không đành lòng nàng một cái nhân sinh sống ở một cái thế giới khác cho nên ta chấp nghiệm để ta trở nên thanh tình lạc phàm hai tay bấm quyết thần g băng dạn nước đại điệu run dày một toa rộng rãi mà hùng vĩ thủy tinh cung xuất hiện giữa thiên đ i ệ m lạc phàm nói đây là ta vì mẫu thân phục sinh làm chuẩn bị một ngày nào đó nàng sẽ sống tới ngươi chỉ cần kiên nhẫn chờ lấy liền có thể ngày đó rất nhanh liền sẽ đến khẳng định không xa đại thủ ta lạc thiên dụ mặt mũi tràn đầy h ã i nhiên sau đó trên mặt hắn lộ ra tự hào tiếu dung ngươi là ta kiêu ngạo cho nên vì ta sống xuống dưới được không lạc phàm như cái hải t ử đồng dạng mặt mũi tràn đầy bất lực biểu lộ lạc thiên dụ chậm rãi nhắm mắt lại không dám nhìn ánh mắt của con trai có chút sự t ì n h chúng ta không cách nào sửa đổi lạc phàm lớn tiếng gầm hét lên vì cái gì vì cái gì ngươi khăng khăng muốn đi nếu ngươi đi mẫu thân của ta phục sinh phía sau lại nên làm cái gì chẳng lẽ ngươi muốn cho nàng một người sống ở trên thế giới sao lạc thiên dụ than nhẹ một tiếng kỳ thật ta hẳn là đã sớm rời đi thế giới này là bởi vì trong lòng đối mẫu thân ngươi chấp h nhiệm mới kéo dài hơi tàn sống đến hôm nay ngươi biết đây không phải ta muốn cách sống ngươi khăng khăng muốn đi ta còn có thể nói cái gì ta chính là một cái bị vứt bỏ hải tử lạc p h a m cười trong mắt nước mắt vỡ đê lạc thiên dụ thật xin lỗi lạc p h a m xóa đi khỏe mắt nước mắt cười nói sinh mệnh vốn là một trận duyên phận duyên tụ duyên tan cũng không có gì đại không được ngài không cần nói ba t r ư kia chi tiết ta không cách nào làm được giống như n g à i thoải mái lạc thiên dụ lẩm bẩm nói kinh lịch nhiều chuyện ngươi liền sẽ giống như ta đây là sinh mệnh không thể thiếu lịch trình lạc phàm l ặ n g lặng nói ra đi xem nàng một chút đi lạc thiên dụ không cần nàng một mực tại trong lòng ta nói đến đây trên mặt lộ ra nụ cười n h ạ t nhạt hải cúc đông dưới dạo khoan thai gặp nam sơn đây là mẫu thân ngươi hướng tới sinh hoạt đem ta táng tại nam sơn đi dạng này nàng liền có thể nhìn thấy ta ta liền có thể một mực bồi bạn nàng nếu có ngày nàng tỉnh nói cho nàng ta cùng nàng cùng ở tại dứt lời hắn xoay người hướng về phương nam đi tới mà tại hắn xoay người một khắc này hai hàng thanh lệ tuân ra h ố c mắt nhi tử năm đó sự kiện kia ta không sai dù là người trong thiên hạ đều nói ta sai ta cũng không sai một đạo bi phẫn gầm nhẹ tại trong miệng hắn văng lên thân ảnh của hắn chậm rãi đứng im ở trong thiên địa như là kiêng một cây hồng anh thương thẳng tắp nạo nghễ lạc phàm giống như là nhập ma cười lên ha hả ta nói qua không ai có thể mang ngươi đi không ai có thể mang người đi nói đến đây hắn vung cánh tay lên một cái không gian đảo ngược thời gian ngược dòng đây vì đại thần thông tên là thời gian đảo lưu t r ư ớ c 195, hướng thiên đoạt mệnh thần vương đây là một loại cảnh giới gần như đứng tại tu luyện giới chỗ cao nhất một loại cảnh giới thần vương sở dĩ xưng là thần vương suy cho cùng vẫn là có một loại đại thần thông có thể để thời gian gia tốc cũng có thể để thời gian đình chỉ m a ngưu bức nhất kỳ thật vẫn là để thời gian đảo lưu giữa thiên địa lạc thiên dụ thân thể ngay tại phát sinh biến đổi lớn dưới chân hắn đại địa cũng tại phát sinh biến hóa tuyết động hòa tan có khô khắp nơi trên đất sau đó cỏ khô biến thành màu xanh biếc sinh cơ bừng bừng kia là một cái luân hồi lạc phạm thi triển luân hồi hắn muốn để thời gian đổ về đến trước kia đổ về đến phụ thân không có tiếp xúc tù chân trước kia chỉ có dạng này mới có thể tại thiên đạo trước mặt đem hắn tính mệnh đoạt lại thiếu chủ ngài hà tất phải như vậy đâu lưu ly cảm nhận được thanh long sơn bên này dị thường vốn định tới tìm tòi hư thực lại phát hiện lạc phạm là đang thi triển đại thần thông trong mắt để lộ ra ánh mắt phức tạp dù là ngài có thể để thời gian l ị c chuyển nhưng hắn cũng thay đổi sẽ không lúc trước ngài sớm đã coi nhẹ sinh tử cần gì phải nghịch thiên mà đi lạc phàm tự dễu cười một tiếng ta coi nhẹ sinh tử của người khác nhưng không có coi nhẹ thân nhân sinh tử xem ảnh một dù là hắn không cách nào biến trở về đã từng dáng vẻ nhưng cũng là ta trên đời này ký thác vê anh không hề có điểm báo chức ở giữa một đạo tử sắc thiên lôi từ trên trời dán g xuống mang theo hủy thiên diệt địa khí thế đánh phía lạc thiên dụ đạo này thiên lôi kinh khủng dị thường dù là lưu ly li đều cảm nhận được một loại gần như cảm giác hít thở không thông nàng biết đây là diệt thế thần lôi bởi vì thiên đạo ý chí căn bản không cho phép lạc phàm lịch thiên mà lên loại hành vi này hữu bội thiên đạo quy tắc người dám đả thương hắn ta liền đem ngươi chọc ra một cái lỗ thủng lạc phàm ánh mắt đạo mạc cái k i a đạo thiên lôi tại không trung chuyển hướng rơi vào lạc phàm trên đỉnh đầu lại không có thể thương hắn mảy may gặp một màn này lưu ly than nhẹ một tiếng nên có đủ thực lực thật có thể muốn làm gì thì làm a kỳ thật nàng có thể nhìn ra được thiên đạo quy tắc đã nhận sợ dù sao lạc phàm bản thân liền là trên thế giới này nhất không cách nào giải thích tồn tại có thể thiên đạo quy tắc không thể nhận sợ nguyên nhân chính là như thế cái kêu đạo thiên lôi mới có thể rơi vào lạc phàm trên đầu đây là lừa mình dối người cách làm theo thời gian trôi qua lạc thiên dụ thân ảnh cũng thay đổi thành một cái năm tuổi hài đồng hắn hai con ngươi sáng tỏ khỏe mạnh k h o khỉnh nhìn qua mười phần giật mình gặp một màn này lạc phàm thu hồi thời gian đảo lưu t h ầ n thông cách không một chỉ tuổi nhỏ lạc thiên dụ giật cả mình lúc này mới tỉnh táo lại hắn đạt được trọng sinh lạnh quá lạnh quá ta đây là ở đâu lạc thiên dụ không ngừng xoa xoa tay a lấy n h i ệ t khí uy hai người các ngươi là ai là các ngươi đem ta bắt tới sao lạc thiên dụ nhìn thấy lạc p h ạ m cùng lưu ly dù là hắn mới năm tuổi nhưng ánh mắt bên trong nhưng không có mảy may ý sợ hãi bởi vì hắn có một viên xích tử c h i tâm nguyên nhân chính là như thế tu luyện thiên phú mới có thể đáng sợ như vậy ta gọi lạc p h ạ m ngươi ta là người một nhà lạc p h ạ m cười đi qua tiện tay vung lên giúp hắn xua đuổi trên người hàn ý lạc thiên dụ rất chân thành gật đầu cảm giác chúng ta giống như là ở đầu gặp qua đúng ngươi là cái gì bối phận ta hẳn là ngươi xưng hô như thế nào lạc phàm ta bối phận không bằng ngươi lại lạc thiên dụ cười nói vậy ngươi hẳn là xưng hô ta một tiếng tiểu thúc thúc ân về sau ta liền xưng hô ngươi tiểu thúc thúc đi lạc phàm cũng cười mặc dù đây là cha hắn có thể xưng hô thế này khẳng định sẽ để cho rất nhiều người cảm thấy không thể tưởng tượng cho nên xưng hô tiểu thúc thúc cũng không có cái gì không ổn tiểu thúc thúc đói lạc thiên dụ cười h ắ t h ắ t đi mang ngươi về nhà lạc phàm đem hắn g ơ lên để hắn cưới tại trên cổ của mình sau đó dẫm lên thật dày tuyết đọng hướng về dưới núi đi tới ở kiếp trước hắn tại đại kiếp nạn lúc đứng ra hy sinh chính mình một thế này lạc phàm chỉ hy vọng hắn trở thành một người bình thường chỉ có phụ thân mới có thể để nhi tử cưỡi tại trên cổ của mình làm sao ta cảm giác là c o n của người a mạn thiên băng tuyết trung lạc thiên dụ cao mày nói vậy người b ố i phận cao hơn ta làm sao có thể là nhi tử ta lạc phàm không cao hưng nói một tiếng hắn khi còn bé mơ ước lớn nhất chính là có thể cưỡi tại phụ thân trên cổ chơi đùa hắn đây là tại hoàn thành hồi nhỏ m n g tưởng lạc tiên h dụ chật chật lưỡi cảm giác ngươi là lạ lạc phàm thuận miệng nói ngươi muốn ăn cái gì lạc tiên h dụ ta không có vấn đề có thể nhét đ ầ y cái b a o tử là được lạc tiên h dụ đông nhiên nói đúng tại sao ta cảm giác ta quên đi rất nhiều chuyện ta là ai ta ở đâu thân nhân của ta ở đâu lạc phàm than nhẹ một tiếng hắn thật thụ thương thế nghiêm trọng mặc dù thời gian ngược dòng cứu hắn một mạng nhưng trong đầu ký ức lại đều lan g quên lạc phàm nói khẽ chúng ta tại duyệt châu ta chính là ngươi trí thân đương nhiên chúng ta còn có một chút thân nhân tại ngoại địa nếu như ngươi muốn gặp bọn hắn qua mấy ngày ta dẫn ngươi đi gặp bọn hắn một chút n h a lạc thiên dụ ngáp một cái ta có chút b u ồ ngủ n muốn ngủ một giấc nếu không ngươi con ta a được lạc phàm nói đem hắn cong đến trên lưng chờ hắn ngủ sau lúc này mới đằng không mà lên trở lại thư ra đây là có chuyện gì nhìn thấy lạc phàm trên lưng lạc thiên dụ thư chính nghĩa hai vợ chồng không khỏi hít sâu một hơi trong mắt để lộ ra vẻ khó tin hắn cùng lạc phàm khi còn bé dáng rất giống nhau như lúc nếu không phải là lạc phàm có o hắn trở về hắn khẳng định cho rằng đây chính là khi còn bé lạc phàm lạc phàm nói hắn đã đi ta sử dụng pháp thuật đem hắn cưỡng ép lưu tại trên thế giới này chỉ bất quá hắn đã biến thành hải tử thư chính nghĩa than nhẹ một tiếng kỳ thật dạng này cũng rất tốt lạc phàm mặc dù hết thể đều khôi phục không đến lúc trước nhưng dạng này thật rất tốt tối thiểu ký thắc vẫn còn ở đó mắt thấy bầu không khí có chút thương cảm thư phỉ cười hắc hắc cái này làm cha không có chiếu cô quan g ư ơ i bây giờ ngươi lại muốn chiếu cô cha ngươi đồng thời đem hắn nuôi dưỡng lớn lên t h phu ngươi đến cùng là nhi tử vẫn là cha đơn giản một phen làm cho tất cả mọi người trên mặt đều lộ ra tiếu h dung cũng hỏa tan trước đó thương cảm cùng bầu không khí ngột ngạt càng là đánh thức trong lúc ngủ mơ lạc thiên dụ hắn đánh giá tất cả mọi người trong mắt tràn đầy hiếu kỳ hắn là ta nhạc phụ tương lai đây là tương lai nhạc mẫu huynh đệ các ngươi tương xứng là được rồi nàng gọi thư n h i ê n bạn gái của ta một vị khác là mội mội nàng thư phỉ lạc phàm cười làm cái giới thiệu lạc thiên dụ hiểu r a ca ca tẩu tử tốt thư chính nghĩa luôn miệng nói tốt tốt tốt lạc phàm nhìn về phía chu nguyệt mai a di phiền phức ngài làm đ i ể m cơm hắn có chút đói chu nguyệt mai tuất ta cái này đi chuẩn bị sau đó trong phòng khách chỉ còn lại lạc phàm hai cha con cùng thư chính nghĩa cha con ba người thư nhiên nhịn không được hỏi tiểu p h a m ca ngươi bước kế tiếp có tính toán gì để hắn hướng ngài đồng dạng vẫn là để hắn làm người bình thường nếu như là người bình thường thúc thúc ở độ tuổi này hẳn là nhà trẻ lạc phà mắt nhìn ngay tại nhìn chằm chằm tv nhìn phim hoạt hình phụ thân để hắn làm người bình thường đi đợi chút nữa ta đi nhà trẻ cho hắn báo danh nói đến đây trên mặt hắn nổi lên một nụ cười khổ làm con trai đi nhà trẻ cho lão cha báo danh việc này làm sao cảm giác như thế khó chịu đâu bốn c h ư ơ n một trăm chín mươi sáu thư nhân cầu hôn lạc phàm lạc thiên dụ sau khi ăn cơm xong thư gia tỉ mội mang theo lạc phàm hai cha con đi cửa hàng tại trang phục trẻ em trong tiệm cho lạc thiên dụ mua mấy bộ quần áo lạc thiên dụ mi thanh mục tú dáng dấp r ấ t cơ linh nhất là thay đổi quần áo mới về sau cho người ta một loại người gặp người thích hoa gặp hoa nợ cảm giác mua xong sau thư gia tỉ mội lại dẫn hắn đi trong siêu thị t r o n g sân chơi chơi đùa bất quá sân chơi chỉ có thể từ một người lớn cùng đi lạc phàm cùng thư nhiên chỉ có thể ngồi chờ ở bên ngoài chờ lấy không nói gặp ngươi phỉ phỉ khi còn bé liền la hét để cha mẹ tại sinh cái đệ đệ nhìn bộ dạng này nàng là đem thúc thúc xem như đệ đệ thư nhiên cười nhìn về phía trong sân chơi xe điện đụng thân ảnh lạc phàm khỏe miệng co giật ngươi sưng hô thế này có chút quá mức a thư nhiên hẽ miệng cười yếu ớt hoàn toàn chính xác có điểm là lạ thật hy vọng trước mắt một màn này trở thành vĩnh hạng a lạc phàm lẩm nói t h ư n h i ê n chân quý lập tức liền vững hẳn lạc phàm khẽ gật đầu nhìn bên cạnh giai nhân tim của hắn đập đ ố n g nhiên gấp rút rất nhiều lưu ly đã từng nói nữ nhân đều có lòng hư vinh bây giờ ở trước công chúng cái này không phải liền là cầu hôn cơ hội tốt nhất sao ngay tại lạc phàm chuẩn bị lời kịch thời điểm t h ư n h i ê n bỗng nhiên đứng dậy sau đó tại lạc phàm ánh mắt kinh ngạc dưới quỳ một gối xuống ở trước mặt hắn trong tay cầm một cái chiếc nhẫn hộp bên trong là một đôi tình lữ nhẫn kim cương xảy ra bất ngờ một màn để lạc phàm có chút trở tay không kịp cũng làm cho sân chơi cổng rất nhiều người phát ra kinh ngạc thanh â m xem ảnh một mau đến xem mau đến xem m g ộ tử này trước mặt mọi người cầu hôn ta đi m g ộ tử cầu hôn loại sự tình này không phổ biến a trong lúc nhất thời rất nhiều người đều ở phía xa vây quanh trên mặt đều lộ ra tiếu h dung cho dù là bọn họ không biết hai người này có thể đây cũng là chứng kiến hạnh phúc thời khắc thư nhiên quỳ một chân trên đất thâm tình nhìn xem hắn tiểu phang ca ta biết ngươi bất thiện ngôn ngữ không quen biểu đạt nội tâm ý nghĩ nói đến đây mặt của nàng đã đỏ bừng đỏ bừng bởi vì nàng nghe nói lạc phàm muốn cưới ý nghĩ của nàng nàng cũng biết chờ hắn chủ động cầu hôn còn không biết đợi đến lúc nào nguyên nhân chính là như thế nàng mới có thể lấy dũng khí trước mặt mọi người hướng về lạc phàm cầu hôn cho nên cầu hôn việc này liền để cho ta tới làm đi dù sao ngươi ưu tú như vậy ta càng phải làm chút ngươi không am hiểu sự tình ta không hiểu quốc gia đại sự nhưng là ta tin tưởng có thể chiếu cố tốt các ngươi hai người ta cũng hy vọng ngày sau có thể chiếu cố các ngươi ông cháu đ ợ i thứ ba người ngươi nguyện ý cưới ta sao trong sân chơi rất náo nhiệt thế nhưng là hiện trường lại rất t i ế n tĩnh tất cả mọi người đang chờ đợi lạc phàm trả lời hắn ngốc rất lâu lúc này mới trong khiếp sợ kịp phản ứng có thể cùng ngươi dắt tay là ta đợi này hạnh phúc lớn nhất nói đem thư nhiên dịu dắt đứng lên hôn một cái hôn một cái có người đang lớn tiếng ồn ào nghe được cái này thư nhiên cùng lạc phàm trên mặt đều lộ ra vẻ lúng túng nhất là lạc phàm hắn không thích xuất đầu lộ diện nhưng lại có thể cảm nhận được những người này cũng vô ác ý đúng lúc này tại trong sân chơi chơi mệnh lạc thiên dụ đi ra một mặt khinh bỉ nhìn xem những người vây xem kia một đám đại nhân trước mặt mọi người hôn hôn không chê đâu đâu sao coi như hôn hôn cũng phải về nhà sao có thể ở trước công chúng hôn hôn các ngươi không xấu hổ ta đều thay các ngươi e lệ lạc thiên dụ xuất hiện để không khí ngột ngạt có chỗ làm dịu cũng gây nên rất nhiều người vây xem tiếng cười thiểu g i a hỏa này miệng lưỡi bén nhọn không tầm thường a sau đó bốn người rời đi sân chơi thì phu ta có chút khinh bỉ ngươi ngay cả c ầ u hôn loại đại sự này đều để tỷ ta tới làm ngươi còn tính hay không nam nhân a dùng do sờ xếp sau bên trên thư phỉ đầy vẻ khinh bị biểu lộ lạc thiên dụ nhìn xem một bản sách m à n gạ thuận miệng nói d à y có hợp hay không chân chân biết hắn có tính không nam nhân tỉ người biết ba tất cả mọi người kinh ngạc đến n gây người liền ngay cả lạc phẳng đều đột nhiên đạp xuống phanh lại hắn phát hiện lao cha tốc độ xe có chút nhanh a lại không phanh lại chỉ sợ cũng không kịp thư nhiên sắc mặt bỏ bừng cái này công công thật sự là cổ linh quái hắn ba hẳn không phải là ý tứ kia a ta liền một mực người mới năm tuổi trong đầu chứa là cái gì sao có thể nói ra những lời này thư phỉ tò mò nhìn hắn lạc thiên dụ khép lại trong tay m à n gạ lộ ra ngây thơ tiểu d u n g có lẽ đây chính là thiên tài cùng người bình thường khác nhau đi thư phỉ muốn thổ huyết lạc phàm cái gì là tu chân lạc thiên dụ đột nhiên hỏi một câu lạc phàm nhữ mày làm sao ngươi biết hai chữ này lạc thiên dụ chuyện đương nhiên nói ra thư phỉ nói a nàng để ta khuyên đ ủ ngươi dạy nàng tu chân c h i pháp tu chân chơi vui sao ta có thể học tập sao thư nhân quay đầu đi mặt mũi tràn đầy phẫn nộ chi ý phỉ phỉ ngươi q u á phận ta ta chính là thuận miệng nói ta sai tỷ phu ta về sau cũng không dám lại thư phỉ nhỏ giọng nói một câu nàng thông qua kính chiếu hậu nhìn thấy lạc phàm kia t r ò n g mắt lạnh như băng để nàng có loại cảm giác không rét mà run lạc tiên h dụ không hiểu hỏi đến cùng cái gì là tu chân a lạc phàm nói tu chân là một loại cực kỳ phí đầu óc lại khô khan sự t ỉ n h một khi tu chân liền không thể đi sân chơi không thể mặc quần áo đẹp đẽ không thể ăn mức quả cùng kẹo que cũng không thể chơi các loại đồ chơi lạc tiên dụ nết miệng không dễ chơi không tốt đẹp gì chơi nghe được cái này lạc phà mới thở v à o nhẹ nhõm hắn thật rất sợ hãi phụ thân sẽ lần nữa đạp lên con đường tù chân hắn chỉ hy vọng phụ thân có thể như cái người bình thường đồng dạng vượt qua quãng đời còn lại sáng sớm ngày thứ hai lạc phà mang theo lạc thiên dụ đi vào một cái quý tộc nhà trẻ trong lòng của hắn nhân mạng cũng không có phân chia cao thấp nhưng lại hy vọng phụ thân có thể nhận tốt nhất giáo dục nhà trẻ phí tổn cũng không tiện nghi mỗi tháng tất cả phí tổn cộng lại nhiều đến sáu mươi vạn một ngày ba bữa xe tiếp xe đưa cũng may lưu ly chuẩn bị cho lạc thiên dụ một cái thân phận mới nếu không nhà trẻ căn bản liền sẽ không thu hắn loại này năm tuổi lẻ bốn trăm hai mươi tháng tiểu bằng hưu dù lạc thiên dụ năm tuổi tuổi tác hắn hẳn là thượng trung ban có thể bởi vì không có trải qua nhà trẻ cho nên phải do tiểu ban bắt đầu mà tiểu ban học sinh đều là ba bốn tuổi khoảng chừng tiểu thí hải mặc dù lạc thiên dụ công bố không muốn cùng ba bốn tuổi tiểu thí hải cùng một chỗ học tập nhưng cũng chống lại không được lạc phàm ý nguyện chỉ có thể ngoan ngoãn đợi tại nhà trẻ lạc phàm cũng cảm nhận được cước ép đem láo cha đưa vào nhà trẻ vui vẻ làm con trai vui vẻ đem lão cha đưa đến nhà trẻ phía sau lạc phà mang m theo thư nhiên đi vào cục dân chính nhận lấy hai cái màu đỏ sách vở hết t h ả đều rất bình thản thậm chí ngay cả một chùm hoa tươi đều không có nhưng là giấy hôn thú hai người chụp ảnh chung lại đều tràn đầy sán lạn mà nụ cười hạnh phúc đó là một loại lạc phàm chưa hề lộ ra qua tiếu dung hôm nay đối với hắn mà nói nhất định là khó quên một ngày hắn tự tay đem không nguyện ý nhà trẻ phụ thân đưa vào nhà trẻ hắn cũng cùng nữ nhân yêu mến cộng đồng nhận lấy chấm dứt cơ chứng trở thành vợ chồng hợp pháp có thể nói là hảo sự thành s o n g ngay tại hai người tay trong tay rời đi cục dân chính thời điểm lạc phàm thu được lưu ly gửi tới tin nhắn nhìn thấy tin nhắn nội dung về sau trên mặt hắn biểu lộ có chút cứng đờ sau đó tiếu dung nở rộ sán lạn như hoa giống như mùa đông bên trong nở rộ hoa hồng huyết m â n tôi chương một trăm chín mươi bảy lại tới một đám phá hôi thư n h i ê n ngẩng đầu nhìn hắn lạc tiên sinh ngươi đang cười cái gì lạc phàm lấy lại tinh thần hắn cưng chiều sờ sờ thư như đầu lạc phu nhân t r ư ở n g phu ngươi cùng người khác đánh cái cược dùng ba tháng kỳ hạn thư nhiên hỏi sau đó thì sao lạc phàm rất nhanh liền có thể sớm kết thúc thư nhiên kết quả như thế nào lạc phàm nết miệng lên toàn thắng đối thủ ngay tại vừa rồi hắn tiếp vào lưu ly tin nhắn nam cương thần vương mục vũ đã triệu tập thủ hạ tu sĩ tiến về bắc cảnh sáu bắc cảnh trong không khí mùi máu tươi dị thường n ồ n g đ ậ m sang tị tử đại đ ị a bên trên tiêu đốt lên ngọn lửa rừng rực kia là bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy thi thể đi qua hai ngày này g i t chóc tây lương trăm vạn đại quân còn thừa lại năm mươi vạn đông hải kia mười vạn thanh giáp tướng sĩ chỉ còn lại hơn ba vạn người tất cả mọi người vết thương trong chất thể xác tinh thần mỏi mệt những ngày qua giết chóc để bọn hắn minh bạch một cái đạo lý nơi này không phải địa ngục đây là địa ngục những cái kia yêu thú quả thực chính là địa ngục các quỷ khiến người nghe tin đã sợ mất mật khoảng cách thời gian ba tháng còn thừa lại tám mươi thiên lần thứ nhất cảm giác thời gian trôi qua như thế dài dàn g d ặ c cơ t r í than nhẹ một tiếng trong mắt tràn đầy phức tạp chi ý đúng vậy a mấy ngày nay ta mới hiểu được cái gì gọi là một ngày bằng một năm ô cựu khắp khuôn mặt là thương cảm xem ảnh một quá khó mấy ngày nay bọn hắn qua quá khó thần vương mục vũ thần vương đến rồi một vị thần tướng tại cơ chí trước mặt nói một câu nghe được cái này cơ chí cùng ô cựu đều là hai mắt tỏa sáng mục vũ xuất hiện giống như là cho bọn hắn đánh một châm thuốc trợ tim đồng dạng để bọn hắn nhìn thấy hy vọng thảm như vậy sao mục vũ nhìn thấy bị máu tươi nhiễm đỏ bùn n á o nhìn thấy những cái kia bị đốt cháy thi thể cũng nhìn thấy vô số người đầy thân vết thương thảm trạng cơ chí than nhẹ một tiếng mục vũ h u n h bắc cảnh bên này dị tộc thật rất mạnh chúng ta thật không nên cùng lạc phàm định ra cái ước định kia a cờ chi thật hối hận nếu như thời gian có thể cho tới bây giờ hắn chắc chắn sẽ không đáp ứng cùng lạc phàm thay quân nếu không ngắn ngủi mười ngày thời gian tây lương tu sĩ cũng sẽ không tử vong năm mươi vạn người ô cựu lắc đầu cảm thán kia ba ngàn huyết bảo quả thực chính là yêu n g h i ệ t hắn tuyệt không nói thêm cái gì nhưng là nội tâm lại rất khâm phục kia ba ngàn huyết bảo dù sao bọn hắn làm được trăm vạn người vô pháp làm được hành động vĩ đại mục vụ nói việc đã đến n ư c này nhiều lời vô ích chúng ta muốn liên thủ lại trung độ năng quan dù là đối phương cường thế vô địch chúng ta cũng không thể nhận vua dù sao quan hệ này lấy chúng ta ba vị thần vương tôn nghiêm ô c ử u đúng tôn nghiêm không thể ném tôn nghiêm cơ chí trong lòng dâng lên một tia đ ắ n g chát chúng ta còn có tôn nghiêm sao ngày đó thiên sơn tụ họp lạc phàm liền đem chúng ta tôn nghiêm giấm tại chân x u ố n g a đương nhiên lời này hắn cũng không nói r a miệng chỉ là suy nghĩ một chút hắn sợ có hại sĩ khí cơ chí h u n h ô cựu h u n h từ giờ trở đi kết giới giao cho chúng ta nam cương đến trấn thủ mục vũ nói lần này ta mang đến hai mươi vạn huyết phù đồ hoàn toàn có thể ngăn cản được dị tộc tiến công cơ c h ỉ được ô cửu cười mục vũ m i n h chiến trường liền giao cho các ngươi ta tin tưởng các ngươi nhất định có thể đại hoạch toàn thắng huyết phù đồ đây là nam cương cực kỳ tinh nhuệ tu sĩ không chỉ tu vì cường đại thậm chí tại linh khí khôi phục lúc mục vũ đã từng phát hiện qua một cái cổ di trị nơi đó có một cái to lớn kho vũ khí không chỉ có có được linh khí thậm chí còn có rất nhiều phòng ngự áo giáp sau đó mục vũ huấn luyện một cái tên là huyết phủ đồ đội ngũ mặc dù chỉ có ba mươi vạn người nhưng những người này đều cường đại dị thường tăng thêm những cái kia hoàn mỹ trang bị thế nhưng là tứ phương thần vương thủ hạ mạnh nhất tồn tại đương nhiên đây là trước kia bởi vì bọn hắn biết ba ngàn huyết b à o thực lực dù là huyết phủ đồ cũng không phải là đối thủ của bọn họ bất quá bọn hắn tại nhân số lại chiếm hưu ưu thế tuyệt đối lo gì không cách nào hoàn thành cái ước định kia lo gì không cách nào chấn nhiếp dị tộc ngay tại những cái kia huyết phủ đồ thay quân thời điểm những cái kia yêu thú lại một lần nữa khởi s ư ớ n g mãnh liệt tiến công đại chiến hết sức căng thẳng không hề có điểm báo trước huyết phù đồ thực lực rất mạnh triển hiện ra năng lực á p đảo cơ chi cùng ấ u c ử u thủ hạ đội ngũ nhưng trên lệnh cũng không phải là rất lớn cho dù là huyết phù đồ cũng phải mười người liên thủ mới có thể chém giết một đầu dị tộc tuy nói huyết phù đồ mặc cứng rắn áo giáp tuy nói những dị tộc kia khó mà đem bọn hắn giết chết nhưng là lại có thể đem bọn hắn đánh chết dù sao những cái kia áo giáp căn bản là không có cách tiếp nhận tất cả lực trùng kích thảo những n à y dị tộc thực lực làm sao mạnh như vậy mục vũ trợn mắt tròn xoe hắn biết những n à y dị tộc là khối khó gặm xương cứng nếu không tây lương cùng đông hải tu sĩ cũng sẽ không tổn thất nặng nghề có thể hắn nằm mơ đều không nghĩ tới vậy mà như thế mạnh nha lúc này mới vừa mới khai chiến hắn huyết phủ đổ liền tổn thất nặng nghề đương nhiên hắn không nghĩ tới sự tình có rất nhiều thì như kêu mấy trăm đầu yêu thú chung còn xuất hiện mấy đầu liệt diêm thú bọn họ đồng thời phun lửa kinh khủng hỏa diễm là đủ hòa tan tín cương lại không cách nào hủy đi những cái kêu huyết phủ đồ trên người á o g i á p bất quá kinh khủng là lại có thể để cho huyết phủ đồ tu sĩ bị đốt sống chết tươi bởi vì bọn hắn trên người á o g i á p một khi mặc vào liền không cách nào khởi ra tiếng kêu thê thảm quanh quẩn ở trong thiên địa khiến người không rét mà run nguyên bản huyết phủ đồ mặc là á o g i á p màu đỏ n g ỏ m nhưng bây giờ phần lớn đều biến thành hỏa h ồ n g sắc triệt binh triệt binh mục vũ gầm nhẹ một tiếng hắn tâm đang dìm á u hắn trấn thủ nam cương hơn m ư ơ i năm huyết phủ đồ hy sinh bất quá hơn một người nhưng hôm nay lúc này mới không đến một cái giờ lại có mấy vạn huyết phủ đồ bị giết trong lòng của hắn sao không khó thụ không thể triệt binh không thể triệt binh a ô cựu luôn miệng nói mục vũ huynh huyết phủ đồ là chúng ta ba phương địa ngục hy vọng cuối cùng nhất định phải nghiền ép đối phương mới có thể trọng chấn quân tâm a mục vũ trùng điệp hư lạnh một tiếng chết là ta nam cương tu sĩ các ngươi khẳng định không đau lòng có bản lĩnh để các ngươi người lên a ô cựu chuyện đương nhiên nói ra mấu chốt chính là ta người sắp chết q u á a ta ba mục vũ kém chút không có phun ra một ngụm lao huyết hắn phát hiện chính mình không phản b ắ t được tây lương tu sĩ nghe lệnh theo ta nhất chiến hôm nay chém giết những n à y dị tộc cơ c h ỉ làm gương tốt rút ra trường kiếm giết năm mươi vạn tây lương tu sĩ buộc phát ra một đạo giống như lôi minh tiếng g à o thét cho dù là bọn họ bản thân bị trọng thương dù là si khí gặp khó nhưng trước mắt này nhất chiến căn bản không có đường lui chỉ có thanh kiếm nên chiến mới là vương đạo mới có hy vọng đạt được thắng lợi trong lúc nhất thời kinh thiên chiến y càn quét toàn bộ chiến trường tam vương thần vương thủ hạ tướng sĩ đều giống như điên cùng đồng dạng trên khí thế nghiền ép những cái kia yêu thú kết dối khác một bên đế lâm trên mặt lộ già khinh thường biểu lộ đây là lại tới một đám pháo hôi sao hắn uống một hớp rượu trong hồ lô rượu sau đó tay phải vung lên trực tiếp hạ lệnh giết giết đám người ô hợp này để bọn hắn biết ba ngàn huyết b à o lợi hại nha nha thật làm cái này bắc cảnh là sân chơi thật sự cho rằng nơi này là ai đều có thể đặt chân sao bọn này c ạ t bã có tư cách gì trở thành đối thủ của chúng ta c h ư ơ n một trăm chín mươi tám đánh mặt ở khắp mọi nơi đáng chết ngươi có phải hay không lạc phà mời tới nhờ ngươi tại sao phải dùng hắn đến nhục nhã chúng ta mục vũ giận bản thân hắn liền lên cơn giận dữ bây giờ nghe được đế lâm càng là nổi trận lôi đ ỉ n h thanh em hắn như sấm ở trong thiên địa quanh quẩn không quyết đế lâm s ừ n g sốt một chút mặt mũi tràn đầy áy n ấ y nói ra thật xin lỗi mục vũ trùng điệp hư lạnh một tiếng ngươi coi như thức thời tối thiểu biết tôn trọng định nhân đế lâm luôn miệng nói không không không ngươi hiểu lầm ta ý tứ ý của ta là ta thật xin lỗi là thần dùng tên của hắn cùng các ngươi đánh đồng là đối hắn lớn nhất vũ nhục giết giết những xúc sinh này đưa chúng nó tháo thành t á n g khối mục vũ nổi giận gầm lên một tiếng thân thể của hắn đang phát run tức giận bọn hắn sở dĩ lại tới đây vì chính là có thể kiên trì thời gian ba tháng hoàn thành cái ước định kia vì chính là hung hăng đánh lạc phà mặt hung hăng vào chỗ chết nhục nhã hắn nhưng lại không nghĩ tới ở đây cũng vẫn y như là khó thoát bị đánh mặt vận mệnh mà lại bàn tay vô hình luôn luôn như thế vội vàng không kịp chuẩn bị để hắn không chỗ che thân hơn một ngàn con yêu thú rẫy rủi lấy sông vào trong kết giới tựa như là trong mùa hệ thuận màn khổng chui vào t r o n g con mối đợi chúng nó xông vào bắc cảnh sau bắt đầu đại sát tứ phương xem ảnh một bọn họ không có vũ khí cũng không có áo giáp có thể bọn họ d a dày thịt béo có thể so với nhân loại áo giáp mà lại thân thể của bọn chúng chính là bọn họ cực kỳ kinh khủng vũ khí những nơi đi qua thây ngang khắp đồng không ai cả nổi mắt thấy tình huống không ổn ba vị thần vương đồng thời xuất thủ vận dụng quốc vận chấn áp những cái kia yêu thú đáng tiếc những cái kia yêu thú số lượng quá nhiều cho dù là bọn hắn đều không thể triệt để chấn áp lại bất quá lại có thể hạn chế một bộ phận yêu thú tốc độ thật to suy yếu đám yêu thú sức chiến đấu cao chiến đấu kịch liệt âm thanh quanh quẩn ở trong thiên địa thẳng đến trạng vạng tối thời điểm chiến đấu tiến vào hồi cuối tất cả yêu thú tất cả đều bị chém giết có thể ba vị thần vương cũng trả giá thảm liệt đại giới một trận chiến này bọn hắn lại chết rất nhiều tu sĩ hiện nay lông tóc không hao tổn chỉ có hơn m ộ ư ơ i vạn người còn thừa hơn bốn trăm ngàn người hoặc nhiều hoặc ít đều bị trọng thương về phần cái gọi là sĩ khí ba sớm đã bị đối phương lợi trào cho công phá rất nhiều người khóc muốn rời khỏi b ắ c cảnh trở về mỗi người bọn họ c h ấ n thủ địa ngục dù sao nơi này quả thực chính là địa ngục nếu như một mực thủ vương xuống dưới khẳng định còn có càng nhiều người sẽ lần lượt chết thảm đây là bọn hắn châu không nguyện ý nhìn thấy cơ chí huynh những này dị tộc thực lực quá mạnh đừng nói bằng vào chúng ta những bộ hạ này coi như đem đông hải cùng nam cương tất cả tu sĩ triệu tập đến nơi đây cũng khó có thể ngăn cản thời gian ba tháng ô cựu biểu lộ trang nghiêm tràn đầy ngưng trọng mục vũ thở dài chúng ta thật sai thật không nên thành lập tu chân giả hiệp hội a nếu có một ngày tứ phương địa ngục thất thủ trên đời này tu chân giả lại như thế nào ngăn cản dị tộc tiến công ố cựu cũng nói đúng vậy a lạc phàm người này cố nhiên đáng hận nhưng chúng ta không thể không thừa nhận hắn thật so với chúng ta có dự kiến trước nhất là kêu ba ngàn huyết bảo nếu như có thể ta nguyện ý dùng đông hải tất cả tu sĩ cùng hắn đổi cơ t r í nói trước đừng cảm thán nhiều như vậy trước hết nghĩ muốn như thế nào chịu đựng ba tháng này đi sợ rằng chúng ta tài nghệ không bằng người nhưng cũng không thể nhận sợ mục vũ nết miệng cười một tiếng Ta ô cựu hai mắt tỏa sáng luôn miệng nói nói một chút mục vũ vung tay lên bày ra một cái cỡ nhỏ kết giới phòng ngừa người khác thảm tính đến đối thoại của bọn họ bố trí xong kết giới về sau mục vũ mở miệng hai vị các ngươi đến bắc cảnh cũng có một đoạn thời gian có biết những này dị tộc sợ nhất cái gì ô cựu cùng cơ c h i nhìn nhau sau đó riêng phần mình l ắ t đầu cơ c h i nói chúng ta tây lương dẫn đầu tiến vào nơi này phát hiện những này yêu thú cũng không được điểm bọn họ thấy chết không sờn có chúng ta chỗ không có được quyết đoán ô cựu nói đúng vậy à là một người không sợ tử vong như vậy hắn chính là vô địch tồn tại căn bản không có bất luận cái gì nhược điểm mục vũ cười nói không các ngươi sai bọn họ cũng có sợ đồ vật cơ chí luôn miệng nói bọn họ sợ cái gì mục vũ nói bọn họ sợ hãi là phàm nếu không như thế nào lại đem hắn n h ấ t phải cao như vậy ô cứu hai mắt tỏa sáng không tệ mục vũ huynh nói có lý những này dị tộc thật rất coi trọng là phàm mà phần này coi trọng thì nguồn gốc từ bọn họ đối lạc phàm sợ hãi cơ chí không phải người ngu mơ hồ đoán ra mục vũ dụ ý ý của ngươi là để ta giả trang ba ngàn huyết bảo đúng mục vụ nói ba ngàn huyết bảo nhân số cũng không nhiều lại có thể c h ấ n thủ bắc cảnh hơn mười năm có thể nghĩ bọn hắn thực lực mạnh đến mức nào nếu như chúng ta có thể tìm người giả mạo bọn hắn những gì tộc kia nhìn thấy phía sau tất nhiên sẽ dọa đến nghe tin đã sợ mất mật ta hiện nay khoảng cách ba tháng kỳ hạn còn có không đến tám mươi tiền chúng ta lo gì không cách nào hoàn thành nhiệm vụ này nói đến đây trên mặt nổi lên một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt phản phất hết t h ể đều nằm trong tính toán của hắn cao kế này quả nhiên là cao ô cựu giơ ngón tay cái lên Yêu thú t i ế n công k h o ả n g cách thời i g a ngày đều đ dài n đáng, đáng, ngắn nhất cũng l m ấ tháng thời gian. Những gian. n à yêu y thú sở dĩ liên tiếp khởi xướng tiến công cuối cùng là nghĩ nhất cổ tác khí chấn nhiếp chúng ta nếu như chúng ta có thể khiến người ta giảm mà ba ngàn huyết bảo hoàn toàn có thể chấn nhiếp bọn họ để bọn chúng không dám tới gần coi như bọn họ khởi xướng tiến công chúng ta cũng không sợ dù sao huynh đệ của chúng ta trong khoảng thời gian này đã khôi phục x í khí cơ chí than nhẹ một tiếng những n à y yêu thú tiến công tần suất thật rất tấp nập chúng ta tiến vào bắc cảnh mười hai ngày thời gian hiện nay bọn họ đã tiến công bốn lần ô cựu nhú bay bọn họ cũng không nốc biết quả hồng chuyên chọn mềm bóp đạo lý mục vũ cũng không tại nói nhảm trực tiếp đưa tin thủ hạ thần tướng để bọn hắn chuẩn bị trang phục đồng thời chọn lựa ra rất nhiều sát khí lạnh thấu xương tu sĩ để bọn hắn thay đổi bắc cảnh huyết b à o huyết b à o cùng lúc đó cơ chí nhìn về phía kết giới khác một bên đế lâm đế lâm tiểu nhi chúng ta thay quân kỳ hạn đã đến nếu như lần sau còn có cơ hội tiến vào bắc cảnh lão phu nhất định phải tự mình lấy ngươi thủ cấp nghe được cái này đế lâm biểu lộ biến trở nên đặc biệt nghiêm trọng dưới tay hắn những cái kia yêu thú càng là lộ ra ánh mắt hoảng sợ dù sao ba ngàn huyết b à o tại bọn họ trong lòng như là ác mộng ba giờ sau ba ngàn huyết b à o đạp không mà tới rơi vào rách nát sơn hà bên trên bọn hắn khí thế ngập trời sắc ý lang nhiên dù chỉ là ngồi ở chỗ đó đều cho người ta một loại gần như hít thở không thông cảm giác ác bách cái này khiến những cái kia yêu thú phát ra hoảng sợ tiếng k ê ơ quay người trốn hướng viết vương thấy cảnh này ngay tại rút lui ba vị thần vương trong mắt đều lộ ra nụ cười âm hiểm ai nói ngăn cản dị tộc liền phải liều chết phân chiến hay sao d ũ n ế mưu hoàn toàn có thể chấn nhiếp đối phương chỉ bất quá bọn hắn lại là lợi dụng ba ngàn huyết b à o lực c h ấ n n hiếp mà liên tại tất cả mọi người xa xa rút lui sau kết giới bên kia truyền đến một đạo vang dội tiếng cười ba ngàn huyết b à o cuối cùng trở về đối mặt phía trước kia loại sâu kiến sao lại cần chúng ta những cường giả này tự mình xuất thủ nghe được cái này cơ t r í ba người biểu lộ lập tức biến vân vân vì cái gì kịch bản cùng bọn hắn trong tưởng tượng không giống bốn chương một trăm chín mươi chín nhận thua vang dội thanh âm tựa như lôi minh quanh quẩn ở giữa phiến thiên đ i ệ này cùng lúc đó tất cả mọi người đều là cảm nhận được một cỗ cường đại yêu khí giống như núi lửa phun trào cho người ta một loại gần như hít thở không thông nào rác sau một khắc đại địa run rẩy phát ra trầm muộn tiếng vang ngay sau đó trốn ở trong tối quan sát cơ chí ô cựu mục vũ ba vị thần vương nhìn thấy đời này khó mà quên một màn hơn hai ngàn đầu thượng cổ di trùng xích viêm cùng viên tại trong màn đêm đi ra đây là một loại thời kỳ thượng cổ cực kỳ hung tàn tồn tại dù là tại thời kỳ thượng cổ đều hung danh hiền hách mỗi một đầu đều thân cao m ư ơ i mét lông tóc bày biện ra xích hồng sắc nhìn từ xa như là một đoàn liệt diễm không chỉ có như thế bọn họ trên thân tất cả đều là tráng kiện cơ bắc gối lực lượng cảm giác m ư ờ i phần mà lại bọn họ riêng phần mình đều cầm một cây dài hơn hai mươi mét cây gậy lệ khí ngọc trời mười phân khủng bố những ngày xích viêm cồn g viên xuất hiện để bác cảnh luyện n g ụ c trung tam phương thần vương thủ hạ đều run như cây s ấ y bởi vì bọn hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được những ngày xích viêm cồn g viên thực lực so trước đó bọn hắn đánh giết những cái kia mạnh quá nhiều lần căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc đáng chết đây là có chuyện gì dị tộc không phải sợ hai ba ngàn huyết b à o sao làm sao phái ra loại này cường giả cơ chí sắc mặt g i ữ t ậ n có thể sợ căn bản không nghĩ tới sẽ có loại biến cố này ô cựu đ ú n g a điểm này quá không tầm thường nói thì c h ậ m m à xảy ra thì nhanh hai ngàn đầu xích viêm cồn g viên trực tiếp vượt qua c ế i giới thẳng hướng đám kia giả mạo huyết b à o chiến sĩ xem ảnh một cầm đầu xích viêm cồn g viên thân ảnh như gió khí thế như rồng trong tay màu đen côn sắt giống như là một cây cột điện đồng dạng tàn ra hủy thiên diệt địa khí thế thật không biết các ngươi vì sao muốn cùng phía trước kia đám kiến cỏ thay quân cái này bắc cảnh há lại bọn hắn có thể trấn thủ cầm đầu xích viêm cồn g viên gầm thét một tiếng trong tay côn sắt quét ngang mà ra vê anh thư không bị nghiền ép phát ra một đạo bén nhọn âm bạo thanh sau đó kia ba ngàn huyết bảo trực tiếp bị đánh thành m ư a máu biến mất tại giữa thiên địa một màn này để những cái kia xích viêm cồn g viên đều kinh ngạc đến ngây người căn bản không nghĩ tới đám người này như thế không thắng đánh cái này mẹ hắn là chuyện gì xảy ra cầm đầu xích viêm cồn g viên gầm thét một tiếng ta minh bạch các ngươi đang đùa chúng ta a quả nhiên là đáng ghét đến cực điểm rác rưởi chính là rác rưởi Các người tây h lương đông hải nam cương những tu sĩ kia cũng đều lộ ra thật sâu vẻ bất an vốn cho rằng để người giả mạo ba huyết bảo có thể kéo dài một đoạn thời gian nhưng ai đều không nghĩ tới vậy mà dẫn xuất người mạnh hơn không chỉ có như thế hơn nữa còn trực tiếp phát động tiến công nhất yêu chi lực liền miễu s á t hơn ba cái độ kiếp kỳ trở lên cường giả mặc dù bọn hắn thực lực không bằng ba huyết bảo có thể kêu ba người lại là ba vị thần vương thủ hạ tinh nhuệ trong tinh nhuệ bây giờ kết quả để bọn hắn không thể nào tiếp thu được bởi vì ai đều biết sau đó bọn hắn sẽ nên đón một trận thảm liệt chiến tranh còn t h ư a những người này có thể sống sót hay không cũng khó nói ngay tại ba vị thần vương cho rằng xích viêm cồn g viên sẽ phát động thời điểm tiến công cầm đầu đầu kia xích viêm cồn viên đem côn sắt gánh tại trên bờ vai hùng hùng hổ hổ nói ra các h u n h đệ Láo tử. Dầm dầm dầm. đại điệu run rẩy kia hai đầu xích viêm cồn g viên tại tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc dưới khiêng côn sắt trở về kết giới khác một bên mặc dù xích viêm cồn viên rời đi nhưng là thanh nhâm của nó lại là quanh quẩn tại giữa thiên địa đế lâm nhưng t đối g i a với bọn hắn đến nói lại là sinh mệnh sỉ nhục lớn nhất đúng thế thử vong cố nhiên đáng sợ nhưng bây giờ bọn hắn sở dĩ có thể sống sót lại là bởi vì đối phương không nguyện ý giết bọn hắn đem giết bọn hắn xem như một loại sỉ nhục sỉ nhục ca sau đó đế lâm xuất hiện lần nữa tại kết giới khác một bên ta xem như minh bạch các ngươi bọn này nhân loại ngu xuẩn muốn dùng ba huyết b à o đến chấn nhiếp chúng ta đúng không đế lâm cười lạnh một tiếng không che giấu chút nào trong lòng khinh thường đáng tiếc các ngươi bàn tính đánh sai ba huyết b à o hoàn toàn chính xác có thể chấn nhiếp chúng ta những kẻ yếu này nhưng lại có vô số cường giả coi bọn họ là thành đối thủ mà lại bắc cảnh bên này chiến sự tấp nập ba ngày một tiểu chiến năm ngày một đại chiến giống vừa rồi loại kia quy mô chiến đấu cũng chỉ có thể xem như khai vị t h ư c nhắm ngay cả tiểu chiến cũng không bằng cơ c h ỉ khẽ quát một tiếng ngay cả t i ể u chiến cũng không tính ngươi nghĩ rằng chúng ta là ba tuổi hài đồng dễ lừa gạt như vậy sao rất rõ ràng bọn hắn không tin đế lâm đế lâm cười lạnh nói cường giả thế giới như thế nào các ngươi loại này sâu kiến có thể theo dõi người tới toàn lực tiến công nhất định phải trong thời gian ngắn nhất đánh g i ế t những này sâu kiến đế lâm vung tay lên trực tiếp hạ đạt tiến công mệnh lệnh giống vô số đầu yêu thú tại trong màn đêm trào lên mà ra giống như thú triều l í t n h a l í t n i t chỉ là nhìn lên một cái liền cho người ta một loại cảm giác g i ậ n cả tóc gáy giết cơ chí kiếm chỉ phía trước không cần như thế mục vũ thở dài một tiếng ô cựu cũng nói đúng vậy a mục đích của bọn hắn chỉ là đem chúng ta đổi ra bắc cảnh để ba ngàn huyết b à o trở về sợ rằng chúng ta có lại nhiều người cũng ngăn cản không nổi bọn hắn húng chi chúng ta người thương vong thảm trọng sĩ khí xa t sút lại như thế nào có thể ngăn cản được những n à y khí thế hung hung đại quân yêu thú nhưng chúng ta mới kiên trì mười hai ngày thời gian a cơ chí nắm chặt xong quyền vốn nghi kiên trì thời gian ba tháng Hung hăng u n g h nhục nhã lạc p h à m dừng lại có thể hiện thực tàn khốc lại là cho bọn hắn tạt một chậu nước lạnh trong lòng hắn dù là kiên trì một tháng cũng tốt mà bây giờ tam phương thần vương thủ hạ tinh nhuệ đều đến cũng mới kiên trì mười hai ngày thời gian cái này bàn tay thật đủ vang đủ hung ác cái này khiến hắn rất không cam tâm mục vũ thở dài một tiếng cơ c h ỉ huynh ta biết ngươi không cam tâm chúng ta không phải là không như thế nhưng lúc này chúng ta có thể làm trừ nhận thua còn có thể làm mấy thứ gì đó cơ chí thở dài sau đó nhìn về phía đế lâm không đánh chúng ta nhận v ừ a cái này rút khỏi b ắ c cảnh để ba ngàn huyết bảo c h ấ n thủ nơi này nghe được cái này đế lâm phất phất tay để tiến công yêu thú đ ỉ n h chỉ tiến công trên mặt nổi lên một tia cời lạnh kỳ thật các ngươi căn bản liền không nên đến nơi này tự d ư ớ c lấy n h ụ dù là thủ hạ các ngươi tu sĩ hơn trăm vạn cũng n a n địch ba ngàn huyết bảo cơ c h ỉ kém chút không có phun ra một ngụm lao huyết tình huống như thế nào trước khi đi còn muốn vũ nhục chúng ta dừng lại quá p h ậ n đi t r ư ơ n g hai trăm ma đồng tài sinh lãnh giấy hôn thu sau lạc phà mang theo thư n h i n đầu tiên là đi xem phim phim tan cuộc về sau đến ngụy diễm diễm tạc xuyến cửa hàng mặc dù hôm nay là cái đáng giá kỷ niệm thời gian mặc dù hẳn là tìm cấp cao khách sạn ăn một bữa chúc mừng một chút nhưng đối với lạc phàm cùng thư n h i ê n loại người này đến nói sơn chân hải vị như là chuyện thường ngày có thể ăn một bữa phổ phổ thông thông tạc xuyến đã rất có kỷ niệm ý nghĩa sau bữa ăn hai người đón xe trở về thư g i a nhưng lại tại trên đường về nhà lạc phàm tiếp vào lưu ly gọi điện thoại tới thiếu chủ bọn hắn nhận thua hoặc nhiều hoặc ít có chút khiến người ta thất vọng a lạc phàm than nhẹ một tiếng vốn cho rằng tam phương thần vương tụ họp tối thiểu có thể chống đỡ một đoạn thời gian dù sao nam cương huyết phủ đồ uy danh hiền hách có thể hết hạn đến bây giờ nam cương tu sĩ、si、đến bắc cảnh cũng bất quá hơn bốn giờ bốn giờ liền nhận sợ thật rất khiến người ta thất vọng để b ắ c cảnh huynh đệ trở về đi thuận tiện nói cho ba vị thần vương liên danh viết một phần bố cáo đưa đến trên tay của ta ít ngày nữa thông cáo thiên hạ lạc phàm nhàn nhạt nói một câu sau đó cúp điện thoại vừa mới cúp điện thoại lạc phàm điện thoại lại văng lên phía trên biểu hiện ra nghiêm cần danh tự đây là lao gia tử tại nhà trẻ tiểu rõ rệt chủ nhiệm dãy số nghiêm láo sư ngài tốt mặc dù không biết nghiêm c ầ n tại sao lại gọi điện thoại tới nhưng lạc phàm vẫn là đ è xuống nút trả lời trong điện thoại truyền đến một đạo thanh âm thanh thúy lạc tiên sinh ngài hiện tại có được hay không ta hy vọng ngài có thể đến nhà trẻ một chuyến xem ảnh một ta sau đó liền đến thư như nói thúc thúc chẳng lẽ tại nhà trẻ bị người khi dễ đi ta cho ngươi biết thật sự có loại khả năng này dù sao bọn nhỏ cũng là một cái quần thể đột nhiên xuất hiện một cái người xa lạ bọn hắn cũng sẽ không thích ứng đi xem một chút hay nói đi lạc phàm mặt mũi tràn đầy nụ cười khổ sở nửa giờ sau lạc phàm cùng thư nhiên đi vào nhà trẻ trong phòng làm việc nhìn thấy lạc thiên dụ một mình hắn mặt hướng vách tường trong miệng ngâm nga lấy nhạc thiếu nhi theo giai điệu lay động thân thể không nói khác hắn cái dạng này thật rất muốn ăn đòn nhìn thấy lạc phàm xuất hiện lạc thiên dụ cười giống như là làm một kiện rất có cảm giác thành tựu sự t ì n h đồng dạng đại chất tử ngươi tiểu thúc thúc hôm nay một người bầy chọn lớp chúng ta cấp tất cả tiểu thí hải đánh bọn kêu cha gọi mẹ còn có người trực tiếp dọa đến nước tiểu ngươi có thể tưởng tượng hình ảnh k i a sao không ngươi tưởng tượng không đến một đám hải tử đồng thời khóc tìm mụ mụ hình ảnh lao sư đều sụp đổ ha ha ha ha nghe được cái này lạc phàm sắc mặt lập tức liền châm xuống vốn cho rằng lao cha tại nhà trẻ bị người khi dễ thế nhưng là ai có thể nghĩ tới vậy mà là hắn khi dễ người khác t h ư n h i ê n cũng rất im lặng lúc đến nàng còn lo lắng lạc thiên dụ bị người khi dễ lạc phàm sẽ tức giận nhưng bây giờ nhìn tới lạc thiên dụ còn không bằng bị người đánh một trận a đúng lúc này một cái hai mươi g i á n g người cao g ầ y ngũ quan tinh xảo nữ tử đi đến nàng chính là lạc thiên dụ chủ nhiệm lớp nghiêm cẩn lạc phàm khách khí lên tiếng c h à o nghiêm láo sư tốt hai vị mời ngồi đi nghiêm cẩn miễn cưỡng cười một tiếng sau đó cho hai người riêng phần mình rót chén nước phía sau nhìn về phía lạc thiên dụ ngươi đi trước cổng chờ xem n h a lạc thiên dụ đáp ứng một tiếng sau đó đi ra ngoài nghiêm cẩn bất đắc dĩ nói ra lạc tiên sinh lần này đem ngươi gọi tới mục đích rất đơn giản ngài cái này chất tử chúng ta có chút quản không được hôm nay xem như hắn ngày đầu tiên chính thức đến lên lớp kết quả an điểm tâm thời điểm hắn chạy đến thác ban cửa lớp lơ tiếng ồn ào mẹ của các ngươi không muốn các ngươi thác ban h à i tử mới vừa tới đến nhà trẻ bản thân còn không có thích đứng cuộc sống ở nơi này rất nhiều h à i tử sáng sớm đến đi học lúc thậm chí khóc giống không ngừng các lao sư thật vất vả ổn định những h à i tử kia cảm xúc có thể hắn kia một c ú n g họng trực tiếp để thác ban tất cả tiểu bằng hữu đều khóc tập thể khóc tìm mụ mụ chúng ta tất cả lao sư cùng một chỗ hông thật lâu thậm chí phá lệ để bọn hắn tại bữa sáng tiền quán nhìn d â con mới ổn định tâm tình của bọn hắn để bọn hắn đình chỉ thút th ngài chất nhi lại chạy đến thác ban cửa lớp các người đ o á n hắn nói cái gì lạc phàm cùng thư nhiên lắc đầu chuyện này bọn hắn chừng h e căn bản thì không có quyền lên tiếng nghiêm cẩn thở dài người chất nhi nói phòng bếp a di đem dê con nhóm đều hầm bữa sáng ăn thịt dê p h ú c đang uống nước thư nhiên trực tiếp liền cởi phun về phần lạc phàm khoe miệng của hắn không ngừng có q u á p hắn có muốn đánh người xúc động nhưng là người kia là cha hắn a nghiêm cẩn nói tiếp quả nhiên những cái kia sai ban bọn nhỏ lại khóc nhất là làm phòng bếp đám a di bưng điểm tâm đưa vào phòng học về sau có chút hải tử thậm chí đều dọa nước tiểu bởi vì trong mắt bọn hắn phòng bếp a di so lão sói sám còn kinh khủng hơn không chỉ có như thế bọn hắn thậm chí cũng không dám ăn điểm tâm rơi vào đường cùng l á o sư của chúng ta lại đi bên ngoài mua một chút nếu như chỉ là như vậy cũng là thôi dù sao hải tử nghịch ngợm đều rất bình thường có thể trước đó tập thể dục thời điểm hắn thậm chí còn dùng tuyết cầu đánh những người bạn nhỏ khác một khi khác tiểu bằng hữu hoàn thủ hắn sẽ đem những cái tia tiểu bằng hữu mặt đặt tại tuyết động bên trên để bọn hắn kêu ba ba bọn hắn ban không tính hắn có hai mươi tám đứa bé đều không ngoại lệ ngay cả những cái tia nữ hải đều không thể may mắn thoát khỏi nói câu khó nghe hắn tựa như là ma đồng tái sinh đừng nói học sinh sợ hắn liền ngay cả lao sư đều sợ nhất là nụ cười của hắn đặc biệt tâm lãnh chúng ta nhà trẻ căn bản không dám thu loại học sinh này dừng lại một chút nghiêm cẩn nói ra để lạc phàm tới mục đích cho nên chúng ta nhân viên nhà trường ý tứ rất đơn giản đem ngài trước đó giao tất cả phí tổn đều trả lại cho ngài nếu không ngài đi cảm bờ d ị c vườn trẻ quốc tế thế nào bọn hắn bên kia phần cứng công trình cùng giáo viên lực lượng đều so với chúng ta bên này tốt đương nhiên chúng ta có thể đền bù ngài một chút p h í dụ dù sao cũng là chúng ta không có quản lý tốt ngài chất nhi chúng ta cũng là có trách nhiệm lạc phàm ho nhẹ một tiếng có thể hay không hiểu thành để chúng ta cầm các ngươi đền bù đi h ố cảm bờ d ị c vườn trẻ quốc tế nghiêm cẩn s ừ n g sốt một chút trên mặt lộ ra xấu hổ mà không thất lễ mạo tiểu dung lạc tiên sinh ngài suy nghĩ nhiều chúng ta tuyệt không ý này lạc phàm đứng lên nói nghiêm lão sư ta tiểu thúc thúc sự tình xin cho phép ta thay hắn nói với các ngươi tiếng xin lỗi điểm này các ngươi viện phương không có bất kỳ cái gì trách nhiệm trách nhiệm đều tại ta đương nhiên ta cũng sẽ tận chính mình hết thẻ cố gắng để hắn sớm ngày thích đứng nhà trẻ sinh hoạt cam đoan không để hắn gây chuyện thị phi nếu như còn có lần sau coi như quý viện không nói ta cũng sẽ mang theo hắn chuyển trường nghe được lạc phàm nói như vậy nghiêm cẩn chỉ có thể như vậy coi như tôi h cả vợ dịch vườn trẻ quốc tế thật rất không tệ lạc phàm liên tục gật đầu ta hiểu nghiêm cẩn nói đã d ạ n g này lạc tiên sinh liền đi về trước đi nếu có chuyện gì chúng ta tùy thời điện thoại liên lạc vậy phần lần này ngài chất nhi gây họa chúng ta nhân viên nhà trường sẽ thay ngài hướng những hải tử kia ra trường giải thích cùng nói xin lỗi lạc phàm nói không cần chuyện này là trách nhiệm của ta vẫn là từ ta tự mình hướng bọn họ nói xin lỗi đi kia tốt nghiêm cẩn không có cự tuyệt lạc phàm bởi vì nàng biết lạc phàm hẳn là ý tứ kia a chương hai trăm linh một vô luận làm cái gì ta đều không có sai vị thành niên không hiểu người trưởng thành gian khổ người trưởng thành không hiểu trên có giả dưới có trẻ trụ cột khó xử mà đối với phụ thân nhân vật này lớn nhất khó xử cũng không phải là cân bằng mẹ chồng nàng dâu ở giữa quan hệ phức tạp cũng không phải vì sinh kế mà phát sầu đương kim thế giới chỉ cần không sợ chịu khổ không sợ trả giá để người thân ăn no mặc ấm năng lực vẫn phải có đối với bọn hắn đến nói lớn nhất khó xử chính là như thế nào giáo dục hải tử dù sao hải tử là bọn hắn sinh mệnh kéo dài rất nhiều người thường thường vì hải tử giáo dục mà bất an bất mặc đem bọn hắn đưa vào tốt trường học tiếp nhận tốt giáo dục không chỉ có như thế còn muốn dạy bảo bọn hắn như thế nào là một cái đối với xã hội hữu dụng người dựng nên bọn hắn chính xác thế giới quan giá trị quan nhân sinh quan nhưng có một chút không thể phủ nhận hai tử làm sai sự tình có thể mắng cũng có thể đánh đương nhiên coi như không làm sai sự tình lao tử đánh nhi tử cũng không cần bất luận cái gì nguyên do dù sao đây là làm lao tử đặc quyền coi như ngươi không sai cũng có thể đánh được ngươi nhận lầm thế nhưng là lạc pham không giống xem ảnh một hắn quá khó bởi vì lạc thiên dụ là cha hắn cha dù ta dù là hắn phạm thiên đại sai hắn cũng không thể đánh chửi phải làm ra chính xác dẫn đạo để hắn nhận thức đến sai lầm của mình đây đối với quen thuộc dết chóc hắn đến nói thật rất khó lão sư mắng ngươi rồi sao mắt thấy lạc phàm đi tới trong hành lang lạc thiên dụ cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu không có lạc phàm miễn cưỡng vui cười sau đó nói ngươi không phải thích uống trà sữa sao chúng ta đi bên ngoài mua hai chén trà sữa được chứ lạc thiên dụ hai mắt tỏa sáng ta muốn bao nhiêu thêm chân c h â u cái chủng loại kia được lạc phàm đáp ứng sau đó để thư nhiên đi trong xe chở hắn phía sau nắm lạc thiên dụ tay đi vào cách đó không xa trà sữa cửa hàng mua hai chén trà sữa một người một chén hai người dọc theo lúc đến đường hướng về nhà trẻ đi tới bởi vì tuyết rơi nguyên nhân trên lối đi bộ người đi đường thưa tớt lạc phàm đánh vợ an t ĩ n h bầu không khí túi đầu nhìn hắn một cái hỏi ngươi sự kiện ngươi tại sao phải đe dọa những cái k i a thác ban tiểu bằng h ư u lạc thiên dụ nậm g lấy ống hút mơ hồ không do nói ra chơi vui à. lạc phàm lại nói vậy ngươi vì sao muốn đánh các ngươi trong lớp tiểu bằng hữu lạc thiên dụ ánh mắt bỗng nhiên trở nên âm lánh rất nhiều có người nói ta là không có cha mẹ hải tử sau đó bị ta đánh cho một trận phía sau lão sư tìm tới ta nói là ta sai không phải để ta xin lỗi ta tức không nhịn nổi cho nên liền đánh tất cả mọi người lạc phan nói ngươi lão sư cũng không có sai liền ngay cả ngươi cũng cho rằng ta sai lầm rồi sao lạc thiên dụ ngẩng đầu lên trên mặt không có trước đó cổ linh tinh quái dáng vẻ chỉ có v ô tận uy khuất ta không sai v ô luận làm cái gì ta đều không sai ai cũng không thể nói ta có sai nói vứt bỏ trong tay trà sữa hướng về nơi xa chạy tới trong mắt của hắn tràn đầy nước mắt lại thật chặt kéo căng lấy bờ n ô i không để nước mắt vỡ đê làm sao việc này t h ư n h i ê n nhìn thấy màn này vội vàng chạy tới ta cũng không biết đây là làm sao lạc phàm khỏe miệng nổi lên một nụ cười khổ ta nhìn thúc thúc hiện tại trạng thái không hề tốt đẹp gì ta đuổi theo hắn ngươi ở chỗ này trở đi t h ư n h i ê n nói một câu hướng về lạc thiên dụ phương hướng đổi tới lạc phàm lẳng lặng nhìn phụ thân thân ảnh dần dần từng bước đi đến trong đầu nghĩ đến phụ thân lúc trước đã nói như tử năm đó sự kiện kia ta không sai dù là người trong thiên hạ đều nói ta sai ta cũng không sai lúc ấy lạc thiên dụ nói lời này lúc thanh n i ê m bên trong để lộ ra mãnh liệt bi vẫn chi ý cực giống vừa rồi phụ thân trên mặt hủy khuất biểu lộ hắn cũng biết năm đó sự kiện kia cho phụ thân quá lớn chấp nghiệm dù là hắn biến trở về hài đồng thế nhưng thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng hắn nếu không hắn không có khả năng không nhận sai chỉ là năm đó sự kiện kia hắn thật không sai sao đem đổ nhào trên mặt đất trà sữa đơn giản thanh lý một chút l ạ c phàm trở lại trong xe chờ lấy thư nhiên mang theo láo ba trở về nhưng vào lúc này đại địa run rẩy như là địa chấn dù là dồn do sở cách â m hàng táo công năng là tất cả cỗ xe chúng tốt nhất hắn cũng rõ ràng cảm nhận được dao động cùng chầm muộn thanh âm cùng lúc đó một cô yêu khí tại phía trước chuyển đến kia là một cái cỡ lớn công viên trong công viên giả sơn trong khoảnh khắc đổ xuống phát ra chầm muộn tiếng va đập không được lạc phàm biểu lộ biến kia không phải là phụ thân cùng thư n h i ê n vị trí sao không dùng suy nghĩ nhiều hắn đẩy cửa xe ra biến mất tại trong công viên dạng nước kẽ đất chung một đầu thân dài hơn mười mét toàn thân đen nhánh cá sấu nằm sấp ra toàn thân nó tràn đầy sền sệt dịch nhẩn nhìn qua giống như là vừa ra đời đồng dạng thượng cổ cự ngạc thư nhiên mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn trước mắt đầu này thượng cổ cự ngạc thật chặt đem lạc thiên dụ ôm vào trong ngực năm đó dị tộc sâm lần lúc nàng tại trên tivi nhìn qua thượng cổ cự ngạc đây là một loại cực kỳ đáng sợ yêu thú thành niên kỳ lúc thân dài có thể đạt tới trăm mét nặng mấy và cân tuy ý một bàn tay có thể đem mấy chục t ầ n g cao nhà cao t ầ n g chặn ngang đánh gãy kinh khủng lực cắn có thể đem hàng không mẫu hạm nháy mắt đều cắn nát đây là thứ quỵ gì a lạc thiên dụ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem trước mặt đầu này quái vật khổ lồ bởi vì tuyết r trong công viên chỉ có hắn cùng thư nhiên hai người t ă n g thêm hai người chính đối đầu này thượng cổ cự ngạc cho nên trực tiếp liền bị để mắt tới thượng cổ cự ngạc một loại cực mạnh mẽ lại hung tàn tồn tại t h ư n h i ê n mặt mũi tràn đầy bất an có ta ở đây không có chuyện gì lạc phàm thanh â m ở sau lưng nàng vang lên nhìn thấy lạc phàm xuất hiện t h ư n h i ê n như phụ thả nặng nhẹ nhàng thở ra dù là đầu này thượng cổ cự ngạc dị thường hung tàn lại có thể thế nào nó chỉ là vừa mới phá xác mà ra đừng nói là nó liền xem như tổ tiên của nó ở đây cũng sẽ bị lạc phàm miệu sát dù sao hắn nam nhân chu qua tiên đánh nổ qua trên trời ngôi sao chỉ là một đầu thượng cổ cự ngạc con non với hắn mà nói lại đáng là gì nhìn thấy lạc phàm xuất hiện lạc thiên dụ khẽ h ừ một tiếng rất rõ ràng còn tại sinh lạc phàm khí mặc dù lạc phàm không có nói rõ hắn sai nhưng hắn cũng không phải ba bốn tuổi hải tử sao nghe không ra lạc phàm nói bóng gió các ngươi một nhà ba người chớ lộn xộn nhìn chằm chằm đầu này thượng cổ cự ngạc con mắt chậm rãi lui lại đúng lúc này đằng sau chuyển đến một đạo t h a nhâm trầm thấp quan phủ đã giám sát đến nơi đây xuất hiện yêu thú cho nên phái người đến đây c h ấ n áp chỉ bất quá xuất động đều là một chút c h ú t cơ kỳ cảnh giới tu sĩ khoảng t r ừ n g hơn trăm người nhiều bởi vì bọn hắn đã đem đầu này thượng cổ cự ngạc bao vây lại phòng ngừa nó xâm nhập khu náo nhiệt như đúng như đây hậu quả khó mà lường được chúng ta đi thôi lạc phàm than nhẹ một tiếng hắn không hy vọng phụ thân tiếp xúc cùng tu luyện có liên quan sự tình hắn chỉ hy vọng hắn có thể như cái người bình thường đồng dạng còn sống nhưng bây giờ nhìn tới có chút sự tình sớm muộn đều sẽ phát sinh dù sao thiên hạ này đã không phải là lúc trước thiên hạ tại cái này toàn dân tu chân kỷ nguyên không tiếp xúc tu chân khả năng sao hắn có thể chu tiên có thể đánh nổ ngôi sao nhưng đại thế không t h ể đổi hắn ba cuối cùng không phải vô địch chương hai trăm linh hai đao đến bởi vì đầu này thượng cổ cự ngạc vừa mới phá sát mà ra cho nên tốc độ cũng không nhanh lạc phàm ba người càng là thành công rút lui đến cảnh giới vòng bên ngoài hắn vốn định mang theo phụ thân rời đi mặc dù hắn có năng lực một cái ý niệm liền xóa bỏ đầu này thượng cổ cự ngạc có thể cái này lại không phải chức trách của hắn lập tức liền có náo nhiệt nhìn tại sao phải đi đây là lạc thiên dụ thanh âm hắn căn bản không có ý định rời đi mà là lưu tại nơi này nhìn xem náo nhiệt lạc p h à m vừa mới t r e o đến hắn sinh khí bây giờ hắn còn tại nổi nóng cũng không thể đem hắn cưỡng ép mang đi chỉ có thể ở tại cảnh giới ngoài vòng tròn lúc này quan phủ người chính trận địa sẵn sàng mặc dù bọn hắn là trúc cơ kỳ định phong tu sĩ áp đảo người bình thường phía trên có thể bọn hắn đều không có ứng chiến thượng c ủ yêu thú kinh nghiệm đều biểu hiện có chút sợ hãi không biết như thế nào hạ thủ l ạ c phàm bất đắc dĩ lắc đầu đầu này thượng cổ cự ngạc vừa mới xuất sinh hiện tại chính là suy yếu nhất thời điểm các ngươi hẳn là nhanh chóng chém giết nó thời gian dài chờ nó trên người lân phiến trở nên cứng rắn chỉ dựa vào các ngươi căn bản là không phải là đối thủ của nó tới tới tới chiến đao cho ngươi ngươi đ ế n giết một người trung niên không cao hứng nói một câu người còn lại nói nếu như dựa vào một cái miệng liền có thể giết nó như vậy muốn chúng ta những n à y chém yêu người ý nghĩa ở đâu không muốn mù so tài một chút vị huynh đệ kia nói có lý một người mặc tây trang màu đèn trung niên nhân nói ta xem qua một chút liên quan tới thượng cổ cự ngạc ghi chép thượng cổ cự ngạc vừa mới lúc sinh ra đời đích thật là sinh mệnh là lúc yếu ớt nhất nếu như t r ở trên người nó lân phiến biến thành màu đen đừng nói là chúng ta những người này dù là nguyên anh kỳ cảnh giới cường giả cũng không nhất định có thể đưa nó chém giết cho nên chúng ta nhất định phải trước lúc này diệt trừ nó hãng ọ i dương ngông chính là duyện c h â u chém yêu một đội đội trưởng xem ảnh một chính mình chúc cơ kỳ đỉnh phong tu vi dương ngông lúc này làm an bài chiến lược ban một ban hai ban ba nghĩ biện pháp chặt rơi cái đôi của nó Cũ ban phụ t r á c h bên t r á i tiến công. linh ũ ban, thất ban phụ trách phía bên phía thất trách phụ h p ả t i ế công. cựu ban, ban Bát p ụ trách tại h k ô người trung công kích phần kích l n nó.、Thật、ban g của Thập tùy t h mà đồng ộ Một n riêng phần mình tác chiến. Ta, đối diện đối Vâng. người g trăm đối đối địch. tác Ta, đ thời lên tiếng thanh em đinh thái nhức góc dương m ô n g dơ lên trong tay dùng vẫn thạch chế tạo chiến đ ao đao chỉ phía trước nghe ta mệnh lệnh tiến công giết một trăm n g ư ờ i đồng thời chạy đầu kia thượng cổ cự ngạc mà đi bọn hắn thân pháp cấp tốc dị thương tấn mãnh tiểu phan ca bọn hắn có thể đánh giết đầu này thượng cổ cự ngạc sao thư n h i ê n nhịn không được hỏi một câu lạc phàm lắc đầu dùng bọn hắn thực lực của những người này rất khó cùng đầu này thượng cổ cự ngạc chống lại thư n h i ê n hỏi ngược lại nhưng là chiến lược của bọn hắn bố trí rất hoàn mị không phải sao c ầ u thí lạc thiên dụ một mặt khinh thường biểu lộ đầu này cá sâu cái đuôi dài năm mét nếu như nó đ ỗ n g nhiên co rún cái đuôi đến cái đại xoay người lời nói phải có bao nhiêu người bị đánh ngã ách ba thư n h i ê n không phản bắt được lạc phàm trên mặt lộ ra nụ cười khổ sở lao bối người đều nói tiểu hài từ từ xem thương đại ý tứ rất đơn giản một người tương lai là có phải có thiên đô vẹn vẹn là nhìn hắn khi còn bé lời nói cử chỉ liền có thể nhìn cái đại không sai biệt lắm lời này vẫn rất có đạo lý dù là lạc thiên dụ tâm trí chỉ có năm tuổi lại nói chúng tim đen nhìn thấy dương m ô n g bố chi lớn nhất thiếu hụt đây cũng là thiếu hụt trí mệnh đinh bắt ban cùng cựu ban c h ạ m yêu giả đằng không mà lên dẫn đầu rơi xuống trong tay chiến đao rơi vào thượng cổ cự ngạc phần lưng nhưng vào lúc này một đạo màu trắng quang mang tại thượng cổ cự ngạc trên thân bay lên thành công ngăn cản được kia hai mươi cái trạm yêu giả công kích cho dù là bọn họ chiến đao là dùng vẫn thạch luyện chế mà thành cũng không có để lại bất luận cái gì t h ư ơ n g thế nói thì c h ậ m m à xảy ra thì nhanh chỉ nghe thượng cổ cự ngạc gầm nhẹ một tiếng lập tức đột nhiên xoay người một cái hiu cái đuôi thật dài như là một cây thần tiên xoay tròn một vòng nửa hoành thiếu tư phương tiếng đeo thê thảm đông nhiên vang lên một trăm người đội ngũ n g á y mắt liền có hơn bảy mươi người bay rớt ra ngoài có một ít phần eo bị thượng cổ cự ngạc cái đuôi rút trúng trực tiếp tại chỗ chết thảm còn có một chút hai chân bị trúng đích xương cốt đứt gãy vô cùng thế thảm thân ấ t cả m là đội ế n đánh trưởng dương m ô n g thực lực rất mạnh một đau chạm tại thượng cổ cự ngạc hàm trên kinh khủng chân khí vào lúc này ẩm vàng bộc phát ngạnh sinh sinh đem t r ư ở n g đau chui vào thượng cổ cự ngạc hàm trên cũng chọc giận nó